t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám tháng hợp sáu để ý t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám tháng hợp sáu để ý n g u y ệ t thọ bên trong học cung cầu c h â n chi phong thịnh hành đủ để chứng minh n g u y ệ t thọ đại nho là một cái nói đúng sự thật ưu tú lao sư nhưng biết sai ăn năn đang cùng thanh tâm gặp hỉ hoàn không giống bình thường đan dược càng giống là áp suất gia vị đồ vật cho nên cho dù n g u y ệ t thọ trần quang làm học thức thâm hậu vẫn là bị cái kia khổ cay trùng điệp song trọng tư vị tách ra tâm bình tĩnh đối với cái này chu nguyên tỏ ra là đã hiểu giống nhau hắn tu vi không tầm thường cũng không thể sẽ không thể miệng đồ vật phẩm da ngọt ngạo tư vị nếu là mối u cụp cửa vào đồng dạng sẽ cảm giác khó chị lao sư bản thọ viên đan dược còn cần cải tiến ân đan này phong mang tất lộ không phù hợp chung dung khiêm tốn lý lẽ đã hiểu bản thọ cái này chế phó thơ ngọc thảo ngoài khỏa đan dỗ dành cái k i a n g ọ c thọ tự ăn đắt quả đi thôi dũng cảm thăm dò có can đảm thực tiễn mới có thể chế được hữu dụng c h i đan phấn hồng thọ con cùng xanh lét thọ con được sư trưởng chỉ điểm hai họa ngọc thọ c h i tâm vừa g i ả i tiến bảo không ít trước khi đi bọn hắn còn có chút đại khí lấy ra biết sai ăn năn đ a n cùng thanh tâm gặp hỉ hoàn xin mời chu nguyên tím ly hóa thân đánh giá nào biết mới tới học sinh răng lợi rất tốt linh đan cửa vào không hối hòa không thanh tâm lại còn vẫn chưa thỏa mãn đạo lại đến mấy cái nếm thử vừa rồi ăn nhanh không thể phẩm đưa ra bên trong tư vị đại tài xuất thế không tầm thường lão sư ngươi nhất định phải đem hắn thu nhập trong môn làm phẩm đàn học sĩ trên thực tế chú nguyên tím ly hóa thân căn bản không có ă n b i ế t sai ăn năn đan cùng thanh tâm gặp t hỉ hoàn mà là trực tiếp thu nhập trong thùng vật phẩm cử động lần này mặc dù tránh khỏi hóa hình nguyện thọ thật thành n g u n ơ nhưng cũng làm cho nguyện thọ trần quang làm liên tục lấy làm kỳ quá h a y q u á h a i là bởi vì hình thể quá lớn chưa bị ngăn chặn hay là bởi vì tinh thần kia thân thể không có phẩm bị ngọc thọ vui náo n g u y ệ t thọ xấu bụng nói cái gì chưa bị ngăn chặn không có phẩm v ị ý thức bất quá là chưa nhìn thấy khách nhân rơi xuống nước trong lòng thiết mới cú may chu nguyên không phải ngày đầu tiên cùng thọ giao thiệp một câu lại có học sĩ nghiên cứu ra mới viên đ a n dược liền để n g u y ệ t thọ trần quang làm nhớ lại đại sự đi mau sớm nhập học một khắc liền có thể sớm thành tài một khắc tuyệt đối không thể chậm chế học sinh tốt đẹp tiền đồ b i ế t sai ăn n ă n đ a n cùng thanh tâm gặp hỉ hoàn cuối cùng có tác dụng lúc này nguyện thọ đại nho không chỉ có vui gặp hắn người niềm v cũng có một viên giỏi về ăn năm tri tâm nó viết sai, sai bước chân cực nhanh chuyên tâm dẫn đường nhanh m ặ c ngay cả hành lang các đạo lao thẳng tới vỡ lòng đường mà đi có lẽ là n g u y ệ t t h ỏ biết c h ắ c lễ cũng có lẽ là trong miệng khổ cay quá mệt nhọc ba người liên tiếp tiến vào vỡ lòng đường sau n g u y ệ t t h ỏ trần quang vậy mà lấy ra ấm trà cùng chén trà phi thường chính thức yêu cầu như dòng chi t h ỏ dâng trà bãi sư nhìn ra n g u y ệ t t h ỏ trần quang làm đối với mới học con rất hài lòng ba chén nước trà uống một dọ không dư thừa lại nhiều lần đầy uống làm đủ quý trọng thái độ chu nguyên cũng là hiểu chuyện người thấy vậy làm sao không biết sư trưởng đàm khảo nghiệm tím ly vì thế ba chén nước trà qua đi y nguyên điều khiển tím ly hóa thân thành tâm dâng trà có thể nói là một chén tiếp một chén thành ý càng thêm đủ thang đến một bình trà nước uống cạn nguyện t h ỏ trần quang làm vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn đạo Tốt, ba chén nước trà đủ để biểu thị tâm ý không muốn ngươi cái này tiểu lòng nhiệt tình như vậy để b ả n thọ sao tốt tự tuyệt càng nhiều càng tốt trà nhiều d à i sầu bùi ánh sáng làm yên tâm uống chính là còn gọi bùi ánh sáng làm lúc này lấy lao sư luận nguyện t h ỏ trần quang làm mừng đến một h i ể u chuyện học sinh quanh thân thoải mái bên dưới mang tới lập công vỡ lòng thức kiên nhẫn giải thích nói người đã trung hòa tinh thần long linh hai đạo vốn không có thể lại tù bên ngoài pháp bất quá ngươi vừa xinh đẹp lại thông minh là cái khả tạo chi tài bản thọ không đành lòng ngươi lưu lạc giang hồ không rõ trí lý cũng may họ c c u n g chưa để ý cùng bình thường chi đạo khác biệt có thể chủ tu cũng có thể kiêm tu đúng như cái k i a nho nhã đạo nhân cùng văn tâm cao tăng đều có huyệt diệu ngươi chưa hẳn không thể trở thành một vị long linh học sĩ bản học cũng lấy lục hợp làm gốc truyền thừa lục kinh nhất tốt cân bằng phân biệt là nguyệt thọ hái thuốc đ i ề u linh ghi chép n g u y ệ t thọ đạo dược nệm tâm tập nguyện thọ vào đan hài lòng trải qua nguyện thọ chế bánh đoàn biên sổ ghi chép nguyện thọ cầu chân tường hòa phổ so sánh cùng ngọc thỏ học cung cổ quái kỳ lạ lục bộ toàn thư nguyện thỏ học c u n g t r u y ề n thừa lục k i n h không thể nghi ngờ đáng tin cậy một chút nhưng cũng chỉ là một chút cái t i ê u chế bánh đoàn viên c h i đạo nghe chút liền không phải là phản vật đạo dựng nện tâm mà nói càng là có chút kinh tâm động cách hôm nay ta vì ngươi vỡ lòng khiến cho ngươi biết được tháng hợp lý lẽ minh ngộ cầu chân c h i tâm đến một thước nện tâm t ỉ n h hai thước điều linh cơ ba thước đúc hài lòng bốn thước chế đoàn viên năm thước tốt cân bằng sáu thước cầu chân cùng tâm linh ý tròn bình thật cùng lục kinh chú ngươi vỡ lòng lúc đốt thu hoạch được thiên phú tình tâm điều linh hài lòng đoàn viên cân bằng cầu chân chú tập hợp đủ tháng hợp sáu ngày phú có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm s á t nhập là tân thiên phú tháng hợp đốt thu hoạch được chức nghiệp phụ tháng hợp học sĩ thu hoạch được tháng đầy đoàn b i ế n pháp nhưng tại thủy nguyện tiết lúc truyền tống về nguyện thọ lục hợp học cung chú tháng hợp học sĩ làm phó nghề nghiệp lúc không cách nào kích hoạt thứ tư thuộc tính tháng hợp lý lẽ đốt thu hoạch được đặc thù thiên phú vỡ lòng tu luyện các loại công pháp lúc cần thiết điểm kinh nghiệm giảm bớt cũng tăng cường các loại công pháp tốc độ tu luyện chú nguyên vốn định đến kiếm lấy mấy cái học sĩ thiên phú không nghĩ tới còn thu hoạch học sĩ chức nghiệp phụ đáng tiếc phúc thủy tím ly đã là tinh thần long linh không thể trở thành đứng đắn học sĩ tạm thời chỉ có thể làm một cái đối lý lực đủ long linh học sĩ đang lúc chu nguyên âm thầm đáng t i ế c lúc nguyện thọ trần quang làm cũng liên tục đáng t i ế c đạo ta lục hợp học cung lý lẽ nhất tốt cân bằng cùng dung hợp đáng tiếc bản thọ nắm chắc không đủ nếu không chưa hẳn không thể đem cái kia vỡ lòng s á u ly hóa là trang hợp c h i tâm nguyện thọ trần quang làm đang khi nói chuyện liên tiếp hướng chu nguyên run thai ra hiệu nó thần thái ở đâu là nắm chắc không đủ rõ ràng là chờ đợi cổ vũ lòng tin đổ v ậ xuất hiện chu nguyên nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở xác định có thể độc lập công thành bất quá n g u y ệ t thọ trần quang làm tuần tự đành phải một gốc cây rụt i ề n cũng không phải không có khả năng lại để cho hắn kiếm được tiền một gốc như y sam tiên sinh ngươi nhìn ta có thể lĩnh lộ tháng hợp c h i tâm sao khó mà nói tu vi ngươi cao thầm bản thọ sợ là hưu tâm vô lực ta đã hiểu cái kia tiên sinh có thể hái ra hư tinh linh ẩn tẩm bộ lòng châu sao khó mà nói ta có thể điều linh cũng có thể vào đan chính là sự vụ bận rộn khó được nhàn d ỗ i n g u y ệ t thọ trần quang làm có chút h ạ m g súc cần có giải áp đồ vật hoặc giải sầu nói như vậy mới có thể để cho hắn nhẹ nhàng thong vì thế chu nguyên lấy ra một gốc như ý Sam đưa lên ý đ ồ dùng vậy nhưng làm dịu trạng thái đặc thù như ý quả giúp đỡ giải khai tâm phi không ngờ pháp này quả nhiên hữu hiệu có thể xương thuốc đến bệnh trừ làm cho thỏ vui vẻ một gốc như ý Sam vô ý rơi xuống nguyệt thỏ cầm nang sau nó lập tức chi khí phóng đại gật đầu lay động ống hai bản thọ đột nhiên có linh cảm tuyệt đối có thể làm cho cái này tiểu long sinh ra tháng hợp c h i tâm chỉ là tiên sinh c h i tỉnh cùng đ i ề u linh dưỡng châu sự tỉnh bản thọ còn thiếu quyết đổi mới chức tạm động thủ thử một lần để cho ta nhìn xem hiệu quả thói lời ngày sau lòng người không cổ lại có người nghi ngờ bản thỏ học thức cái kia tiểu long mau tới đây đón thêm bản thỏ sáu thước phanh phanh sáu thước qua đi lại nho h i ể n uy hệ thống nhắc nhở cũng lập tức mà đến đốt thu hoạch được đặc thù thiên phú t h á n g hợp t h á n g kết hợp vượng đại cắt đại lợi chư phát cuộc đời nhất định chúng ý tụ hài hòa chương tám trăm bốn mươi chín họ cung c cảnh tượng kỳ dị t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín họ cung c cảnh tượng kỳ dị n g u y ệ t thọ trần quang làm học thức bất p h ả m một tay vỡ lòng chi thuật lại có mười hai thước chi lực may mắn tới đây cầu học không phải thường nhân hài đồng nếu không chắc chắn thêm ra một đầu bao lớn trời xui đất khiến lĩnh ngộ lấy lực phục người chi đạo lời tuy như vậy nhưng cái này mười hai thước quả thật có chút chỗ h u y ề n d i ệ u đặc thù thiên phú nguyên hợp giới thiệu tháng xây thành hợp nguyên hợp làm vượng đại cắt đại lợi mọi việc trôi chảy hài hòa cân bằng chi cát phúc trạch tương trợ chi quý tốt hóa t h a i ách chúng gặp sinh vui hiệu quả chư pháp cân bằng mà cầu chân có thể tu luyện âm dương ngũ hành loại tương khắc công pháp mà linh khí bất loạn cũng tăng phúc các loại thuật pháp hiệu quả cùng mỹ lực chú n g ý đoàn viên tâm hài lòng có thể tăng mức đại đa số đơn vị cơ sở hảo cảm cũng tại giao dịch cùng đàm phán lúc đó có tỷ lệ thu hoạch được ưu đãi tình tâm điều linh nên chúng vui có thể làm dịu các loại loạn tâm mê thần loại không tốt cung tướng bộ phân không tốt trạng thái chuyển hóa làm chính diện trạng thái nguyễn hợp vượng cùng nhau giúp người t h ị n vượng mình cũng t h ị n vượng có thể đem bộ phận tăng thêm trạng thái hóa thành nguyễn hoa chi quan g tạm thời g i a trì người khác cũng cùng hưởng nó bộ phận tăng thêm trạng thái chú chính tà chi pháp lo v u i dị là tà ma đơn vị g i a trì nguyễn hoa chi qua n g lúc có thể khiến nó chuyển c ắ t là hung tiếp tục bị hao tổn nguyễn hợp thiên phu không chỉ có thể cường thịnh bản thân còn có thể thân mật người khác bởi vậy có thể thấy được nguyện thọ học sĩ tất nhiên so ngọc thọ học sĩ càng được h o n nen chính là trời sinh danh sĩ tư chất vừa vạn chu nguyên cũng coi là đạo môn danh sĩ không để ý lại tăng cường một t ầ n g danh sĩ hào quang vì thế hắn lại lấy ra một gốc cây rụt tiền t r ợ nguyện thọ đại nho tăng trưởng lòng tin khiến cho cái kia hàm xúc lập tức lòng tin phóng đại sau đó huy động vỡ lòng thức ngay cả gõ mười hai bên d ư ớ i trao tặng chu nguyên nguyện hợp học sĩ danh hảo cùng nguyện hợp vỡ lòng hai loại đặc thù thiên phú tiên sinh học thức làm cho người kính ngưỡng không biết cái kia điều linh dưỡng châu sự t ì n h có thể có đầu mối nếu là nhiều lần có nâng cao tinh thần trí khí đổ vật thêm chút phụ tá bạn thọ nên có thể giút ngươi công thành tốt ra nguyện thọ cũng là thọ cũng có mấy phần tích tài tri tâm hỏi n ó nguyên do chính là học sinh đông đảo khó mà từng cái chiếu cố cần rút ra nhàn rỗi một đối một đơn độc giảng bài nhờ b a n này tím ly hóa thân cường hóa phương hướng có tin tức manh mối n g u y ệ t thọ học cùng cũng thu hoạch một vị rất có g i a từ học sinh trong lúc nhất thời song phương tất cả đều vui vẻ n g u y ệ t thọ trần quang làm càng là mặc sức tưởng tượng ngọc thụ đầy sành lúc l ư ơ n g đ ố n g tận thành tài hai người đến đều tới không ngại đi lục hợp thư phòng ngồi một chút không thể nói trước có thể minh ngộ chút kinh nghĩa diệu pháp kỳ thật không cần nguyện thọ trần quang làm chỉ đạo chu nguyên cũng sẽ nhập lục hợp thư phòng du lịch không làm mặc khát chỉ vì không phải học sĩ danh hiệu mà không một cửa học thức chi thuật bản thân nếu là không đi tăng thêm chút học thức h á không lãng phí hai gốc cây d ụ n g tiền cùng một gốc như ý sam l ắ t thành con đường chỉ là khổ thiên hung la hậu cần bãi phòng tinh tú bí cảnh nhiều lấy chút tím khí linh vật trở về như vậy mới tốt làm cho n g u y ệ t thọ đại nho thoát khỏi kỳ đang cố nhiễu hảo hảo qua mấy ngày bận rộn lại an bình thời gian đi ra vỡ lòng đường một đường hướng lục hợp thư phòng đi đến có thể thấy được sáu tòa thư phòng láng giềng xây lên vừa vặn làm thành trăng tròn chi hình ký danh phân biệt là đảo d ư ợ tỉnh tâm đường hái thuốc điệu linh đường vỏ đan hải lòng đường chế bánh đoàn viên đường tốt vị cân bằng đường cầu chân tường hòa đường gặp bực này thư phòng danh hảo chu nguyên còn tưởng rằng tiến nhập một nhà tiệm thuốc bếp sau sự thật cũng xác thực như vậy mới vào nơi đây mùi thơm sông và mũi có nguyện thọ kiên nhẫn đảo dược có nguyện thọ chuyên tâm gia vị còn có nguyện thọ một lòng thực tiễn v ề phần nguyện thọ giáo viên đã nằm nửa mấy cái không chỉ có đỗ nhi t r ò n t r ị a còn màu lông khác nhau nghĩ đến không cách nào cự t u y ệ t học sinh đem ăn có thể là muốn lấy thân làm thì vì thế mới bị chư vị say ngã miệm hô sơn trường thêm tiền nếu không bản thọ liền không làm nữa cùng m ệ hình thọ thành so sánh rõ ràng người là bảy vị tuổi tác khác nhau thường nhân học sinh bọn hắn thấy í n t ọ rõ những người kia không có danh hào chỉ có thanh máu chính là bản giới người đặc thù trạng thái không muốn cái kia bảy vị học sinh cũng không sợ người lạ gặp chu nguyên xuất hiện lập tức xông ra mỹ thực đại trận có chút hưng phấn vây lên đến đây đạo trưởng chúng ta xem như nhìn thấy người ngài trong tay có thể có đứng đắn ăn uống đồng đều chúng ta một bụng nay không phải chúng ta ra mặt d ạ y thật sự là hơn một năm qua nhận hết t r ă m v ị chưa bao giờ đứng đắn đến qua một bữa cơm no lão phu vốn định chết nói được có thể đây là địa phương nào há có thể dung ta ngã xuống đất không d ậ y nổi mấy lần đến nay lão phu một khi suy yếu ngã xuống liền sẽ bị các vị học trưởng lấy kỳ dị viên đan dược cứu sống cũng cũng không dám lại tùy tiện ngã xuống n g a y nhìn tóc của ta đã bị đàn kia hết hơi số đốt mất rồi lông mày cũng là người không biết còn tưởng rằng ta là trong chùa miếu đại h ò a t h ư ợ n g cố ý chạy đến nơi đây bế còn tới đang khi nói chuyện bảy vị nhân gian học sĩ tháo cái non xuống lộ ra bảy viên có chút sáng tỏ đầu chọc lớn chiếu d ọ i ánh trăng thấy vậy chu nguyên mới biết bọn hắn bảy người vì sao hoảng sợ n g u y ệ t t h ỏ ném ăn tình cảm là không muốn bước n g u y ệ t t h ỏ giáo viên theo gót trở thành cái k i a bụng tròn ngã xuống đất chi thọ gặp nhau tất duyên những n à y ăn uống các ngươi cầm lấy đi no bụng đi chu nguyên trong tay có là các loại ăn uống cho tới cơm nắm từ sơn hào hải vị cái gì cần có l i u có cũng là sẽ không hẹp hòi một bữa cơm ăn làm cho cái kia tinh thần xa suốt đến đây nhân gian học sĩ thất vọng mà về đạo trường ngài thật sự là một vị người tốt ta nguyện lấy bộ phận miễn cưỡng còn có thể cửa vào kỳ đan danh hào báo đáp ân tình của ngài còn có ngài những ngày ăn uống nhất định phải cẩn thận dùng ăn miễn cho giống chúng ta một dạng mấy tháng không biết tốt tư vị bảy vị nhân gian học sĩ vừa đến đứng đắn ăn uống liền lang thôn hổ hết bắt đầu ăn có lẽ là ăn vào thoải mái chỗ cũng có lẽ là nhớ nhà phong bị cặp mắt của bọn hắn vậy mà bị kín lệ quang liên tục sưng hô chưa bao giờ nến qua ăn ngon như vậy đồ ăn cùng bọn hắn nói chuyện biết được hơn trăm năm trước sở quốc thái học kinh học tiến sĩ phát hiện n g u y ệ n cung bí cảnh càng hướng về sau đi càng an toàn chỉ cần mình không làm loạn thậm chí còn có thể thu lấy được một chút ngọc thỏ chi lễ vì thế vị tiêu kinh học tiến sĩ bông tha một thân tài v ậ t tặng cho cửa trước thủ thỏ ý đ ồ một đường kính bái các nơi thắng điện đảo ngược từ ngọc thỏ trong tay kiếm lấy một chút bảo vật hắn thành công bởi vì hắn có học sĩ chức vị tại thần vì thế hậu phương ngọc thỏ thủ vệ không chỉ có không có làm có hắn còn tặng hắn một ít linh đan làm nhập học tư phí vì thế dưới sự trời xui đất hiến hắn vào lục bộ học cùng nhưng bị cái t i ê ngọc ký sổ pháp kém chút cháy hầm dấn thân vào nguyện thọ bộ tộc lục hợp học cung nó sở dĩ có thể thường lưu nguyện cung bí cảnh là bởi vì chỉ cần tại thủy nguyện tiết lúc thu hoạch được nguyện cung học sĩ thân phận đồng thời không đi ra học cung liền sẽ không bị nguyện cung bí cảnh rõ ràng lui từ đó sở quốc quá học cung cũng coi như có tiến thêm một b ư ớ c c h u y ể n thừa hàng năm đều có ưu tú học sinh nghĩ cách tiến vào lục hợp học cung cầu học nguyên bản năm ngoái thủy nguyện tiết lúc liền nên có học sinh m ớ i đến đã nhập học cung cầu học cũng vì bọn hắn đưa chút đứng đắn cơm canh ăn no nê cũng không biết xảy ra điều gì sai lầm hắn lại không thể xông qua nguyện cung ngoài bí cảnh vây khu vực khiến cho bọn hắn càng thêm nhớ ngài là không biết nguyện thọ học cùng cái nào đều tốt chính là cơm canh cùng linh đàn quá mức không đứng đắn mặc dù từng cái nhìn xem s ắ c hương vị đều đủ nhưng ăn vào trong bụng lại có thể sinh ra một trăm tám mươi chủng kỳ dị hiệu quả nếu không có lão phu cầu học tâm tiên đã sớm ẩn cư nhân gian cũng không tới nữa t r ư ơ n g tám trăm năm mươi nhìn quân tiếp thân t r ư ơ n g tám trăm năm mươi nhìn quân tiếp thân bảy vị nhân gian học sĩ ăn như hổ đói lúc vẫn không quên cùng mới tới đạo nhân học sĩ nói chuyện với nhau nghe nói nó nói chu nguyên không khỏi nhớ tới năm ngoái thủy n g u y ệ t tiết lúc thấy người cái kia thân người lấy cầm ý đụng ra làn da t i n h tế tỉ mỉ trắng nõn đại khái nhìn lên liền biết là một vị không làm sản xuất nhà giàu tử đệ có lệnh bài bằng chứng nó thân phận d â n thư thái học cung đặng vũ chữ mặt sau có phủ điêu minh văn là vị đại sở trung túc lấy văn thừa đức nghĩ đến tên là đặng vũ thư sinh chính là bảy vị nhân gian học sinh người muốn chờ bất quá chu nguyên nhìn thấy chỉ là một bộ thi thể nhìn vết thương bộ dáng xác nhận đạo dược chảy ngọc bố trí lúc đó hắn từng cho là trên thân người k i a hoàn toàn không có bảo giáp hay không linh vật hơn p â n nửa là một vị ngoại ý muốn tiến vào nguyệt cung bí cảnh bình thường thư sinh bởi vì vô ý trêu chọc đạo dược thọ ngọc vừa rồi ngộ hiện tại xem ra việc này nên có ẩn tính khác như bảy người nhân g i a n học sinh lời nói làm thật vị t i ý thái học cung đặng vũ rất có thể thực lực không tầm thường vì ngăn ngừa thỏ ngọc lấy vật vừa rồi không b ả o giáp kể từ đó đã có thể miễn t h ủ cửa trước thỏ ngọc dây dưa còn có thể giả bộ như nghèo khó nhận đại ngọc thỏ giúp đỡ chỉ là không biết nửa đường xảy ra điều gì sai lầm có lẽ là gặp được h u n g nhân lưu đồ chữ vật cầm nang cũng có lẽ là bị quen thuộc người đuổi theo cố ý sát hại chu nguyên phỏng đoán xác nhận người quen cách làm nếu không, không cần thiết dùng nguyện cung bên trong thường gặp đạo dược ngọc chú ý che giấu vết thương nghĩ đến đây chỗ hắn liền đem ngày đó thấy cáo chi bảy vị nhân gian học sĩ tính làm bọn hắn cung cấp đại sở thái học cung tình báo thù lao không ngờ lời vừa nói ra bảy vị nhân gian học sĩ tuần tự ngừng dùng cơm tiến hành cũng chỉnh lý quần áo đồng thời chắp tay kinh bái một bữa một bữa cơm kiếm không dễ một chuyện một thật cầu chi gian nan chúng ta đã tạ đạo trưởng tặng ăn tri ẩn bãi tạ đạo trưởng không tránh không phải là trưởng nghĩa nói thẳng tiến hành chư vị không cần như vậy ta nếu không có mấy phần diệu pháp bản thân hôm nay cho dù nhìn thấy các ngươi cũng chưa chắc sẽ nghĩ lên chuyện lúc trước đạo trưởng chân thành biết rõ việc này có không phải là y nguyên nói ra trong đó tình chúng ta nên lại bãi đạo trường cao thượng sau ba lạy bảy vị nhân g i a n học sinh vừa rồi nhập tọa dùng cơm chỉ là chuyện lúc trước chân tướng vừa ra bọn hắn ngược lại không có lang thôn hổ ế t tương ăn khôi phục nhân g i a n học sĩ nên có nhai kỹ nút chậm ta đại khái biết đặng vũ bị ai làm hại không thấy đấu pháp vết tích cầm ý chỉnh tề không tổn h a o gì xác nhận tín nhiệm người đột nhiên đánh l é n bố trí có thể làm việc này người hẳn là đặng vũ quen thuộc lại tín nhiệm người cũng hơn nửa là thái học cùng học sinh bảy vị nhân dân học sĩ phỏng đoán kết quả cùng chu nguyên suy nghĩ đại khái giống nhau khác biệt chính là chu nguyên chỉ là chỉ biết nó quả không rõ kỳ nhân mà cái k i ê u bảy vị nhân g i a n học sĩ rõ ràng đã đoán được hung thủ là người nào lần này khiến đạo trưởng c h ê cười thiện tài thỏ ngọc nhiều vui vẻ cầu chân nguyệt thỏ nhiều tường hòa chúng ta học đạo cuối cùng không thể đến nó tâm không ngại đi đường thấy mọi chuyện khác biệt mới là trạng thái bình thường nếu không các ngươi cũng sẽ không nhìn thấy ta một phen nói chuyện với nhau xuống tới chú nguyên mới biết sở quốc cảnh nội có học cung loại bí cảnh kỳ danh gọi là bạch lộ thư viện không giống với phật đạo chi lưu bạch lộ thư viện tập tục à n g thêm nho nhà ôn hòa đi vào cầu học giống như tiến vào h u tính tri đ i ệ đọc sách nơi đó không chỉ có cung cấp sáng trưa tối ba bữa cơm c học học ò nghe nói lời ấy chu nguyên trong nháy mắt phát hiện học cung thế lực ưu điểm nó từ nhập môn bắt đầu thẳng đến xuất sư mỗi ngày đều có đối ứng giáo viên đúng hạn giảng bài có thể mức độ lớn nhất nhắc nhở một đám học sinh theo quy tu hành theo lý mà nói như thế thư viện có được sản xuất hàng loạt tu sĩ năng lực hẳn là tại sở quốc có được không nhỏ thế lực sự thật cũng xác thực như vậy thái học cung học sinh gần như lũng đoạn sở quốc quan văn hệ thống khó tránh khỏi sẽ bởi vì riêng phần mình lý niệm khác biệt mà tranh đấu lẫn nhau đồng thời tiến vào nguyện thọ thư viện học sĩ cũng có tính toán của mình bọn hắn cho là sở quốc chính là yêu ma c h i quốc sở hoàng chính là yêu ma c h i quân nhiệm vụ này sở hoàng còn có thể không có nghĩa là hạ nhiệm sở hoàng đồng dạng thiết thực vì thế không thể không có gắn bó nó thống trị cũng không thể hoàn toàn dựa vào nó q u â y mà vị tia thảm tao độc thủ thái học cung học sinh đặng vũ chính là một vị bảo hoàng phái nhiều bị học viện phái âm thầm đề phòng đạo trưởng ta đại sở quốc tình cực kỳ phức tạp ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ nguyên do bất quá ta vẫn là phải khuyên ngài một câu nếu có mặt khác con đường có thể đi tuyệt đối không nên tham luyến nguyện cung linh khí thiên hạ đứng đắn môn phái còn nhiều không cần thiết không phải nhập cái này không đứng đắn nguyện thọ học cùng tôi luyện thể s ắ c tinh thần cũng liền chúng ta quá mức thanh tình khó mà học được thọ ngọc ký số pháp nếu không ta tình nguyện cả đời trong sạch học thọ ngọc tốt hơn đầu đầy sáng bóng chiếu nguyện thọ nhân gian học sĩ nói như vậy rất có đạo lý n g u y ệ t t h ỏ chi đạo nặng đang cầu x i n thật chiếu lên ánh trăng chiếu khói mù chi ý t h ư ở n g nhân cho dù có thể một lòng cầu chân thì như thế nào vượt qua n g u y ệ t t h ỏ ngày ngày ném ăn cũng may chu nguyên không giống bình thường có thể khiến n g u y ệ t t h ỏ giáo viên không còn g i ả chết cũng có thể để n g u y ệ t t h ỏ học sĩ tâm phục khẩu phục vì thế bảy vị nhân gian học sĩ ăn no nê sau gặp được làm bọn hắn trận mắt hốc mồm một màn đầu tiên là n g u y ệ t t h ỏ giáo viên bị cái k i a mùi trái cây mê mắt nâng cao tròn mép cái bụng nhảy lên một cái miệng lưỡi lưu loắt có chút phân chấn nói về kinh nghĩa sau có nguyện thọ học sĩ vui mừng quá đỗi d v ư ơ n g lấy mỹ thực đến để giáo viên đánh giá lại đều bị mới tới đạo nhân học sĩ từng cái ngăn lại lúc nào tới người không tự tuyển không có chút nào dị s ắ c nuốt vào các loại kỳ đan làm cái kêu nguyện thỏ học sĩ rất là chấn kinh người đan này người mang tin tức không cần nhiều lời bản thỏ cái này trở về tăng lớn liều thuốc người cái này mỹ thực người mang tin tức không cần nhiều lời bản thỏ đã hiểu cái này áp s ụ n g tư vị khiến cho càng thêm n ồ n g đ ậ m một màn này nhìn bảy vị nhân gian học sĩ mồ hôi lầm địa đông cảm giác ăn không không thể ăn sướng rồi nhất thời ăn uống tri dục cần lấy g a nhật tư vị đ ề bù nhanh đi hỏi thăm đan danh cùng tên monan thêm số lượng đồ vật chúng ta sau này tuyệt không thể đụ đạo trưởng cầu ngài ăn ít kỳ đan dị ăn nếu không chúng ta sợ là muốn bị bách trăm b ị luyện thể đạo trưởng cái này học sĩ chi đạo không học cũng được ngàn b ạ n lần đường gượng chống lấy ăn đ a u bụng bảy vị nhân gian học sĩ chân tình thực lòng khẩn tỉnh h nói giải học sĩ bảo vệ bản thân cũng bảo vệ mọi người thân thể cũng may t r u nguyên ngộ tính không tồi chưa quá nhiều lúc liền lĩnh ngộ hái thuốc điều linh đảo dược nghệ tâm v ò đan ý đầy chế vật và biên cân bằng tốt bị tường hòa cầu chân lục thuật nếu không bảy vị nhân gian học sĩ chắc chắn đạo tâm phá toái từ đó rời khỏi nguyện thỏ học c u n g chuyên tâm tìm kiếm chính kinh học cung cầu học khi chu nguyên học thành lúc rời đi bảy vị nhân gian học sĩ cùng một đám nguyện thỏ học sĩ đều là lưu luyến không rời há có thể bởi vì chúng ta tự tâm chậm chế đạo trưởng cầu học chi lộ nếu không n g à i hay là lưu lại đi người mang tin tức n g ư ờ i lại n ế m thử ta gấp đội linh đan nhìn phải chăng có thể dùng nguyện thỏ học sĩ bưng ra một viên to bằng nắm đấm thương ngọn viên đ a n dược chờ mong cầu giải bảy vị nhân gian học sĩ nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn tuyệt đối không thể đạo trưởng tuy có sự tình rời đi nhưng đội không đến tận đây a học trưởng làm sao có thể đổi tận giết tuyệt t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt đại long học sĩ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt đại long học sĩ nguyệt thọ lục kinh bản có thể minh lý nhưng c h u n g u y ê n cùng phúc thụy tử li đều là đã có đạo vì thế đành phải kỳ hình không được nó bản dù vậy nguyệt thọ lục kinh vẫn còn có chút diện dụng t ỷ như hai thuốc điều linh có thể thu thập vật phẩm linh ẩn đ ả o d ư ợ c nện tâm có thể đem linh ẩn rèn đúc càng t i n h kích hơn chế vật đoàn viên có thể đem linh ẩn bổ sung đến vật phẩm khác bên trong cân bằng tốt vị có thể điều chỉnh từ bên ngoài đến linh ẩn cùng vật phẩm ở giữa cân bằng vò đan ý đầy có thể đem trong ngoài linh ẩn hỗn hợp một thể tương h ò a cầu chân có thể để từ bên ngoài đến linh luận trở thành thật luận từ đó không còn tiêu tán nói tóm lại y theo pháp này chu nguyên không chỉ có thể trở thành xoa đan sư cũng có thể trở thành tốt đấu bếp thậm chí đóng vai vũ khí cường hóa sư có thể là kiến trúc phú linh sư quả nhiên là nguyện thọ học sĩ tốt chế dị bảo thọ ngọc học sĩ thiện tài hảo vật cả hai vừa v ậ n thích phối cũng vừa tốt khắc chế lẫn nhau về phần cái gọi là linh luận là vật gì tại chu nguyên xem ra càng giống là trang bị từ khóa có thể rút ra có thể dung hợp nhưng có thể có mấy phần hiệu quả còn cần nhìn khác biệt vật phẩm ở giữa thích phối độ tỉ như đem hàn băng loại hình từ khóa dung nhập liệt diễm vũ khí bên trong chắc chắn lẫn nhau tổn hại không bằng không dung ta giống như cũng có thể rút ra tím khí linh vật linh ẩn bất quá vô lý ra chỉ khó động bản nguyên còn cần nguyện thọ trần quang xử ra đ i ệ u linh d ư ơ n g châu có câu nói là dạy hết cho đệ tử chết nói sư phụ nguyện thọ trần quang là may mắn lưu lại một tay tháng hợp lý lẽ bằng không hắn liền muốn chưa từng dạy chức trước thất nghiệp khi chu nguyên mang theo tử l y hóa thân lại đi tìm hắn lúc thiên hung la hầu sớm đã thân nhập tinh tú bí cảnh thu hoạch đối ứng tím khí linh vật tiên sinh có thể cần ta đem vật này đúc thành h t h i ê kỳ quái ngươi từ chỗ nào tìm được nhiều như vậy tinh linh đồ vật chẳng lẽ cái tia tím khí đại tinh liền không có tính tình tùy ý ngươi tùy ý vơ vét nếu là như vậy nhất định phải vì ta dẫn tiến một phen bạn thọ cũng ngưỡng mộ bách phúc tử khí lâu vậy người kia là của ta bằng hữu cũ có thể nào tùy tiện phải dày nó tinh tu đã hiểu cần nước tài gồm nhiều mặt mới có thể nhìn thấy trang phúc đáng tiếc bản thỏ xưa nay thanh liêm tạm thời chưa có giao hữu c h i tài nguyệt thọ trần quang làm run run hai thai liền nói đáng tiếc lại không để mắt đến miễn phí nuôi trâu đổi lấy tím khí linh vật xuất xứ đề nghị còn nói cái gì như vậy trước rủi ro lần nữa t à i thủ đoạn ngay cả ngu ngơ thỏ ngọc đều không đạt được há có thể che đậy bản thỏ cầu chân tri tâm lúc nói chuyện hắn liền nhận lấy tím khí linh vật trên dưới nó chảo lại từ đó t ớ i ra một đoàn tử t i n h quang huy nhìn kỹ đây cũng là đảo dược n ệ tâm trí linh tinh khiết một tay lấy tử tinh quang huy đầu nhập gối giã thuốc bên trong huy động hai thai cùng sòng trào đại lực đ ệ đập vào ước chừng một khắp đồng hồ sau kỳ tài khôi phục đại nho phong độ lấy ra tử tinh quang huy chăm chú dò xét như thế nào tiên sinh thế nhưng là phát hiện cái gì dị thường ân linh này rất tinh tiết không cần tinh luyện để tiên sinh bị liên lụy không ngại lễ không thể bỏ chế không thể loạn coi như nó thuần nữa cũng không thể nhảy qua đảo d ư n g đệ tâm c h i pháp sự thật chứng minh phù công hóa thân cực kỳ đáng tin cậy nguyện thỏ đại nho có chút c ủ hủ hai người này một vị thành tâm cung cấp tím khí linh vật một vị thu tiền tài liền muốn tướng tướng ứng quá trình đi một lần cho dù thật không cần cũng không thể nhảy qua cái kia tiểu long đưa ngươi long châu cho ta bản thọ cái này để nó cùng t ử tinh quang huy đụng cái đ o à n viên long châu vào tay trong nháy mắt n g u y ệ n thọ trần quang làm liền đem t ử tinh quang huy khét đi lên sau đó chăm chú nhào n ặ n giống như điều chỉnh thử đốt rồng của ngươi châu đang tiếp thụ cường hóa trước mắt giai đoạn là cân bằng tốt bị điều tiết chư linh chú rồng của ngươi châu vốn là tím khí trăm phúc chi linh tiếp nhận tím khí ánh sao không cần điều chế hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt chu nguyên liền biết nguyệt t h ỏ trần quang làm lại đang đi hắn phải có quá trình về phần có hiệu quả hay không ngược lại là vấn đề nhỏ hắn có hay không tận tâm mới là đại sự tiên sinh ngươi yên tâm coi như tiết kiệm một chút không tất yếu quá trình trả thù lao cũng sẽ không giảm bớt mảy may có lý có cứ làm cho t h ỏ tin phục theo ý ngươi biết được kim chủ chỉ cầu kết quả không cầu quá trình hoa lệ sau nguyệt t h ỏ trần quang làm lúc này lấy ra một bộ ngọc bản xoa nắn lên n ở lớn một vòng long châu thẳng đến trong ngoài linh ẩn hỗn hợp một thể long châu lần nữa khôi phục trước đó lớn nhỏ hắn mới hài lòng gật đầu một cái các ngươi thật có phúc lại nhìn bản thọ lấy tháng hợp lý lẽ vì đó rèn thật lời còn chưa dứt một đạo trắng l o á n n g u y ệ n huy từ trên trời rủ xuống đem tím khí long châu thu hút trong đó đem nó chiếu d ọ i bóng ánh trong suốt đốt d ồ n g của ngươi châu cường hóa hoàn thành có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm dẫn dắt hắn lực nhanh chóng cường hóa tự thân cũng có thể tiến hành theo chất lượng dẫn dắt hắn lực tự nhiên cường hóa t h à n h huệ một gốc bảo t h ụ thành lương đống cái kia tiểu long ngươi lại trở về hảo hảo ngủ cái đại cảm g i á đi bản thọ cam đoan chờ ngươi tỉnh ngủ lúc tất nhiên có sở mạch cũng là làm có nguyện thọ trần q u a n sự nó vậy mà không biết từ chỗ nào gạt ra không ít mồ hôi treo ở trên trán bởi vậy tử li hóa thân g g n thuộc tính gia tăng lúc tinh khí thần thuộc tính cũng cùng giải quyết các loại gia tăng bởi vậy tử l y hóa thân thuộc tính cơ sở cũng thu được toàn diện tăng lên biến thành tinh hai mươi hai khí hai mươi hai thần hai mươi hai linh hai bởi vậy có thể thấy được rồng có sừng giao long tử ly chi thuộc được xương tiếu q u â n không phải là không có đạo lý bọn hắn thật chỉ là huyết mạch cao quý kỳ thực cũng không thức tỉnh bao nhiêu chân lòng chi lực nếu không một thân khí lực không biết sẽ cường đại c ỡ nào tuyệt không phải t r u n g tiểu hình thể đơn vị nhưng so sánh lại đến tiếp tục điều linh dưỡng châu n g ư y i cái này tiểu long bụng không lớn khẩu khí lại không nhỏ coi chừng bị d ồ n g của mình châu chấn áp tỉnh lại đã là trăm năm sau n g u y ệ n t h ỏ trần quang làm kiên nhẫn dạy bảo như d ồ n g chi t h ỏ nên biết đủ tiến hành theo chất lượng mới là chính đạo nào biết tử ly đầu rất sắc một lòng cầu cái có thể chấn áp r ồ n của mình châu nguyễn t h ỏ trần quang làm thế vậy cũng cải biến dạy bảo chi pháp chuẩn bị để môn hạ học sinh thụ chút giáo hấn biết được sư trưởng nói như vậy sao mà đáng ngưỡng mộ đáng tiếc hắn gặp một kẻ q u á nhân chưa hẳn có thể khiến cho biết sai ăn năn cái kia tiểu long đưa ngươi long châu cho ta con rồng kia vững chắc mà biết mới mới là chính đạo nếu không ngươi tốt nhất ôn dưỡng một phen viên long châu này cái kia đại long bản thọ phục nguyên lai、like、ngươi thật có gia tư lấy tinh linh dưỡng thân thể tiểu long rồng đại long ba loại xưng hô khác biệt chuyển biến đại biểu phúc t h ụ tử ly thực lực biến hóa tiểu long là sáu mươi lăm cấp phía dưới trạng thái dòng là bảy mươi cấp phía dưới trạng thái đại long là bảy mươi cấp trạng thái đến tận đây tử l y hóa thân triệt để thoát thai hoa cốt biến thành tinh ba mươi khí ba mươi thần ba mươi linh mười đại lực c h i long đại long học sĩ đợi n g ư ơ i thống lĩnh các nơi thủy mạnh lúc chớ có quên gốc thọ a chương tám trăm năm mươi hai giải ưu thiếu quân t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai giải ưu thiếu quân chu nguyên tu rất nhiều diệu pháp mới đưa thuộc tính cơ sở giá trị cường hóa đến tinh hai mươi lăm khí hai mươi bảy thần hai mươi bảy đan mười tử l y hóa thân một khi cường hóa liền đền bù trong đó c h í l ệ đồng thời dẫn trước không ít đây cũng không phải là chu nguyên tu hành công tinh mà là long tộc trời sinh có thân thể ưu thế như vậy khí lực tăng thêm long tộc thường dùng bay quanh khóa địch chi pháp chỉ sợ tầng tầng nắm chặt thân thể liền có thể để bộ phận ngang cấp đơn vị gân cốt đứt gãy khó mà thoát thân bởi vậy có thể thấy được chân long phụ thuộc là trời sinh b ỗ n đơn vị tuyệt không phải người thường có thể địch nổi trên thực tế trải qua cường hóa phúc thụy tử ly thân rồng đã có mười tám trượng lớn nhỏ nếu không có bảng bạc đại lực ra thân hơn phân nửa chỉ có thể ở trong nước mượn lực du động mà người đứng đắn thân cao bất quá bài thước hoàn toàn không cần thiết cùng bực này q á i vật khổng lồ đậu sức đại long học sĩ ngươi bây giờ cái bụng tăng trưởng bà thọ định cho ngươi một cái đãi ngộ đặc biệt đó chính là học c u n g không lưu ngươi ăn cơm đi thiên sinh quá lo lắng ta cũng không phải là tham ăn c h i long chớ có khiêm tốn lấy ngươi bây giờ độ lượng coi như đem học cung một ngày nguyên liệu nấu ăn nuốt trọn cũng bất quá là đánh một chút nha tế lăn lộn nửa phân no bụng bà thọ há có thể để cho các ngươi đều là chịu đói hay là làm phiền ngươi một cái ăn uống điều độ gậy thân được n g ư ơ i thọ trần quang làm xử sự, sự bất công lại muốn đói một dòng mà no bụng chúng thọ cũng may tử ly hóa thân không phải đứng đắn học sĩ cũng không cần nguyệt thỏ học cung nuôi sống nếu không chắc chắn trở thành tương tự trường x a g ầ y g ò chi long tiên h sinh kỳ thật ta có thể về hoành giang long cung liền ă n rượu có thay ngươi nhàn từ long cung lấy vài ấm đại tử nước đem cái kia học cung hàn đàm đ ổ i thành t i ể u tuyển vừa v ẫ n rất tốt long cung cũng không lớn như vậy bầu rượu nguyệt thỏ trần quang làm một lòng vì học cung gia tăng chút phúc lợi cũng là xem như một vị lao sư tốt đáng tiếc hắn đối với phúc thụy tử ly tồn tại một chút hiểu lầm nói gần nói xa đều là tử ly ăn nhiều một trận có thể làm cho học cung nhỏ khó tiết kiệm bữa tiếp theo có thể làm cho học cung phát nhanh việc này tuy là sự thật nhưng nguyệt thọ trong học cung học sinh đông đảo há có thể đem giàu nghèo hưng suy ký thác tại một vị học sinh trên thân tháng cao q u a n g sáng đang lúc lao động bản thọ muốn đi trồng cây đại long học sĩ mau tới giúp vi sư phun c h ú t linh thủy làm trần đất đầu đầy mồ hôi nguyệt thọ trần quang làm dơ vớt vớt đi mọi bệnh lôi kéo hắn ngưỡng mộ trong lòng bách phúc chi long phú quý học sĩ liền đi trồng cây đối với cái này chu nguyên đương nhiên sẽ không hẹn h ỏ i điều khiển tử l y hóa thân hàng một trận phạm vi nhỏ sinh cơ chi vũ vừa rồi cáo biệt nguyệt thọ trần quang làm trở về nhân gian khi hắn đem t h ngọc lục bộ toàn thư cùng nguyệt thọ chuyển th vị thiêu tuổi già quân vương không khỏi cảm khai nói tinh an hầu chân chính là người thủ tín tấn thăng yến chi hứa hẹn ta cũng không để ý không muốn ngươi lại ghi tạc trong lòng đang khi nói chuyện ngụy hoàng lật r a lục bộ toàn thư đại khái nhìn thoáng qua lập tức kinh h á i trận mắt h ố t m ồ n tinh an hầu những sách này lai lịch chính đáng trải qua sao vậy hạ chớ có xem thường những thư tịch này nếu có thể có kỳ tài lĩnh nộ trong đó chân ý liền có thể thu hoạch được cầu học cơ hội ta tin Tinh an hầu nhưng nhân gian hơn phân nửa tìm không thấy loại này bài tài nhất là nguyện thọ lục kinh tất cả đều là từ soạn tự chứng mà nói thường nhân có mấy cái mạng cũng không nhịn được như vậy tự mình hại mình thọ ngọc nhức đầu n g u y ệ t thọ tổn hại sức khỏe hai loại con đường đều không thích hợp người đứng đắn tu hành vì thế s ở quốc bảy học sĩ mới ở lâu nguyện thọ thư viện c ầ u được chính là tu hành thời điểm có thọ bảo vệ cho dù những cái tiêu kỳ đan dị ăn tư vị khó tả nhưng dù sao cũng tốt hơn không người thi cứu một mệnh ô hô vậy coi như làm thoại bản xem đi lối rẽ không thông còn có chính đạo nghe nói chu nguyên nói như vậy ngụy hoàng miệng đầy đồng ý nói thẳng võ hai đồ đủ để phú quốc như thế tổn hại sức khỏe nhức đầu chi lộ hay là không ra thì tốt hơn nói chuyện phía một lát chu nguyên đứng dậy tiến về kỳ nhân điện lại vào bắc cực thiên quỹ sơn bí cảnh xin mời cựu phượng quân phân biệt thọ ngọc lông tóc chất lượng như thế nào khả năng chế bút một bên khác từ ly hóa thân cũng trở về đến hoành giang long cung cũng nhận một đám thủy tộc thiếu quân nhiệt liệt hoan n g h ê n thiếu khanh lần này xuất hành có thể t r a ra à xích tinh cao thăng tạo thành song nhập hành không c h i tượng bắt nguồn từ hà vật mấy ngày trước đây thiên hung la hầu nhập nhân gian đưa tới song nhập hành không sự tỉnh không chỉ có không có theo thời gian trôi qua mà làm nhạc ngược lại thành một đám thủy tộc thiếu quân khúc mắc trong đó đặc biệt sở hoàng lá nhất chỉ vì hắn biết viên kia xích hồng tinh thần từ nơi nào cao thăng lại bắt nguồn từ h ạ vật đủ loại áp lực đ è ép phía dưới làm hắn không thể không lấy thủy chi rồng có sừng thân phận tiến vào lòng cung cầu viện tốt mau chóng biết rõ cái kia đột nhiên xuất hiện tại sở quốc thúy mông sơn tuyệt thế đại ma đến cùng là vật gì hắn tin tưởng đã t ừ n g dẫn đầu thủy tộc t r u n g thiếu quân xuất nhập ngũ độc bí cảnh ti luật thiếu khanh tất nhiên biết được một chút nguyên do nếu không cái kia tuyệt thế đại ma tại sao lại tại thích cung con đưa tới ngũ độc chi biến sau đột nhiên từ ngũ độc bí cảnh đi ra đúng vậy a thiếu khanh thủy chi thiếu quân t r ư ớ c đó nói chúng ta lần trước vận chuyển phúc tháp bí cảnh tên là ngũ độc lần này xích tinh hiện thế đại ma ra khu vực cũng là ngũ độc bí cảnh các loại sự tình quá mức t r ù n g hợp không phải do chúng ta không nghĩ ngợi thêm thiếu khanh có phải hay không chúng ta dọn đi phúc tháp mới dẫn xuất b ự c này thái họa nếu là như vậy chúng ta bây giờ đem tòa này ngũ độc phúc tháp vụ trộm trả lại như thế nào nhiều ngày đến nay m ớ i b ị thủy tộc thiếu quân tâm ý nạn an không dám ở riêng phần mình động phụ lưu lại lại không dám gặp nhau ngũ độc phúc tháp chỗ cầm phúc thủy phủ quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn bọn hắn càng đem xong nhận hành không sự t ì n h cùng vận chuyển ngũ độc phúc tháp nhắc lên liên hệ chư vị không cần phải lo lắng ta đã tra ra nguyên do các ngươi còn nhớ rõ phúc tháp trong thư các quyển tia ngũ phúc đồng quy ghi chép sao trên đó ghi chép tứ hung hợp nhất có thể thành thiên hung chi ma cái kia ma thực lực cao cường tránh được thiên hai ta lần này b á i phỏng bằng hữu cũng biết được lần trước ngũ độc chi loạn ngoại ý muốn đã dẫn phát tứ hung gặp nhau sự t ì n h vì thế mới khiến cho một hung ma thừa cơ sát nhập mặt khác hung vật nghĩ đến cái kia ma vốn là có trí gần đoạn thời gian tụ hợp tứ hung thành thiên hung chi ma vừa rồi dẫn phát cấp độ kia dị tượng từ ly hóa thân nói chưa dứt lời nói sau sở hoàng chẳng những không có an tâm ngược lại không tự giác chạy ra một thân mồ hôi lạnh hắn quá biết ngũ phúc đồng quy ghi chép quyển kia ghi chép thiên quang đồng hóa thư tịch từ hắn đem phúc tháp bên trong văn thư sao chép thành sách mang về hoàng cung sau quá học cung học sĩ liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những sách vở kia trong lúc đó chúng học sĩ tăng luôn từ đó phân tích ra hai loại chuyện nguy hiểm nhất hiện một là khó mà suy nghĩ thiên quang đồng hóa hai là tứ hung hợp nhất có thể thành ma chỉ vì hắn chưa từng tận mắt chứng kiến ngũ độc chi biến tình huống vì thế hắn không có khả năng xác định ngày đó biến cố phải trăng phát động tứ hung dung hợp sự tình bây giờ xem ra h ắ nhất n lo lắng tình huống hay là xuất hiện tích cung con ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a cái t i ê ngũ độc chi biến do ngươi mà lên lại không thể bởi vì ngươi mà kết thúc ngươi đi thẳng một mạch ngược lại là thanh tịnh lưu một đại ma t h a m dò nhân gian bảo chúng ta như thế nào đề phòng lúc này thân ở u minh âm mục tích cung con ngay tại thông qua liên lạc vật nghe giảng bình thư giải bồn u dưỡng thần chợt nghe lời ấy lập tức không hiểu ra sao vậy h ạ thì thế nào chẳng lẽ chuyện này đó còn chưa hoàn tất thần lại có mới trách tội cũng không thể rằng này lúc quá nhiều ngày thần chịu tội chẳng những không có giảm bớt ngược lại ngày ngày kéo lên lại như vậy xuống dưới thần trong ngục này âm hồn liền muốn gánh xuống thiên hạ một nửa chi tội chương 853, dẫn ma chi pháp chương 853, dẫn ma chi pháp tích cùng con có chút hoảng hắn làm sao lại trở thành tội ác trồng chất v n ác chi nguyên nhân gian thai họa bình thường đại h u n g ma nghĩ hắn khi còn sống làm việc mặc dù tàn nhẫn nhưng xưa nay cẩn thận chưa bao giờ t r e o trọc qua cái gì đại phiền thoái có thể thế giới này cuối cùng biến hoa quá nhanh t ì n h lại sau giấc ngủ gặp người ở n nút n h ậ p đáo thêm chút can thiệp biến thành tự chui đầu vào lưới vốn định bỏ mình thoát thân vào tù lại an ai ngờ lại có đại ma gây lên biến đổi lớn kinh thiên oan rất oan hạnh rất may oan là hắn không rõ nội tình không thể không oan hạnh là nhân gian co phân loạn hắn lại có thể không đếm s ỉ a đến độc hưởng an bình lần này so sánh xuống tới tích cung con đột nhiên cảm giác đen k ỳ tâm lành u minh âm ngục có mấy phần ấm áp có thể nuôi ba phần hài lòng hắn trốn ở nơi đây có thể tránh gió sương mưa tuyết cũng có thể tránh lưu n ô n vĩ ngữ dường như thiên hạ đại loạn yên vui phòng cũng giống tự tại động thiên tĩnh tú p h ủ diệu a phúc h ề họa h ề không b ị ta thiên biến địa biến làm khó dễ được ta nghĩ cùng diện dụng tích cung con dựa vách tường bắt chân lay động có chút kiên nhận thuyết phục sở hoàng n h ị thoáng ch vậy hạ nhân g i a n sự tình phiền lòng b ú n nhiều ngươi liền nghĩ thoáng chút đi ngươi nhìn ta tuy bị ngày xưa đồng liêu quá phận hiểu lầm nhưng cũng có thể l o ạ n bên trong cầu nhãn tự đắc an tâm từ khi chủ động vào tù cầu tội đến nay thích cung con chưa bao giờ giống giờ phút này giống như hài lòng hắn không hối hận lúc trước lô mãn g tiến hành thậm chí có chút may mắn chính mình có dự kiến trước nếu không hôm nay liền nên hắn b ồ i sở hoàng cùng nhau ư u tâm ngược lại không bằng không đếm x ỉ a đến tới tự tại đáng tiếc sở hoàng cùng hắn khác biệt không thể lĩnh hội thiên hạ loạn bản thân an diệu dụng lúc này phản bác t í c h cung con nghĩ đến ngươi cũng biết liên lạc vật danh ngạch trân quý đã ngươi đã siêu p h à m thoát tục nghĩ thoáng mọi việc cô liền rõ ràng lui vị kia thuyết thư tiên sinh đi miễn cho hắn suốt ngày lựu i dịu khuấy dày người dưỡng tâm vậy hạ thần đột nhiên nhớ tới một kế có thể a n ma này không bằng phóng ra tiếng gió lấy k ỳ chân dị bảo dụ hoặc khiến cho chủ động thăm dò nơi nào đó hung hiểm bí cảnh đến lúc đó hắn trong thời gian ngắn công phạt không xuống tự nhiên sẽ an ổn một đoạn thời gian tích cung con phỏng đoán cái kia t i ê n hung chi ma hơn phân nửa cùng đại nam mười hai thú uy lực tương đường cho dù có chút không đủ cũng sẽ không c h ê n l ệ quá nhiều bởi vì ngũ độc thánh ngô vốn là lực mạnh làm bộ phận tạo thành đồ vật lại thân có trời tên người thấy thế nào đều không phải là hạng người tầm thường ngươi có thể ra cái này trong lòng tất nhiên đã có bí cảnh có thể chọn hay nói để câu nghe chút nhìn phải t r ă n g thỏa mãn nhu cầu vậy hạ coi c h ọ n ta nam rất vương chớ có xem nhẹ chính mình trong khoảng thời gian này trước hết để cho bình thư tiên sinh nghỉ ngơi một chút ngươi cũng thừa cơ ngẫm lại việc này chi tiết đ ã kích một phen tranh thủ thời gian tự đắc kẻ cầm đầu sở hoàng trong lòng tích thứ cũng thư giãn không ít quả nhiên việc này không thể chính mình chọn cứng cần những cái k i ê hữu dụng chi tài phân y u để bọn hắn bận rộn mới có thể chung gánh phúc họa Thích cung con l à n g ư ờ i m ặ cung dù gian nhưng không không người Long nói phải ta ra nó trá, thể thả h có Có có c lý. lẽ để â c ù chi ử à l ê n dẫn n hệ, h cái kia đại ma trước ậ phú n g quý gần như mọi người đều biết gió này rất thật không sợ n g h i ệ p chứng như vậy đã có thể bảo toàn hoành giang long cung cùng s ở quốc c h i thổ còn có thể thử một chút cái tia thất tinh chiếu thiên vũ vân hà khai thiên kiếm đại ngụy mới nguyên bảng khôi đến tột cùng cỡ nào lợi hại đại ngụy hoài châu sự tình không thể gạt được sở hoàng ngụy quốc trên dưới cũng không có chút nào giấu giếm ý tứ cho nên sở hoàng không chỉ có biết chu nguyên tên lại lần nữa tăng bọn cũng biết hắn là một vị đạo pháp có thể c h ỉ n h thiên địa ngoại cảnh đạo môn c h â n tu đáng tiếc từ hà chi nhánh giao long bí cảnh tại đại khang di dân trong tay ta nếu đem nó bán đại ngụy nhất định có thể từng bước dọn sạch tiền triều hậu hoạn việc đã đến nước này không q u ả n được nhiều như vậy đại khang di dân đã khởi thế liền nên làm tốt bị tiêu diệt toàn bộ chuẩn bị vì dẫn đi thiên h u n g đại ma sở hoàng quyết định để đại khang di dân tái phát vùng một chút giá trị nghĩ đến bọn hắn đều là một chút nhạy bén hạng người không hội tụ tại một chỗ cũng sẽ không bị tùy tiện tiêu diệt nghĩ đến đây chỗ sở hoàng lập tức thông qua phủ binh truyền tin công năng đem hắn họa thủy đông dẫn kế sách nói đi ra bất quá hắn cũng không nói làm như thế là vì bảo toàn sở quốc mà là nói hoành giang là nhà mình chi địa không thể khinh động cử hà là xa xôi nơi khác ứng có thể tiếp khách chứ bị thiếu quân cử động lần này không chỉ có thể liên lụy đại ma tạm tiêu thái họa còn có thể thông qua thủy tộc lấy ma sự t ì n h xin mời hoành giang long quân phát b i n h trợ r ú t như vậy tụ hợp hai vị long quân c h i l ự c nhất định có thể đánh bại cái kia thiên h u n g đại ma nếu là cử hà long quân vô ý c h ế bại ta nói chính là cử hà long quân a chúng ta cũng tốt vì đó thu liễm di thân thể quét dọn phụ đệ chợ hắn trở về không thấy loạn tân sinh có mới phủ không thể không nói sở hoàng lưu kế rất có sức hấp dẫn đây chính là một vị long quân phủ đệ a trong đó chân bảo đủ để đem bọn hắn bọn này thiếu quân nghệ choáng mấu chốt là xác suất thành công cực cao coi như không thể vì long quân quét dọn phủ đệ cũng có thể mượn cơ hội chấn áp cái kia hung áp đại ma vấn đề duy nhất bất q u ó là cái kia đại ma như thế nào khu động c ử hà chi mạch l o n g châu tiến vào c ử hà l o n g cung đồng thời tại trong lúc này bọn hắn tốt nhất cũng đi hải ngoại chi địa tránh đầu gió phòng ngừa đại ma suy một da ba treo lên hoành rang lòng cung chủ ý đương nhiên tạp huyết long trúc muốn lưu lại mấy cái nếu không không tốt nắm giữ hoành giang l o n g cung biến động cái này là hộ nhân gian phồn hoa pháp này ngược lại là có thể thực hiện cừ hà long quân lại có thể thiết lập lại phục sinh cũng không thể coi là chúng ta bất kính chỉ là cái tia đại ma làm sao có thể khu động long châu tiến vào l o n g cung chưa bị quá lo lắng đại ma vốn là tứ hung khâu lại đồ vật như thế nào khe hở không lên một viên từ bên ngoài đến long châu một đám thủy tộc thiếu quân mật đảm ở giữa không nổi dò xét ty luật thiếu khanh sắp mặt bởi vì việc này là nguy hại thủy tộc long quân g i a n kế ty luật thiếu khanh o à n toàn có thể lên bẩm hoành giang、long、quân lại đem bọn hắn từng cái truy nã trị tội đồng thời không thi luật thiếu khanh phối hợp bọn hắn chỉ sợ cũng vô lực thôi động thủy tộc lấy ma sự kiện đến lúc đó nếu là cử hà long quân cùng thiên h u n g chi ma công bằng một trận chiến ngược lại mất mượn cơ hội trấn áp đại ma thai họa dự tính ban đầu thiếu khanh chúng ta s ắ c thực có tư tâm nhưng làm được lại là lợi lớn nhân gian sự t ì n h ngài nhìn mới bị thủy tộc thiếu quân coi c h ừ n g chứng thực chu nguyên cũng bị động phát hiện một trận nhằm vào hắn lại do hắn làm chủ n ư u đồ đối với c á i này hắn có vẻ như không có lý do để phản đối dù sao cùng cử hà long quân giao hay không giao tay cũng không trọng yếu trọng yếu là nhân cơ hội tiến vào cử hà long cung như vậy q u ấ t mộc văn châu sự tình liền có đến tiếp sau cựu phượng quân ủy thác cũng có thể đẩy đến cùng còn có thể thừa cơ hỏi một chút cựu hà long quân đối với tân đa ra dòng roi thấy thế nào là không có chút nào phát giác hay là như cựu phượng quân bình thường trong lòng còn có nghi hoặc có thể thực hiện bí cảnh thiết lập lại long quân không lo dẫn ma chi pháp lợi lớn nhân gian thiếu khanh lý giải liên tốt nếu là đại ma ham long cung chi giàu cựu hà long cung lại vô ý xuất hiện bí cảnh bảo dương thiếu khanh có thể trước tuyển một vận chúng ta lại tuyển gặp ty luật thiếu khanh đồng ý dẫn ma kế sách mấy vị thiếu quân vội vàng để sở hoàng bàn giao cử hà chi nhánh giao l o n g thủy phủ phương v ị chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt mấy vị thiếu quân ngụy quốc hoài châu sùng dư huyện cửa sông có một quy phủ nó phủ chủ tên là d ù ộ t h ọ chính là ta nhiều năm bạn cũ hắn từng nói cho ta biết cử hà vỡ đ ê vào biển chỗ có một giao l o n g bí cảnh từng bị đại khang tu sĩ công phá bây giờ thì làm đại khang chi dân ẩn thân bí cảnh chương tám t r ư ơ n h i ê n hai khó tránh chương 854, t h i ê n hai khó tránh cử hà quy thọ tên chu nguyên có c h ấ nghe thấy sùng dư chi địa cũng không lạ lẫm lúc trước hắn vào kinh thành diễn võ trước từng n h ậ p sùng dư huyện tuần phòng bờ b i ể n quản lý nạn trộm cướp không chỉ có phá liên hoàn ổ phỉ còn phát hiện con ít binh bí cảnh cùng thọ phụ dầu binh nhưng hắn khi đó thực lực có hạn lại bất tiện dưới nước tranh đấu vì thế cũng không mạo m ộ i thăm dò thọ phụ dư thực chẳng ngờ hôm nay lại nghe k ỳ danh mới biết trong nước kia lão pi đúng là sở quốc mật thám lại cùng đại khang di dân có liên hệ nó không hổ là trường thọ yêu ma nhiều năm trước tới nay đã doanh ra một tấm quan hệ phức tạp lưới có thể tuần hành trong đó các nơi thu lợi thủy chi thiếu quân hào thủ đoạn thất ở sở quốc hồ nước lại có thể xa khống cử hạ chư vị c h ế c ư ờ i sôi theo hành giang sôi dòng xuống liền có thể ra biển phục bên trên bắc hành có thể tùy tiện tìm được c ử hà cửa sông một phen tuần hành xuống tới bất quá hơn mười ngày liền có thể chư vị thiếu quân nếu có tâm này nhất định có thể làm sò t a tốt hơn sở hoàng nói đơn giản nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu thao t á c không gian bởi vì c ử hà thủy tộc không khởi ngốc sao giam t ù y tiện cùng kiệt ngạo chi long kết giao có này đ á m phách người tốt thì bất quá là thu hoạch được chiều cống đ á i ngộ tức hàng năm mỗi tháng viễn độ hành giang là long trúc thiếu quân dâng lên một bút linh vật làm chỉ hạ thuế má hoặc lại có khả năng bị cướp đoạt thủy phủ trở thành long trúc thiếu quân xuyên thẳng qua hoành giang cùng cử hà thông đạo mấu chốt nhất là làm như thế không một phân chỗ tốt coi như mình ngoại ý muốn bỏ mình nhưng cái kia long trúc thiếu quân cũng sẽ không nổi giận báo thù cho bọn họ truy cứu bản chất vẫn là bọn hắn không quá mức giá trị long trúc thiếu quân cũng là người kiên đạo không thể là vì cấp dưới s u n g làm hộ vệ bởi vậy cử hà thủy tộc tình nguyện đầu nhập vào đại ngụy cũng không muốn tìm cho mình cái không đáng tin cậy long trúc thượng cấp thủy chi thiếu quân ngươi là thế nào t u y ế t phục cử hà thủy tộc vì ngươi sử dụng đơn giản hàng năm cho thứ nhất chút tiền hàng liền có thể thủy tộc chi rùa d á m đảo ngược thu lấy cung phụng đây quả thực là đảo ngược thiên cương thủy chi thiếu quân ngươi yên tâm lần này làm việc chúng ta chắc chắn sẽ vì ngươi truy hồi cất nợ nhiều năm linh thuế h i ệ t ngạo chi long không nghe được chịu đục nói như vậy cho dù bọn hắn không thiếu bình thường linh vật nhưng cũng không tiếp thụ được trên giới điên đảo tình huống cũng may sở hoàng kịp thời k h u y ê nhủ mới để cho bọn hắn tạm thời bông x u ố n g điều động tạp huyết long thuộc thảo phạt không phù hợp quy tắc tâm tư ngay tại lúc đó sở hoàng trong lòng cũng có dự định mới cử hà quy thọ là cùng đại sở hợp tác mà không phải thủy chi thiếu quân vì phòng ngừa nó vô ý nói lộ ra miệm hay là để hắn mau chóng yêu miệng tốt cừ hà quy thọ còn không biết hoành giang chi long không một ôn hòa hạng người hắn cũng không làm cái gì lại mơ mơ hồ hồ thành hoành giang chi địch lúc này hắn chính tại xa hoa trong thủy phủ nhìn cái kia bối nga múa tốt t á linh tức rượu con trai cùng nhau con hết tổ tình huống bên kia có thể có chỗ cải tiến khởi bẩm phụ chủ từ khi mới nguyên bảng khôi t r u nguyên n g đại phá liên hoàn ổ phỉ đến nay không có sùng dư gia tộc quyền thế chủ động cầu tài chúng ta khải trí quân tốt kế hoạch liền chậm lại không ít vô sự từ, từ sẽ đến liền tốt nhân gian trở nên nhanh không như nước đ ợ c thả hơn trăm năm trước đại khang trời bây giờ lại là ngụy quốc đất lại lợi thêm hắn trên dưới trăm năm tự có người suy yêu thịt lúc cư hà quy thọ nhìn rất thoáng hắn thấy đại ngụy nhất thời cường thịnh tính không được cái gì lợi cho triều chính kiệt sức lúc chính là thủy tộc tự tại này g p h ù chủ cao kiến bất quá đại khang di dân mấy ngày trước đây đột nhiên khởi thế làm loạn chỉ sợ đã kinh động đến ngụy quốc triều đình không ngại chúng ta quanh năm đóng lại môn hộ ngoại nhân vào không được phân loạn không vào phủ những ngày qua cho những cái kia chiếm ở bí cảnh danh ngạch nhân tộc tù phạm an tốt hơn chớ để cho bọn họ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử dẫn phát không phải là t i ể ở tại y nguyên an hưởng phú quý sung sướng lúc liên quan tới hắn thủy phủ vị trí cùng giao long thủy phủ bản đồ cũng tại sở quốc dĩnh đô cùng thủy chi quận bắt đầu từng bước lưu truyền sở hoàng sở dĩ nhất định phải tăng thêm cử hà quy thọ là bởi vì cần một cái vật tham chiếu so sánh cùng bình thường cực kỳ điệu t h ấ p đại khang di d ầ n thỉnh thoảng làm loạn cử hà quy thọ rõ ràng càng thêm dễ thấy đến lúc đó ngụy quốc mật thám chắc chắn t r u y ề n lại tin tức dẫn phát chinh phạt ngụy quốc cũng sẽ xuất động thủy quân phong tỏa giao long bí c ả n h chỗ kể từ đó sở hoàng mục đích liền đ ặ t đến hắn chưa bao giờ nghĩ tới để thiên h u n g chi ma chính mình tìm kiếm giao long bí c ả n h chỗ hắn muốn được là dòng chống thuốc h i ê n g để cái kia thiên hùng chi ma xem xét liền biết giao long bí cảnh tại chỗ nào miễn cho thiên hùng chi ma không có kiên nhẫn tìm kiếm không được liền từ bỏ. không thể không nói sở hoàng suy tính rất chú đáo bất quá có người làm việc nhanh hơn hắn đó chính là người trong cuộc thiên h u n g la hầu chu nguyên tuy là dẫn ma c h i cục thành viên chủ yếu cùng người quyết định nhưng hắn sẽ không dựa theo sở hoàng lưu đồ làm việc vì thế hắn điều khiển thiên h u n g la hầu tiến vào loại ẩn thân quỹ ẩn diệu trạng thái trước thông qua thủy n g u y ệ t đồng giám trung chuyện sau đó từ hoài châu rõ ràng xa tướng quân thủy phủ lao thẳng tới sùng dư huyện lấy thiên h u n g la hầu thu thì như băng dua dương thì dài mấy bên trong thiên y vân khi cánh không quá nửa phút liền đã tới, tới gần vông dương sùng dư huyện ra cửa biển trở lại c h ô cũ chư cảnh chưa biến xuống dư huyện y nguyên có đông đảo ô bảo dựng đứng lui tới tiểu thương bao gần hàng biển đi đem hàng hóa vận chuyển to lớn ngụy mặt khác lâm hải chi châu có thể là lương quốc chi điệm ngược lại là liên hoàn ổ bí cảnh chỗ nhiều hơn một tòa thủy trại có tinh nhuệ giáp sĩ、si、đóng g i ữ chú nguyên nhớ kỹ liên hoàn ổ trong bí cảnh không thiếu lương thảo cùng binh giới cá lấy được đông đảo có thể nuôi binh nghĩ đến nơi đ â y chú quân có thể tự cấp tự túc cho ăn no một danh o quân tốt dọc theo sông xuống, xuống chưa quá nhiều lúc tìm được thọ phủ bí cảnh môn hộ dùng cái này phỏng đoán có biết giao lòng bí cảnh đại khái phương bị gặp thọ phủ bí cảnh cổng truyền thống đứng im bất động chu nguyên liền biết nơi đ â y thủy tộc cùng hoành giang thủy tộc không có khác biệt lớn đều tốt mời người nhập phủ chiếm cứ bí cảnh ra vào danh lạch nguyên bản hắn định lúc này rời đi ngày sau lại điều động mấy vị hiền sơn đạo nhân xử lý làm loạn chi rùa không muốn r ự a vào gần thọ phủ bí cảnh trong nháy mắt lại gặp dị thường nhắc nhở phó bản cử hà thọ phủ giới thiệu có rùa tên thọ cử hà rùa thừa bảy con một trong tính ngang bướng tốt an từ người đi đẩy nhánh sông làm thủ đem đề nghị khiêu chiến đẳng cấp hai mươi đề nghị khiêu chiến nhân số một hai mươi đặc thù phát động điều kiện nội bộ danh ạ c h đã、đủ. phải trăng phát động thiên ma xâm lấn cưỡng ép t ế n bảo thiên ma loại này đặc thù giống loài quả nhiên không hề có đạo lý có thể nói chiếm diện tích có thể phong giới đầy ngập khách có thể mà nhậm dường như thiên thai tránh cũng không thể tránh cũng giống tâm ma dây d ừ a không nớt đến đều tới không bằng thử một chút cưỡng ép nhập cảnh hiệu quả nghĩ đến đây chỗ thiên hung la hầu ngang ngược xuống cửa chuẩn bị thuận đường hoàn thành năm ngoái chưa hết sự tỉnh sau một viên xích hồng đại tinh tre khuất bầu trời vài dặm vân khí như xương giống như xa thẳng chiếu trong phủ đều là huyết sắc mắt thấy đều là mê vụ ngay tại uống rượu làm vui phủ chủ quy thọ cùng có t r í thủy tộc đều là trận mắt h ố t m ộ n vô t r í thủy tộc càng là thất kinh quay người liền trốn xảy ra chuyện gì ta thủy phủ rõ ràng danh lạch đã đủ vì sao đông nhiên tiên địa biến sắc chương tám trăm năm mươi lăm cử hà lòng quân t r ư ờ n g tám trăm năm mươi lăm cử hà lòng quân tự tại ma tu không giống nghiêm trang nói tu như vậy h ạ m g súc nó d á n g lâm thanh thế quá lớn hiển thị rõ uy nghi không chút nào tu h liễm cử động lần này ưu điểm là có thể uy hiếp chúng địch khiến cho tâm phục khẩu phục khuyết điểm thì là dễ dàng hấp dẫn cửu hận đưa tới bê công bất quá vấn đề không lớn là một cái hợp cách tự tại ma tu t nếu không cho dù không bị chính phái thảo phạt cũng dễ dàng gặp đồng đạo xử lý theo s í c h tinh cao thăng vân khí bốc lên vốn nên hiện lộ rõ ràng thiên ma chi vi ngoại cảnh cảnh tượng kỳ dị trở nên càng thêm thần bí hung hiểm không hắn chỉ vì thọ phủ bí cảnh là cung điện dưới nước trên có lưu ly đ ỉ n h mà không cao mịt bụi trời vì thế thọ phủ binh đem đều bị thiên ma cảnh tượng kỳ dị b a o khỏa hoa mắt thần mê sau khi không phân rõ trên dưới trái phải nhìn không thấy bốn bề sự vật trong nháy mắt thành cá trong chậu hai mươi lăm cấp cử hà rùa thọ cũng là như vậy hắn thấy đều là huyết sắc chi quang giống như trượt rơi huyết hải không ngừng chấm luân không đợi hắn thông qua liên lạc v ậ t kêu cứu liền một đạo d i ễ m hỏa đánh trúng sau đó trong nháy mắt hóa thành bụi bặm tan biến không thấy thọ phủ binh đem thực lực cùng thiên h u n g la hầu tranh l ệ n h qua xa hắn bất quá vung ra một đạo tu la huyết diễm tựa như huyết diễm màn sáng giống như đem thọ phủ binh sắp hết số thiêu thành cho tàn giờ k h ắ c này p h á p toàn chi uy bắt đầu hiện ra h u n g tàn chỗ thiên h u n g la hầu tiện tay một k í c h bình thường hợp pháp đối với chưa phá hạn đơn vị mà nói chính là phòng không thể phòng c h á n h cũng không thể tránh diện tuyệt thiên h a i nó vũ khí cũng là như vậy g i ố n như cắt bụi nguy như b ọ biển bị cái tiêu phát toàn chi phong thổi liền đi tư tán đốt n g ư ơ i đã phát động thiên ma xâm lấn nơi đây là cử hà p h m bi cử hà long quân sắp đối với n g ư ơ i triển khai k cô chủ đốt n g ư ơ i đã chiếm lĩnh r ù a t h ọ thủy phủ có thể dẫn linh h u y ễ n thiên tri lực sắp nhập thôn tính nơi đây cũng có thể dẫn động chân tinh túc hương tri lực xâm chiếm nơi đây hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt thiên h u n g la hầu liền đem những cái kêu bởi vì thiên ma cảnh tượng kỳ dị mà ngất đi thưởng nhân tù phạm cùng một tôn thổ địa thần giống ném ra thọ phủ bí cảnh nơi đây tù phạm hơn phân nửa là hoài châu sùng dương người nếu gặp cũng là không cần keo kịp tiện tay mà thôi đào viên thổ địa bởi vậy là một kiện phù hợp phúc thần thân phận sự t ì n h cũng coi như tâm hoài tam giới không quên gốc t r ư ớ c tại đào viên thổ địa người khoác ngũ đ ứ ớ c áo lông theo ngôi sao hóa quan g kéo người lên b ỗ i lúc thọ phủ bí cảnh nội bỗng nhiên xuất hiện một đạo giang hà tứ hải môn hộ một vị đầu dòng thân người lấy huyền hoàng bảo phục long quân nổi giận đùng đùng xuyên cửa mà tới nó lân ráp như ấm hoàng thạch có râu dài mắt như minh châu sừng rồng dữ tợn miệng m ũ i to rộng rãi một tay nắm vạn thủy quy nguyên cờ một tay cầm tứ phương huyền hoàng giản chân đạp hỏa hoạn lộng chiều dày lưng meo đi mạch chấn được e o ký danh h à o chức có giang hà chạy xiết ô biểu tượng d â n thư cử hà hai viên hát thủy chữa trịện tên đầy đủ là cử hà long quân bảy năm cấp h u y ề n hoàng ngọc long na uy tên thiên ma này ngươi là cái nào thâm sơn c ù n g cấp không vật dám trêu chọc b u ồ n quân thủy mạch tới ăn b u ồ n quân một giản nhất định để ngươi ghi nhớ thật lâu không còn dám phạm đang khi nói chuyện cử hà long quân đột nhiên xuất hiện ở thiên h u n g la hầu trước mặt nâng giản liền n ệ nhìn ra nó không giống hoành giang long quân như vậy bình thản pháp tốt càng giống là một vị ưa thích đi thẳng về thẳng vũ dũng tri long nhưng cái này hoàn toàn không tổn hại nó uy nghi ngược lại làm cho thiên hùng la hầu thấy được chân long Chi lực sao mà to lớn. Phang. một tiếng vang thật lớn qua đi cầm trong tay thiên h u n g diện sinh tương chống đỡ thiên h u n g la hầu lại bị đập bay ra ngoài cũng may thiên h u n g la hầu có thiên ma lục bảo hộ thân trong đó thiên ma vô thượng giáp nhất tốt phòng ngự binh khí trực tiếp công kích bạn bật nghĩ hối hận dày thì có thể thuấn di đến chính mình trước đó c h ố qua đường bởi vậy thiên h u n g la hầu trong nháy mắt chuẩn bị đến cử hà long quân trước người tránh thoát hội tụ dòng nước tương tự khai thiên cự phụ vạn thủy cờ đánh Phang. lại một tiếng vang thật lớn qua đi thiên h u n g la hầu lần nữa bị đánh bay là thật là đứng đ ă n chiến sĩ gặp lực đại mã phu quản g ư ơ i cái gì kỹ pháp đều là đại lực chào hỏi người cái tên này quả nhiên là thâm sơn cùng cốc ngay tại chỗ mà không đến trời tên lại không kiên nhận đánh thiên h u n g la hầu sông s á o giang hồ đến nay từng chiếm được không ít đánh giá có nói nó gian tráng người có nói nó hung á c người cũng có nói nó thủ tín người nhưng vẫn là chưa có đối thủ nói hắn không kiên nhận đánh bất quá vấn đề không lớn hắn mặc dù lực không đủ nhưng có một răng nanh khéo nói có thể làm giận người cái này mãng rồng tới đây làm gì ta bất quá dọc đường nơi đây thuận tay trừ yêu mắc mớ gì tới ngươi chẳng lẽ ngươi không phải một lòng thủ chính chính phái nhân sĩ mà là che chở yêu tả hát thủ phía sau màn nếu là như vậy ta liền không k h á c h khí cho dù bỏ qua tính mệnh cũng muốn hàng phục ngươi cái này ác long thiên h u n g la hầu nghĩa chính quân tử khí cử hà long quân nghiêm nghị quát tháo thiên ma i m nay g ngươi cũng không nhìn một chút ngươi nơi nào có một phần chính khí bộ dáng còn dám tự xưng là chính phái nói xấu người khác có câu nói là thế gian mọi việc luận việc làm không luận tâm càng không thể luận cái kia xuất thân như thế nào giờ phút này ta đi nghĩa cử ngươi đến hành h u n g chính là ta cầm chính ngươi buộc nghịch hành ta ma nói như vậy quả thật giỏi về công tâm buộc quân quản ngươi chính tả hôm nay không lùi tất nhiên sẽ ngươi đánh tan cử hà long quân cùng những cái kia pháp toàn đạo nhân có c h ô giống nhau đều là bản tâm kiên cố chi sĩ không quản ngoại giới lý do thoái thác như thế nào đều không ảnh hưởng nó làm việc tiến hành gặp nó lại muốn lên trước đấu sức thiên h u n g la hầu liền dùng ra thiên hạ bình đẳng chi thuật thuật này ý là thương thiên phía dưới chúng sinh bình đẳng có thể khóa định một mục tiêu cùng cung hưởng trị liệu tổn thương sinh tử các loại loại trạng thái hiển nhiên cử hà long quân h u n g về h u n g nhưng thân phận hay là giang hà chi long không cách nào sánh vai thiên chi cao xa thuật này một thành thiên hùng la hầu cũng không lại tránh né nó công kích thi triển trời ban hồi sinh thuật dùng khó khôi phục uy tiên tổn thương khiến cho biết được dưới cái thanh danh ban rội không h ư ma thiên phản chư ác hiệu quả hữu hiệu như cũ thiên h u n g d i ệ t sinh thương trần thế trở lại linh chi năng cũng có hiệu quả nhưng cũng giới hạn nơi này trần thế bắt đầu thiên h u n g tội sinh tham d ậ n si trạng thái đều là mất k ỳ lực không cách nào ảnh hưởng đến cử hà long quân kể từ đó cử hà long quân cùng thiên h u n g la hầu đều là đánh mười phần bị khuất thiên h u n g la hầu là bị cử hà long quân khí lực khắt chế lại đang trong nước tránh cũng không thể tránh dẫn tới huyết hải chi thủy muốn loạn chiến trận lại bị cử hà long quân huy động vạn thủy cờ t h y tiện tiện t i ê c ứ hà long quân thì là bị thiên hạ bình đẳng cùng trời trở lại chứ át chi pháp buồn nôn một thanh đánh đi phản thương tự thân địch nhân càng thảm chính mình cũng sẽ càng thương không đánh đi thiên ma không chỉ có không rút đi còn dám không ngừng khiêu khích kêu gạo há có thể không làm nó giãn gân cốt đây thật là d i ệ u pháp ma gặp đại lược rồng song phương cũng không t ố t qua cũng đều không muốn chịu vua hết lần này tới lần khác thiên h u n g la hầu hay là đầu sát h à n g người đối mặt tương tự khai thiên tự phủ vạn thủy lá cờ không trốn không né nâng cao đầu liền dám hướng lên lụt thần thái kia cực kỳ giống không phục thiên uy giữ tợn người kiền nạo cho dù b ọ mình cũng muốn đem ngày đó phạt chi phủ đập ra một lỗ hổng phanh một tiếng vang thật lớn qua đi thiên h u n g la hầu váng đầu tráng bịn tện vào dòng nước bếp nước tàn tật loại này tầm thường nhất không tốt trạng thái cung quấn lên hắn từ hà long quân cũng không có tốt hơn chỗ nào cũng đầu váng mắt hoa xương cốt băng liệt cũng may hắn thực lực cường đại b u n g tay lên liền vì chính mình cùng thiên h u n g la hầu xua t á n đi tàn tật không nhiễu tên thiên ma này n g ư ơ i vì sao không tránh vì nghĩa bị hao tổn như thế nào sợ cầm chính bi đạo cũng tự tại hỏng xác nhận bổn quân ra tay qua ác đem tên thiên ma này gõ thành tâm ma chương tám trăm năm mươi sáu nghe bén long quân t r ư ờ n g 856, năm i g h e bén long quân thiên ma gặp c h â n long tranh chấp đều là khó chịu một cái thiên ma pháp vô lại một cái chân long lực tấn mãnh còn đã đặt thành phúc họa cùng hưởng ước hẹn ai cũng đến không được nửa phần lợi ích thực tế tên thiên ma này chẳng lẽ ngươi ma niệm bắt nguồn từ thiên hạ hiểu lầm một mình cầu chính bị cái kêu đều danh cùng phỉ nhổ bức thành duy ta duy tâm chi ma nếu là như vậy ngươi ngược lại tính được ma bên trong cái dị si chấp t â ma m từ hà long quân kiến thức rộng rãi nghĩ đến có chút phục ma kinh nghiệm cũng đã gặp không ít cổ k h á i kỳ lạ chi ma như hắn lời nói linh h u y ễ n thiên ma s ắ c thực xem như cố chấp cầu hành chi ma mặc quản linh h u y ễ n tiên người như thế nào phản kích cùng g i ả pha chí ít tại tứ hung hợp nhất linh h u y ễ n thiên ma xem ra hành vi của bọn hắn là tại khai thông thiên địa tuần hoàn đương nhiên cái này không có nghĩa là linh h u y ễ n thiên ma có chính tâm chỉ có thể nói ma tâm cũng có thi tiện cùng chi khí nhưng lối làm việc hơn phân nửa hung ác tàn nhẫn dùng bất cứ thủ đoạn nào bất quá thiên h u n g la hầu lại là trong đó dị loại hắn xuất thân huyết hải không có cử hà lòng quân nói như vậy sạch sẽ, sẽ nhưng lối làm việc cũng ngây thơ ma điên cuồng như vậy lợi tuy như vậy thiên hùng la hầu sao lại bỏ qua nghĩa tên từ gánh tiếng xấu vì thế hắn liên tục gật đầu biểu thị thà rằng người trong thiên hạ phụ ta không gọi ta phụ người trong thiên hạ long quân biết ta ta một lòng hộ vệ linh h u y ễ n cây cân nhất định từ trước tới giờ không dám có chút mệt mỏi đáng tiếc những người kia đều không để ý giải ta gặp ta liền têu đánh têu giết khiến cho ta ngày càng cố chấp nói như vậy là linh h u y ễ n thiên chúng sinh đều có ác n i ệ m duy n g ư ơ i một ma đại nghĩa chất chính đảm đương không nổi long quân như vậy khích lệ chuyện thiên hạ người trong thiên hạ là ta bất quá một lòng làm tốt nên làm sự tình thôi vô liêm sỉ ta nhìn n g u y ê là ma niệm nhập não đem chính mình cũng lừa rồi lại tới đ ó giảng để b ả n quân gõ tình n g ươi tà ma phương nôn uy lực lớn b ề lớn nhưng trong đó tiêu chuẩn không tiện đem khống thiên h u n g la hầu g ă n g ba câu chiếm cứ đạo đức điểm cao ngược lại làm cho cử hà long quân cho là hắn ma niệm sâu nặng đã là không có thuốc nào cứu được phanh phanh một phen gõ qua đi thiên h u n g la hầu hp hạ số sáu mươi hai trạng thái cử hà long quân cũng bị thiên hạ bình đẳng chi p h á p chế lấy đồng dạng trạng thái biểu hiện ra phúc họa cùng hưởng c h i tâm thu đả kích này cử hà long quân không khỏi chậm lại công kích tiết tấu người cái kia thâm sơn cung cấp nếu vẫn chờ ngươi cân bằng thiên hạ làm gì đến tận đây cùng bạn quân dây dưa c ứ h á long quân mục đích là khu t r ụ c nhập cảnh thiên ma mà không phải cùng đồng sinh cộng tử vì thế thực sự không muốn cùng bực này vô lại giao thủ nhưng thiên h u n g la hầu lại một lòng bị công không muốn dễ dàng ngông tha cân bằng thiên hạ cơ hội long quân không biết vài ngày trước u minh dạ xoa vương đột nhiên xâm nhập linh huyễn trời không đi khiến cho linh huyễn trời chính t à âm dương đều làm ấ t cân bằng nghĩ đến long quân là đại nghĩa thủ chính chi sĩ không bằng theo ta đưa về linh huyễn trời lại lần nữa cấu thành thiên địa mới cân bằng t ố t người tà ma này quả nhiên không có lòng tốt còn muốn đem bản con trói đến vùng đất xa xôi ngồi tù nên đánh nên chu nghe nói nhập cảnh thiên ma dụng tâm vậy mà như thế hiểm ác cử hà long quân trong nháy mắt g i ậ n tím ặ t nó đột nhiên huy động vạn thủy cờ lần nữa đem thiên h u n g la hầu coi như linh đồng gõ xuống lòng đất sau đó mở ra giang hà tứ hải môn xoay người rời đi cử động lần này vừa ra thiên h u n g la hầu cũng đột nhiên biến sắc yêu long chạy đi đâu ngươi trừ ma chi tâm ở đâu vệ đạo ý chí ở đâu mau trở lại nếu không ta liền đem nơi đ â y s á p nhập thôn tính quy thiên thiên h u n g la hầu cùng cử hà long quân tranh chấp đều có ưu k h u t nhưng hai người ai cũng không cách nào cưỡng ép giữ lại đối phương bởi vậy thiên h u n g la hầu uy hiếp bị không để ý tới n g ầ m trộm nghe nghe cử hà long quân nói tội đồ thủy phủ rách bước ngươi muốn liền đưa n g ư ơ i mơ tưởng đem bản quân chói nhập kém đất cùng ngươi cùng nhau mất đi con đường phía trước đốt đã đánh lui cử hà long quân có thể dẫn linh h u y ễ n thiên tri lực sắp nhập thôn tính nơi đây hoặc dẫn động chân tinh túc hương tri lực xâm chiếm nơi đây khách nhân chưa đi chủ g i a lại lui phát toàn tri long thật không có lễ phép chú nguyên bốn định tại song phương trọng tương lúc thi triển tiên vong uy linh thuật nhất cử kiến công ai ngờ cử hà long quân không nói võ đức vậy mà cầm một rách nát thủy phủ đội khách đến h a m nay không phải chu nguyên khinh thị thọ phủ cung điện mà là gặp t i ê n ma sầm lấn long quân r a v a i sau thọ phủ bí cảnh đã biến thành một cái dưới nước r a n h sâu không chỉ có rất nhiều kiến trúc không thấy tung tích liền ngay cả một khối hoàn chỉnh r ạ c h cũng không có bộ dáng như vậy nếu là đưa về linh huyễn trời vẫn còn có thể thực hiện nhưng dẫn vào bản giới trời chính là lạm đ ị a một khối còn cần chính mình nghĩ cách chủ kiến đạo hương thôn thổ đ ị a miếu cùng đạo hương ông miếu chu nguyên cũng không chủ kiến tự nhiên càng không hứng thú lấp cái này rách nát r a n h sâu cũng được một lần nữa thử một chút thiên hung la hầu rời khỏi thọ phủ bí cảnh khiến cho thiết lập lại đổi mới sau lại lần tiến vào bên trong không giống với trước đó vô trí thủy tộc sợ hãi có trí thủy tộc cứng ngắc lần này thọ phủ trong bí cảnh đều là vô trí thủy tộc tự nhiên đều e ngại cuốn quýt tứ tán theo một đạo tu la huyết diễm vật chiếu m à qua thọ phủ thủ vệ lần nữa hóa thành cho tàn tiêu tán không thấy đốt n g ư ơ i đã phát động thiên ma s â m l ớ n nơi đây là cử hà pha bi cử hà long quân có tỷ lệ đối với n g ư ơ i triển khai khu trụ chú cử hà long quân tỷ lệ n g ư ờ t r i n k h a ú cử hà long quân t g i t r i ể c h n g q u n ự g khổ chi ma liều mạng vì thế nó sẽ không hiện t â n thảo、phạt. đốt người đã chiếm lĩnh r ù a t h ọ thủy phủ có thể dẫn linh h u y ễ n thiên tri lực s á p nhập thôn tính nơi đây cũng có thể dẫn động chân tinh túc hương tri lực xâm chiếm nơi đây pháp toàn đơn vị quả thực mệnh ngọc trước có âm tiền thần k ỳ pháp hào tài sau có cử hà long quân linh động giỏi thay đổi hay là tham d n si ba độc ba cấu chi ma tới tốt lắm chí ít không giống cử hà long quân bá đạo như vậy thêm chút kiểm chế liền có thể khiến cho khó mà thoát thân việc đã đến nước này khi dẫn bản giới thiên tri lực xâm chiếm ruột h ọ thủy phủ các loại lấy dao long thủy phủ lúc cử hà long quân không có khả năng lại nói rách giới tri địa có thể tặng người đi t đọc chân i tinh túc hương tri lực xâm chiếm hoàn thành cử hà thọ phủ đã ở vào động chân tinh túc hương bên trong đọc chân tinh túc tri lực giáng lâm đạt thành phong giới hiệu quả ngoại giới trợ giúp trong một khắp đồng hồ khó mà đến hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời cử hà thọ phủ đã hóa thành một viên huyết hồng tinh thần từ sông kia biển chỗ giao hội nổi lên mặt nước không ngừng cao thăng cảnh này mặc dù không kịp đạo hương thôn lên núi lên không chi thế nhưng cũng có thần dị chỗ lại là xuyên tấu h qua xích tinh q u a n huy có thể thấy được một lưu ly li cùng đỉnh phù diêu lên không dường như ngày cùng h i ệ n hiện lại như tiên cùng hội thiên xuống dư huyện người kinh gặp xích tinh ra biển hoài châu người trông thấy thăng tinh từng ngày ngụy quốc người nhìn nó phương hướng nghĩ cùng đại n h ậ t tắm biển mà mọc lên ở phương đông tứ quốc chi địa gặp lại thiền biến các nơi yêu ma như rơi vào hầm băng phủ công truyền nhân vui đến phát khóc đều là hô la hầu thu địa ác uy thiên p u n g á n h sao trong lúc nhất thời t i như nhưng đối với tứ h thêm một tầng cốc h quan súng chi điệu n như g c h chi âu ma mà, mà nói đây tuyệt đối là một cái hỏng không có khả năng lại hỏng tin tức cái này h â n có m ộ khiến sáng tỏ thiên hạ đột nhiên bị kín một tầm mấy vụ tựa như cái kia xích hồng tình quang giống như đem thiên địa quen thuộc đồ vật đội nhan sắc trong đó cảm xúc xấu nhất người không phải đại khang di dân không ai có thể hơn bọn hắn vài ngày trước vừa mượn xích tinh từng ngày chi cảnh làm loạn còn đánh ra huyết n h ậ t truy không mặt trời mới mọc về khẩu hiệu vọng định chính thống ai ngờ huyết n h ậ t trợt từ khu vực duyên hải cao thăng nhập không lại còn liền tại bọn hắn ẩn thân hoài sóc tri địa phụ cận như vậy trùng hợp sự t ì n h rất khó không khiến người ta nhớ tới báo ứng một t ử vì thế khi du thương mật thám bẩm b á o xích tinh cao thăng sự t ì n h sau lại khang di dân cao tầng tập thể rơi vào trờ mặc sống lâu bí cảnh an t i ê n lạc nhìn thiên hạ hiểm khang hoàng càng là trong nháy mắt bỏ lên bất quá hắn cũng không phải là giận g ữ công tâm h u ế t khí dâng lên mà là tại hưởng thụ t a i họa thì đến h ủ y diệt gần to lớn kích thích quá kích thích, chính là loại cảm rất này ở an m à t hai họa dây dưa vị dương m à u minh đang nhìn đây chính là ta minh tế chi đạo thủ an nghĩ nguy có thể thấy được âm dương trực diện nguy cơ tự bị xúc động để khang hoàng cực kỳ phấn khởi nhưng hắn thủ hạ thần tử không thể nghi ngờ coi như đ ư ờ n g đắn không giống hắn như vậy trời sinh con tà đạo làm h i ể m chi tâm chúng ta bất quá mượn dùng một chút danh hào liền phát sinh như thế quái sự cái kia xích tinh sẽ không như thế hẹp h ỏ i đi khó nói có lẽ nguyên nhân chính là chúng ta giả tá k ỳ d a n h không thể công thành cho nên mới bị để mắt tới làm sao có thể nếu theo ngươi thuyết pháp cái tia xích tinh liền thành trong truyền thuyết thiên nhân cảm ứng đồ vật các nơi mật thám sao lại không gặp b á o ứng đại khang di dân đánh vợ i ê n lặng nhau nhau tối bụi này không phải bọn hắn h a m miệng lưỡi nhanh chóng mà là tại hưng ơ ngôn tử chậm sợ hãi ngay tại lúc đó thân ở hành o giang long cung sở hoàng cũng nhận được mật thám truyền tin trong lúc nhất thời thân thể của hắn không khỏi cứng ngắc phía trên làn da càng là d i ệ n ra một tầm t i n h mịn mồ hôi lạnh xảy ra chuyện gì vì sao mưu đồ bắt đầu chấp hành cái tia đại ma đã đến ngụy quốc chi đ i ệ là hắn vốn là tại dĩnh đô n h à du hay là long cung bên trong có gian tế có thể cái này cũng không đúng. hắn vì sao có thể chấp mắt đến ngụy quốc chi địa chẳng lẽ sơn man dung sĩ ngày đó thấy vài dặm bần dực cũng không phải là nội phát hiện ra bên ngoài chi cảnh mà là thực dụng đồ vật nhanh quá nhanh thiên h u n g chi ma làm việc tốc độ vượt xa khỏi sở hoàng đoán trước hắn dự định dẫn dụ ngụy quốc tướng sĩ tìm kiếm bí cảnh trở thành dễ thấy tiêu ký mưu đồ còn chưa bắt đầu đã kết thúc hắn muốn cho thất tinh chiếu thiên vũ vân hà khai thiên kiếm đại ngụy t i n h ă n hầu cùng thiên h u n g chi ma thử một lần phong man g dự định cũng thành nghị việt công là giải trong lòng nghĩ hoặc hắn đội vàng liên lạc phụ trách thiên hạ bí văn tế lễ hữu tướng khiến cho lập tức liên lạc cử hà rùa thọ hỏi thăm an uy bất quá một lát tế lễ h ư u tướng liền phát tới truyền tin làm hắn nỗi lòng lo lắng triệt để b n g xuống vậy hạ sơ tin đại phu n ô n cử sông rùa thọ đã mất đi liên lạc đồng thời thối lui ra khỏi chúng ta liên lạc vật tế lễ h ư u tướng nói như vậy còn chưa đạo tận sở hoàng liền cảnh giác đến thiên h u n g chi m à không phải hắn có thể mớn không phải hắn có thể đo đổ vật như vậy vô luận tiếp tục tiến lên dẫn ma chi pháp hay là không đếm sỉa đến yên lặng theo dõi kỷ biến giống như đều đã mất đi ý nghĩa thủy chi thiếu quân ngươi vì sao bỗng nhiên không nói thế nhưng là dẫn ma chi pháp còn có thiếu、hụt. sở hoàng dị thường đưa tới mấy vị thiếu quân chú ý liền ngay cả ti luật thiếu khanh cũng quay đầu nhìn chăm chú nhưng hắn lại có thể nói cái gì cũng không thể nói mọi người tản đi đi chúng ta mặc dù còn tại nghiên cứu thảo luận mưu đồ chi tiết nhưng này chỉ đại ma đã cấp ra kết quả có thể việc này lại không thể gặt được huyền thụy bộ người không phải ăn cơm khô nghĩ đến không bao lâu liền sẽ đem tiên biến sự t ì n h bẩm báo mấy vị thiếu quân nghĩ đến đây chỗ sở hoàng tạm thời ổn định tâm thần tận lược huyện chuyển nói ra chư vị ta vừa rồi nhận được một tin tức tốt cùng một tin tức xấu các người muốn nghe cái nào trước đương nhiên là không cần phải nói huyền thụy bộ mật báo xích tinh cao thăng minh châu ra biển chúng ta hay là nói một chút hải ngoại cái nào châu bí cảnh cảnh trí tốt thanh danh nhỏ đi đại thừa tướng nói như vậy rất được tâm ta ta cũng có ý tưởng này đang khi nói chuyện mấy vị thiếu quân đều là nhận được huyền thủy bộ t r u y ề n tin không khỏi trận mắt hốc mồm lại nghĩ tinh tu đối với cái này sở hoàng vị này kẻ đầu t ê u vội vàng lên tiếng trấn an t ư ờ n g thuận lợi và hại bằng chứng thực tình chư vị nghĩ thoáng chút chí ít chúng ta thông qua việc này đo ra thiên h u n g chi ma sao mà cường thịnh cũng không còn trong lòng còn có may mắn chư vị nếu là không bỏ xuống được có thể mau chóng tìm lòng quân khởi s ư ớ n g lấy ma sự kiện không thể nói trước lúc này thiên h u n g chi ma ngay tại cử hà long cung làm khách xuất quỷ nhập thần nhẹ định bí cảnh còn có cái kia q u ỷ dị thăng tinh chi thuật ta xem chúng ta hay là chức tránh một chút đi hoành giang thủy tộc bị thiên h u n g chi ma h uy thế sở kinh khó tránh khỏi đối với nó sinh ra một chút quá cao đánh giá trên thực tế thiên h u n g la hầu động tác không có nhanh như vậy hắn lúc này mặc dù đem cử hà thọ phủ dẫn vào la hầu phụ tình cũng lại lần nữa tiến về sùng dư xuất hải khẩu tìm kiếm giao long bí cảnh nhưng khoảng cách tiến vào cử hà long cung còn có một số t r a lệch có thọ phủ bí cảnh làm thăng h ả o sở hoàng cung cấp đường thủy hình liền không khó phân biệt cụ thể phương vị chưa quá nhiều lúc ở vào quy ẩn diệu trạng thái dưới thiên h u n g la hầu liền tại sùng dư huyện khu vực gần biển tìm được một đạo vàng đen hai màu vòng xoáy môn hộ giống nhau thọ phủ bí cảnh bộ g á n g đạo này bí cảnh cổng truyền tống đồng dạng đứng im bất động hiện ra ra vào danh n lạch đã đủ thái độ phó bản kim áp hà thủy phủ giới thiệu kim áp hà người cử hà hướng dọc chi mạch tương tự sông áp phân lưu xuôi nam chi đ i ệ nay không phải cử hà phân lưu xuôi nam chi điệm nay không phải cử hà cọ giữa chi mạch chính là giao long hỏa hoạn hưng hồng đến tận đề nghị khiêu chiến đẳng cấp 55, đề nghị khiêu chiến nhân số 150. đặc thù phát động điều kiện nội bộ danh n l ạ c h đã đủ phải t r ă n g phát động thiên ma s â m lấn cưỡng ép tiến bảo kim áp hà thủy phủ có chút lai lịch nghĩ đến có thể n g h ĩ cách thu hoạch đạo môn c h â n tu lưu tại nơi đây c h ấ n nước kim áp bất quá nơi đ â y trung pin là một giao long bí cảnh đối với chu nguyên mà nói có giá trị nhất đồ vật hay là viên kia có thể đi vào c ử hạ lòng cung giao long châu khi hắn điều k h i ể n thiên hung la hầu dựa vào tiền đến lần nữa phát động thiên ma xâm lấn cưỡng ép đi vào lúc hệ thống nhắc nhở cũng lập tức mà đến đốt n g ư ơ i đã phát động thiên ma s ớ m lấn nơi đây là cử hà pha bi cử hà long quân cũng có tỷ lệ đối với n g ư ơ i triển khai khu chủ. chú cử hà long quân cho rằng n g ư ơ i lòng tham không đ ấ y cần gõ vì thế đem cấp tốc giáng lâm xích hồng đại tinh b ư ớ c lên vô biên vân rực che mắt chúng nước hội tụ thành môn hộ thiên ma long quân đủ làm c h ẳ n g giao long bí cảnh nội đại khang di dân chưa từng gặp qua bực này thanh thế hoảng sợ sau khi gấp hướng đại khang hoàng đế phát đi truyền tin vậy hạ việc lớn không tốt viên kia xích hồng đại tinh xâm nhập danh l ạ c đã đủ giao long bí cảnh đại khang hoàng đế chợt nghe lời ấy kinh ngạc sau khi lại xảy ra phấn khởi h á n quả nhiên là tới tìm chúng ta cái này có thể quá kích thích chương 858, Giào tám t Chi l o n g t r ư ơ i tám giảo hoạt chi long bí cảnh danh lệnh đã đủ lại ngăn không được xích hồng đại tinh g á n g lâm đại khang hoàng đế phỏng đoán xích hồng đại tinh xác nhận một loại nào đó truy hồn k ỳ thuật có thể là cùng loại minh tế chi pháp lớn dụng cụ kỹ thuật vì thế hưng phấn sau khi hắn lại quỷ thần xui khiến trả lời một câu chư bị đ ư n g nội dứt khoát đi không được không bằng nói tỉ mỉ căm thụ vậy hạ ta cho là chúng ta còn có tự cứu cơ hội ấy xích tinh hai gương gần đây nhiều lần hiện đã là nhập thế xuất hành không thể xem nhẹ sự tình các ngươi đã có duyên gặp mặt diệu pháp sao không xả thân lấy m g h ĩ a giò xét công hiệu đến lúc đó thiên hạ không biết xích tinh uy duy ta đại khang chi kỷ lực tự nhiên có thể nghĩ cách dẫn đạo mượn lực thành sự các ngươi cũng có thể sớm ngày hồn quy tông miếu hưởng thụ tế b á i khang hoàng miệng đầy phục quốc đại nghĩa cùng hậu táng đại lễ nhưng giao long bí cảnh nội đại khang di dân lại có khác biệt kiến giải vì thế mỗi người bọn họ thi triển truyền tống thuật pháp cùng lệch vị trí linh phủ chuẩn bị đi tìm khang hoàng ở trước mặt giàn ôn đáng tiếc cử hà long quân là người non tính gặp cố nhân lại tới bãi phòng bận bị vung vạn thủy cờ thành tẩy đình viện e sợ cho trong lúc nhất thời nước tụ như màn trời dòng nước siết như thiên p h ủ khẽ vớt thủy phủ c h ú n g t i ế n trúc phủ hoa diệt hết lộ ra rộng rãi năm mươi vị đại khang di dân chưa biết do đã xảy ra chuyện gì liền từng cái triệt để an bình lạc nhiên rút lui thiên h u n g la hầu cũng không thừa cơ phát động thiên hạ bình đ ẳ n g thuật c ư ơ n g ép rút ngắn chủ khách có khác c h u nguyên chuẩn bị thay cái đấu pháp nếu cử hà long quân không thích thiên hạ bình đ ẳ n g thuật vậy liền cho hắn một chút tiện lợi trước tạm để hắn uy phong nhất thời đợi cho bị thương nặng lúc lại nói phúc họ cùng hưởng mới có thể tốt hơn một lưới đoàn tụ tên thiên ma này ngươi không nên quá phận dựa thuỷ phủ đã tặng vì sao lại tới cày tiền áp thủy phủ chủ ý cái kia yêu long ta tìm á c đồ mà đến vì sao lần nữa gặp ngươi chẳng lẽ ngươi cái này cử hà là tàng ô nạp cấu chỗ nếu là như vậy ta liền không thể không t r a đến cùng tốt để cho ngươi biết thiên hạ có công tâm thế gian có chính đạo i m nay ngươi cái lòng tham không đáy tà ma bản quân h a có thể không biết n g ư ơ i đánh tâm tư gì tả hữu bất quá là cố hương nhỏ khó đoạt tốt hơn vật làm bổ dưỡng tôi lại tới đó đón giảng, để bản quân gõ một phen ngươi lòng tham cử hà long quân nổi giận đùng đùng mà đến giảng kỳ huy động đánh cho thông k h á i thiên hung la hầu không trốn không đẽ lấy cái tiêu kiệt nạo ma khu nên đón trận bão trong lúc đó hắn không chỉ có không có tâm phục khẩu phục thậm chí còn có thời gian thưởng thức kim áp thủy phủ phong cảnh không giống với c ầ m phúc thủy phủ lịch sự tao nhã cùng phú quý kim áp thủy phủ phong cách lộ ra càng thêm thô cậy một chút ra vào nơi đây vòng xoáy cổng truyền thống ở vào một đạo to lớn kim áp phía trên bởi vì phụ trợ trong phụ không gian càng giống là một c h ỗ không cửa lao ngục theo cử hà long quân dẫn bạn thủy cờ gõ phá kim áp nguyên bản hồ nước cùng con đường bằng đá láng diệm trong định viện thủy vị đột nhiên bắt đầu tăng gọn lại có dòng nước xiết từ kim áp chỗ tổn h không liền bao lâu đ e một rách nát khác áp ánh nước cốt. chi thủy còn đục không chịu đổi, có thể che chắn ánh mắt, có thủy phủ thành hải Hết thủy không thể thể Thành! biến lần này lần nổi, dũng tới mắt, suy yếu dưới kim lực. m tiếng vang thật lớn qua đi thiên h u n g la hầu đụng vào tổn hại kim áp cũng phát giác nó có gì h u y ề n d i ệ u kiến trúc linh vật tổn hại chấn nước kim áp giới thiệu vốn là đạo môn c h â n tú bảo lịch chuyển ngũ hành sống dưới nước kim đặt cừ hà ngăn hỏa hoạn còn chấn giao long kiệt ngạo khí quan áp kim áp đóng lại lúc có thể ngăn cản tụ thủy tri pháp cũng suy yếu bộ phận thủy hành thuật pháp vi lực mở cống kim áp mở ra hậu cừ hà chi thủy đem chạy ngược mà đến nơi đây giao lòng cũng sẽ thực lực đại tăng cũng thoát khốn chú thủy tộc đơn vị có thể tìm ra tìm chính ngũ hành đồ vật hư hao kim áp từ đó thu hoạch được giao lòng h ả o cảm cùng hỏa hoạn hưng ơ h ồ n g pháp chấn nước kim áp hiệu quả nhìn như lớn nhất kỳ thực nghiêm trọng suy yếu bị nhốt giao lòng thực lực bởi vậy có thể thấy được chấn nước kim áp xem như một tòa khắt chế thủy tộc lòng trúc kiến trúc đặc thù chỉ cần nó không phá giao lòng hưng ơ hồng chi năng liền sẽ khó mà thi triển đáng tiếc loại này đại vật điện không giống có thể thu phóng xích đồng vĩ môn càng giống là hình thể cố định n ũ độc phúc lâu bởi vậy chu nguyên mặc dù có thể soát lấy bài tòa nhưng muốn tìm đến lao lực cưỡng ép di chuyển mới được đang lúc hắn phân tích chấn nước kim áp giá trị lúc t ừ hà long quân đột nhiên khôi phục tỉnh táo tên thiên ma này người cái kia phúc họa cùng hưởng c h i thuật vì sao không cần thế nhưng l à chuẩn bị tìm cơ hội trọng thương bạn quân pháp toàn đơn vị không dễ lừa gạt nhất là nội t ì n h thâm hậu pháp toàn c h i long tuổi tác của bọn hắn xa so với bình thường đạo nhân lớn rất nhiều bối cảnh cố sự cùng kinh nghiệm giang hồ càng là viễn siêu thường nhân cũng may thiên hung la hầu được âm tiền thần chân truyền cũng tinh thông một tay lấy giả thay mặt thật chi pháp chuyện cho tới bây giờ ta cũng không ngươi thiên ý sao mà cao xa há có thể theo gọi theo đến ta cái kia rượu pháp mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần trước đó dùng qua hôm nay đã không còn cách nào dùng ngươi lúc này bại ta thắng mà không võ không bằng sớm đi dừng tay thả ta rời đi đợi ngày mai lại công bằng một trận chiến như thế nào nếu phép khích tướng đối với cử hà long quân vô hiệu thiên h u n g la hầu liền sử xuất yếu thế pháp nghĩ đến người đứng đắn đều sẽ thừa cơ p h ụ c ma tuyệt sẽ không cùng hung hiểm tà ma đ à m luận cái gì công bằng võ đức Tốt. Tính, tính, nhất bốn Người đi đi. Tính, bốn bể đều bể là ma song phương chỗ nào giống như là đang từ đấu rõ ràng là kính t ạ m c h i địch cùng dị lộ chi h ế u vậy ta thật đi đi thôi chớ trở về đầu yêu long ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài thiên ma ngươi những cái kia cho v ặ n b ả n quân trước kia đều dùng qua lúng túng thiên h u n g la hầu vốn cho là mình kết giao đông đảo tà ma học được mấy phần tà ma thủ đoạn đã có thể mê hoặc người khác tâm ý ai ngờ cử hà lòng quân là cái lao giang hồ một chút liền nhìn ra trong này hư thực kỳ thật ta thật đã không cách nào vận dụng thiên hạ bình đàn thuật ngươi cứ như vậy thả ta rời đi chắc chắn bỏ lỡ phục ma cơ hội tốt không cần nhiều lời b ả n quân đều hiểu mơ tưởng lấy tà pháp trọng thương b ả n quân các loại đưa ngươi đánh cái gần chết gõ lại nát cái kia một thân vũ khí b ả n quân liền sẽ trở về nghỉ ngơi sớm muộn để cho ngươi vô lợi nhưng phải thống cải tiện phi ác long ngươi vậy mà cô tức dưỡng gian sớm muộn tất bị tà ma chỗ bại thiên ma ngươi những thủ đoạn nhỏ kia sao có thể ảnh hưởng b ả n quân c h i tâm lại đến thủ đánh b ả n quân hoạt động một phen thân cốt chắc chắn hồi p h ủ uống nhiều vài chén rượu cùng trung trí hướng chi hữu cuối cùng chỉ là giả tượng thiên ma một lòng giữ lại long quân một lòng tạo áp lực như vậy lại tranh đấu một lát cử hà long quân lại nói một tiếng khát nước khó nhịn đẩy ra giang hà tứ hải chi môn đi yêu long chỗ này thủy phủ ngươi cũng không cần ngoài ý muốn tẩu giao chi địa còn có đạo môn kim áp làm bộ biểu hiện ra n h â n nước ngươi muốn liền đưa ngươi đi cử hà long quân tranh đấu chi pháp nhìn như hào s à n g trực tiếp nhưng hắn lại là một cái giảo hoạt chi long thiên h u n g la hầu hành tẩu giang hồ đến nay cũng là gặp qua không ít giảo hoạt hạng người nhưng đều không có cử hà long quân như vậy lào cá làm cho người không có chỗ xuống tay đại hắn rời khỏi kim áp bí cảnh chuẩn bị thiết lập lại đổi mới ra một khối đất tốt lúc g i o h o ạ cử hà long quân vậy mà lại tới còn nói cái gì thiên ma khó giết hết chi không dứt khi dùng người ở giữa ngao ư ứng pháp mạnh chi bản quân có nhiều thời gian cùng ngươi dây dưa hai bằng hữu cũ lại tụ họp đều là đau đầu thiết lập lại đổi mới kim áp giao long càng thương tâm ta bất quá phạm vào tất cả giao long đều sẽ phạm sai lầm nhỏ như thế nào dẫn tới long quân cùng thiên ma chương 859, đồng tâm hiệp lực chương 859, đồng tâm hiệp lực giao long hưng hồng vào biển chắc chắn gây họa tới hai bên bờ tại nhân tộc mà nói là đại hại tại thủy tộc mà nói là lôi cuốn bùn nhau tắc thủy mạnh chi tội vì thế kim áp giao long s á t thực có tội nếu không cũng sẽ không có đạo nhân c h â n áp long quân n g ầ m đồng ý sự t ì n h nhưng hắn sai lầm cho dù lại lớn cũng không trở thành kinh động long quân cùng t i ê n ma trước sau vòng đây đây coi là cái gì chính đạo chen ép bản tộc t r á c h p h ạ t tà ma cựu hận thiên hạ mặc dù lớn đã mất hắn đất d u n g thân vì thế không đợi long quân mở miệng h ỏ i tội kim áp giao long liền hô to biết tội long quân nhất định phải cứu ta a tiểu thần thực tình biết sai rồi có lẽ là thiên h u n g la hầu tướng mạo hung ác kinh tản sẽ không cấp kim áp thủy quân giao long hồng ông long trúc nào khí nó như là trong phủ lính tôn tướng c a giống như thất kinh đứng dậy chạy vội muốn tìm lòng quân tránh hoạn thiên h u n g la hầu nghĩ cùng hắn cùng cử hà long quân hai trận chiến giao tỉnh liền chủ động thân xuất viện thủ trấn an bồi dối chớ hoảng sợ ta có một chú nhất tốt an ủi kinh hoảng dồn người an bình ngươi lại đến t ử một lần không cần kim áp giao long đi vội ở giữa chất đến tu la xích huyết chú ra thân không chỉ có bị thiên khiển phạt tội chi lực trong nháy mắt thanh không thanh máu còn bị tu la huyết diễm thiêu tận thân thể thế vậy cử hà long quân giận tí mặt nâng giản nổi giận nói người ta sự tỉnh làm gì liên lụy một cái tiểu giao lời này nghe ngược lại là hiếm lạ Đã là người trên a sự tỉnh, t Long Quân ư ớ c đó vì sao l i lụy cái kia 50 vị nhân gian khách? cơ chiếm kia gian vị vô nhân Bọn hắn vô cơ xâm thực ủ phủ y này tộc phạt. ta, cũng nên có chỗ trách phạt. Trên t cùng Có cái chiếm của cũng có chỗ phủ nhau h đệ, đạo đệ nên Long nên giao bị lý, xâm tế trước đó coi như cử hà long quân không đánh giết những cái k i a đại khang di dân chu nguyên cũng sẽ không mặc kệ rời đi dù sao hắn thân kiêm đại ngụy văn võ trước lại là hoài châu tỉnh ă n hầu sao lại dung túng loạn quân nhập hoài châu lời tuy như vậy nhưng không ảnh hưởng thiên hùng la hầu lấy ra làm l ấ cớ lấy tà ma kia tiếng địa phương phản kích cử hà long quân đồ vô sĩ nơi đây khi nào thành phụ đệ của ngươi đúng dịp long quân chính là người chứng kiến trước đó có yêu long thả ra cuộc nôn nói nơi đây để ý bên ngoài tẩu giao chi địa trang trí nhân nước chỗ ta muốn liền đưa ta ngươi lại tới để b ả n quân v ì ngươi sửa đổi một phen miệng lưỡi trong vòng một ngày nhiều lần gặp nhau bằng hữu cũ gặp lại lần nữa không hài lòng trong lúc nhất thời vậy mà lại phải lên tranh đấu bất quá thiên hung la hầu không khả quan ở giữa ngao ứng pháp càng không thích làm cái kia bị chịu c h i ưng cho nên hắn tiên cơ nhạc kim áp giao long rơi xuống mặt sau quả quyết phát động thiên ma vô tư pháp trong nháy mắt bay trở về linh n u y ễ n thiên ngũ độc giáo khu vực đốt thu hoạch được giao long độc giáp một giao long chi tâm một giao long long châu một kim giao lân quan giáp g một thiên h u n g la hầu không phải sợ cử hà long vân mà là chuẩn bị tìm chút đồng đạo cùng nhau chiếu cố láo cá chi long tốt gọi nó minh m ạ c h giang hồ lại ra cũng có thất thủ thời điểm về p h ấ n nhân tuyển tự nhiên là từ trước tới giờ không mang thủ dạ xoa vương cùng theo gọi theo đến âm thiền thần không hắn chỉ vì long cung đủ g i à u gian thương cùng dạ xoa cũng đủ tham khi thiên h u n g la hầu thông qua thiên ma vô tung pháp đến linh h u y ễ n thiên dạ xoa cốt lúc lập tức đưa tới dạ xoa vương nhiệm tình nhân cần thăm hỏi á tu la ngươi nói cái ra đi chỉ cần có thể đem ta thả lại u minh âm thổ bản vương liền nguyện ý thanh toán di chuyển phí tổn làm linh huyễn tiên n h ấ t ma phía dưới v ạ n linh phía trên đệ nhị cường giả giả xoa vương vậy mà không có chút nào đại nghĩa đều là dị tâm cũng may thiên h u n g la hầu biết đây là không quen khí hậu biểu hiện nếu không chắc chắn nói thẳng hiện tại vấn đề không phải hắn không cho đi mà là u minh âm thổ không thu tăng vận những chuyện nhỏ nhặt kia không đề cập tới cũng được giả xoa vương không biết ngươi có nghe nói qua cử hà long cung người đồng đạo nghị sự chính là đơn giản thiên hùng la hầu lời còn chưa dứt giả xoa vương liền đổi giận thành vui chủ động tiến tới g ó mặt xoa ngón tay đạo huynh đệ có ý tứ là chúng ta liên thủ làm hắn một phiếu ấy đừng bảo là lớn như vậy tục chúng ta cái này gọi là trời t r ờ i lệnh phú dưỡng thiên hạ vậy còn chờ gì mau mau mở cửa dẫn đường thiên h u n g la hầu nhiều nhất là nhất lưu khấu giả s o a vương mới thật sự là tham làm cự đạo làm tham danh từng dám khiêu khích nói cửa mười vị đại chân nhân há lại sẽ nghe long quân tên mà không vui chờ một lát ta còn muốn gọi bên trên âm tiền thần ngươi là không biết cái kêu long quân sao mà l ã o cá hai người chúng ta chưa h ẳ n có thể ngăn chặn hắn h u n đệ c a minh là phải gọi bên trên âm tiền thần như vậy chờ chúng ta xử lý long cung tài vật hưng lợi lợi đệ ngươi ngày sau nhiều giống như ngày hôm nay hưu tâm bản vương cũng nguyện ở chỗ này chờ lâu chút năm tháng đến lúc đó người ta linh nguyễn song sứ tên nhất định có thể bị chấn thiên hạng làm gái kia tứ phương tiểu quỷ chủ động chiều cống tại dạ xoa vương không ngừng thúc giục bên dưới thiên hung la hầu vị này lòng cung chi hành người đề xuất vậy mà có vẻ hơi không đủ để ý nhưng đây cũng không phải là cốt lệ khi hắn đến âm tiền thần phụ cho thấy ý đồ đến sau cũng nhìn thấy đến tình huống tương tự tu la huynh đệ ngươi tới đây làm gì chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vì bản thần khai thông linh huyện tiên tương lộ một chút việc nhỏ ngày sau hay nói âm tiền huynh không biết ngươi có nghe nói qua cử hà long cung tu la huynh đệ ngươi rốt cuộc khai thiếu bản t h ầ n mới có mấy lợn thịt hay là lòng cung phú bí minh đi hôm nay ngươi ta giặc cỏ tổ hai người lại lần nữa rời núi sẽ làm cho cái kia long quân biết sai ăn năn đúng rồi chớ quên kêu lên bị ngươi nuốt dạ xoa vương nếu là chúng ta huynh đệ làm quá mức cũng tốt để kia dạ xoa chia sẻ chút tiếng xấu hắn tất nhiên so ngươi ta càng tham lam long quân cho dù ngày sau trả thù cũng sẽ trước tiên tìm hắn phiền phước nên nói không nói có khi tà ma đơn vị cũng là rất đáng tin cậy liền ngay cả thai họa đồng đạo ý nghĩ đều có thể không như mà hợp duy nhất khác biệt là giả xoa vương so âm tiền thần càng không điểm mấu chốt cũng không giống âm tiền thần nhìn như vậy lâu dài cái kia tốt ngươi lại chờ một lát ta đi lấy xích đồng quỷ môn liên thông thủy phủ thiên h u n g la hầu mang theo linh h u y ễ n song sứ chi trách cùng giặc cỏ tổ hai người kỳ vọng bận rộn đầu tiên là thu về xích đồng q u môn tiêu ký kim áp thủy phủ p h ư n g sau là mở cửa đem âm tiền thần mang đến dạ xoa quốc cuối cùng lại chuyển di xích đồng quỷ môn liên thông kim áp thủy phủ phí sức như thế phí sức bận rộn một phen sau phục long tổ ba người vừa rồi tụ nghĩa minh nước đầu tiên nói trước hai n g ư ờ i đều phản bội qua bản vương lần này đoạt được cần nhường ra chút tài bảo chấn an bản vương t h ụ thương c h i tâm đại vương lời ấy sai rồi bản thần hành thương xưa nay công bằng sao là phản bội mà nói ta không có vấn đề cuối cùng l o n g cung thủy phủ về ta liền có thể thiên h u n g la hầu vừa dứt lời dạ xoa vương cùng âm tiền thần không khỏi liếc nhau thở dài hay là tu la tham lắm nhất linh nguyễn tri thiên nhất vô lại phục long tổ ba người miễn cưỡng đạt thành phân phối c h u n g nhận t ứ c sau do thiên h u n g la hầu mở cửa đi đầu âm tiền thần cùng dạ xoa vương theo sát phía sau đốt ngươi đã phát động thiên ma s ầ m lấn nơi đây là cử hà pha bi cử hà long quân có tỷ lệ đối với ngươi triển khai khu chủ. chú cử hà long quân muốn dùng ngao hưng chi pháp trị ma l ù i tả vì thế sẽ cấp tốc giáng lâm tên thiên ma này xem ra ngươi lại ngớ ra m a u tới không phải ngươi mở miệng một tiếng đại nghĩa cầm chính vì sao lại có bực này vớ va vớ vẩn chi hữu chương tám u m n g long tức giận chương tám u m n g long tức giận âm tiền thần mượt mà giống như bảo hiểm dạ xoa vương ba đầu nhiều dữ tợn bọn hắn sắc thực dáng dấp không thân mật nhưng cũng không phải cử hà long quân t r o n g mặt mà bắt hình dòng lý do nghe nói cử hà long quân như vậy không biết lễ âm tiền thần cùng dạ xoa vương lập tức ma quyền sát trưởng muốn nằm cùng long long quân lời ấy tốt đ ã thương người cần dùng mấy mảnh chân long vậy làm miệng lưỡi kia chi phí này cái kia yêu long d á m khẩu suất của ngôn nhục ta huy phòng việc này nếu không có trăm cân linh chân hà có thể đi qua âm tiền thần cùng dạ xoa vương lên án mạnh mẽ cùng long cử hà long quân nghe vậy vội vàng lối ra giải thích hai vị chớ hiểu lầm b ả n quân không phải nói các ngươi dung mạo khó coi mà là nói như các ngươi d ạ n g này b ả n quân một d à n xuống dưới liền có thể đánh mặt nghiêng đầu đức vớ ba vớ vẩn thành mặt nghiêng đầu đức cừ hà long quân c h i quần ngạo viễn siêu phục lòng tổ ba người n ă n trước đến đến đến để b ả n quân đánh cái thông thái hai ngươi là không biết tên thiên ma này vừa thúi vừa cứng xúc cảm cực kém b ả n quân đã sớm không hợp ý hắn tiểu mập mạc kia mạc l o ạ n nhìn nó i chính là ngươi b ả n quân nhìn ngươi lòng thoải mái thân thể béo mập mềm bên trong mang cứng rắn tất nhiên xúc cảm cực dai mau tới để bạn quân thử một chút ngươi nhưng chịu không được đánh một dòng kinh thường tàm tà m à không chỉ có không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lại vẫn vui vẻ ra mặt có chút phần c h ấ n mấu chốt là hắn nói còn không phải lời nói dối lách mình đưa tay một dạn đem âm tiền thần đánh bay sau đó vung cờ lại sắp tối xin vương nhập vào lòng đất ân bản quân vậy mà nhìn lầm dạ xoa này xúc cảm hơn xa béo con cóc âm tiền thần có thể thu âm mệnh nợ thiên h u n g la hầu có thiên phản chư á c chi lực cùng thiên ma lục bảo chi tiên cũng không tính hảo thủ cảm giác nhưng dạ xoa vương lại là một cái nghiêm chỉnh tham pháp dạ xoa dễ bị cận chiến chi lực k ắ c vì thế vừa mới ra trận liền thu được tốt nhất xúc cảm xương hảo nhưng hắn há lại bị động bị đánh người hám sâu lòng đất dò xét ba đầu miệng lớn một n u ố t giao l o n g không trên chiến trường đầu tiên người ngộ hại xuất hiện không phải phục long tổ ba người cũng không phải quần đạo long quân mà là đổi mới thiết lập lại sau kim áp giao l o n g thấy vậy cừ hà long quân g i ậ n tí mặt d ơ lên kim giản không nổi gõ dạ xoa vương giáo dục nó không cần loạn ăn cái gì cũng may dạ xoa vương có tham ăn trí năng ngã trái ngã phải ở giữa một túi linh đan và bụng cũng liền hóa giải bảy tám phần khó chịu triệu chứng tu la huynh đệ con rồng này rất cuồng nhanh dùng trực đạo hoàng lòng kế sách phục long tổ ba người làm kinh nghiệm phong phú ra cỏ đương nhiên sẽ không gặp nhau v ô sách trên thực tế bọn hắn làm hai tay chuẩn bị một là phục long h à n g yêu hai là trực đảo hoàng long nói đơn giản chính là hoặc là mãng đi lên đem cử hà long quân trói lại hoặc là hai tham dây dưa long quân để thiên hùng la hầu đi tẩy sạch cử hà long cung nguyên bản thiên hùng la hầu là không muốn độc chiếm tẩy sạch tiếng xấu nhưng âm tiền thần cùng dạ xoa vương đều ra sức như vậy hắn há có thể không ăn chút thua thiệt Tốt, hai người chống đỡ quay đầu lấy tam tam bốn chi pháp phân phối công tích dạ xoa huynh thân mang trọng trách nên được bốn thành công lao đi mau nơi đây giao cho hai ta liền có thể phục long tổ ba người đều là một lòng như lợi lao giang h ồ đương nhiên sẽ không gặp nạn mà loạn khó khăn chia lịa thiên h u n g la hầu cũng có hai tay chuẩn bị thuận lợi thì vây quét không thuận thì t r ư ớ c thu long cung chi tài sau đó lại thi triển thiên hạ bình đẳng pháp một mạng đổi một mạng nay không phải hắn tham lam mà là tứ chiến cử hà long quân chịu một chút gõ cần tìm tốt hơn vật bổ dưỡng thể xác tinh thần mấy người các ngươi có ý tứ gì tang t ả ma đồng tâm hiệp lực hầu ngôn loạn ngữ thái độ làm cho cử hà long quân như có gai ở sau lưng nhưng hắn khốn không được thiên hùng la hầu chỉ có thể nhìn thiên ma vô tung đột nhiên biến mất sau một khắc thiên h u n g la hầu trên trang bị kim áp d a o lòng trước đó rơi xuống long châu phát động thiên ma xâm lấn thẳng vào c ử hà long cung cùng hành giang long cung cùng loại c ử hà long cung cũng cực điểm sang hoa ngọc long đài trước lưu ly c u n g hoa mỹ bạch ngọc thành đạo thạch b ả o quang san hô đúc cảnh quan chân châu mà u bối hóa dẫn ở dây quân tôn cầm xin làm thủ vệ giải tướng cầm truy là đi tuần nga o quy cầm phụ làm dẫn tiến đèn ngư dù giặc giống như tinh di đáng tiếc thiên ma trợn nhập ả n h cả kinh thủ vệ tề động long nga phân thủy trong lúc nhất thời phú quý long cung loạn cả một đoàn bầy cá như lưới đến trói tà ma thiên hùng la hầu cũng không khắc khí dẫn tới huyết h ả i chi thủy phóng túng huyết h ả i ma diễm trong chốc lát hồng liên hoa n ở chúng ca quen biết đỏ l a m chi thủy cùng nhau nhiễm thủy hỏa chi thế nổ tung t h â t ở cư hà long c u n g có trí long trúc hồn đều nhanh dọa không có luôn cuống tay chân phát động các loại truyền tống t h u ậ t cuống quýt đ à o bệnh mà đi kỳ thật bọn hắn ở cách xa cái gì cũng không trông thấy chỉ thấy xích tinh vào c ù n g vấn khí phiêu miểu hồng liên hoa n ở nắm tinh cao thăng nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là bảy cá sông đến ngọc long đại ở giữa không chỉ có không quá mức vi nghi ngược lại hương khí bột phía nếu là nếu ngươi không đi chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trở thành con cá giữa lẫn nhau lại không liên quan nướng một bàn cá lớn sau thiên h u n g la hầu giãn ra vân d ự c hóa thành chớp lóe xoắn ố c phi nhanh thu nạp đông đảo rơi xuống quang cầu lao thẳng tới c ử hà bảo khố mà đi một bên khác ngay tại t r ầ m mê đã kích xúc cảm c ử hà long quân đ ộ t n h i ê n giận giữ thân hóa huyền hoàng ngọc long đem âm tiền thần cùng dạ xoa vương nhập vào lòng đất gấp gọi giang hà tứ hải môn trở về r a b i ê n âm tiền huynh nhanh ngăn lại hắn chớ để hắn chạy trốn thời khắc mấu chốt dạ xoa vương cực kỳ đáng tin cậy sáu tay tề động đem âm tiền thần ném mạnh trên thân đồng bất quá âm tiền thần dù sao cũng hơi phê bình kín áo vậy mà không để ý lại cục. nói cái gì vì sao không phải ngươi đi chặt đường lời tuy như vậy âm tiền thần hay là thi triển b ả n tiền tích núi thuật như là một tòa vết dị pha tạp tiền sơn nặng trọng tướng cử h à long quân thân thể đập xuống trên mặt đất không muốn long quân thân thể hóa thủy mà tán như mây lại tụ h ọ n g đ ô i rồng to lớn kém huy động âm tiền thần liền xâm nhập lòng đất làm đất con cóc ta không được cái này mãng rồng quả thực ngăn không được ta cũng tận lực hy vọng tu la huynh đệ đã cậy mở lòng cung bạc hố l ư tà ma thảm hề hề gỡ ra đất đá cảnh tượng này nếu để người không biết sự tình nhìn thấy chắc chắn cho rằng bọn họ là tận tâm tận lực đáng giá phó thác lại sự người trên thực tế lại là tama xảo trá chơi một tay trộm nhà chiến thuật một lòng đi cái tia cấp phú tế b ẩ n sự t ì n h đương nhiên bọn hắn muốn cứu tế b ẩ n hàn không phải ngoại nhân mà là chính bọn hắn chỉ vì theo bọn hắn nghĩ so sánh phú quý long cung bọn hắn chính là b ẩ n hàn người phục long tổ ba người lâm thời tổ trưởng cũng không có cô phụ bọn hắn trở mong thân nhập long cung bảo khố sau mặc kệ hàng hóa chất lượng như thế nào ai đến cũng không có cự tuyệt tận tâm nhập hàng ngọc long khởi s ừ n g thu huyền hoàng vẩy rồng r ắ c không chê như ý kiểu khúc kiếm cũng được huyền hoàng minh ngọc châu cũng có thể long môn lệnh thông hành càng nhiều càng tốt long linh nuôi phách rơi mau mau vào lòng cử hà thông mạch đ ế n người có đức bộ chi v ũ sát dưỡng tâm châu đấu đấu đều là thu huyền hoàng trong b ắ t đan bình bình vào tay vũ khí kỷ phiên trồng chất vô dụng không bằng mang tới phú dưỡng binh sĩ thiên h u n g la hầu bề bộn nhiều việc vội vàng thu l i ế m mắt thấy đồ vật căn bản không kịp đánh những cái kia lưu ly li cung sức màu bối ngọc trụ chủ, chủ ý nếu là âm tiền thần thấy vậy chắc chắn hô to lãng phí dạ xoa vương cũng sẽ liên tục t i ế t hận nhưng nhất phản đối loại này lãng phí tiến hành người hay là cử hà long q â n nó vội vã trở về long cung một đầu phá tan bảo khố từ ngoài nộ minh gạo thét dẫn chúng nước phong ma thiên h u n g la hầu thấy vậy vội vàng dùng thiên hạ bình đẳng thuật chào hỏi miễn cho cử hà lòng quân trong cơn giận dữ không nhẹ không nặng vô ý đưa t i ệ n bốn trận chiến chi hữu ngươi cũng tới cũng được ta không phải người nhỏ mọn bởi vì cái gọi là người gặp có phần sườn tây chi bảo về ngươi sườn đ ông đổ vật về ta vừa vặn rất tốt t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt ẩn diệu thường minh t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt ẩn diệu thường minh thiên h u n g la hầu từ trước tới giờ không ăn một mình gặp tứ chiến chi hữu đột nhiên đến thăm liền khẳng khái nhường ra một nửa chân bảo nhưng cử hà long quân cũng không cảm kích đ o n g đưa thân thể mang theo bảng bạc thủy thế đem thiên h u n g la hầu nhập vào lòng đất lại phun ra bạo liệt long lôi đem nó hoàn toàn bao trùm trong lúc nhất thời lòng sông ra bị nẻ bùn cắt phóng ánh kịch liệt nhiệt độ cao càng đem đất đá nướng ra màu liêu ly bảo khố linh chân cũng bị liên lụy đ ấ u đ ấ u chân châu bình bình đan d ư ợ c bị cái tia của bạo long lôi xung là than cốc cùng cho tản cũng may thiên h u n g la hầu thân có thiên hạ bình đặng pháp chia lại phúc họa vì thế bị tập kích bất loạn còn có thể giải thích long quân vì sao như vậy lãng phí cùng lắm thì ngươi bảy ta ba cũng tốt hơn tự hủy lính chân ngươi cái này xảo trá chi ma sao dám loạn ta long cung chớ cho rằng cái kia phúc họa cùng hưởng chi thuật có thể bảo đảm ngươi chu toàn bản quân hôm nay liền để ngươi nhìn một chút l o n g tộc hàng ma phát đang khi nói chuyện cử hà long cung bên trong chín thanh kim trung đồng thời lắc lư trung minh chi âm giống như sóng nước vừa đi vừa về dập dợ dởn đốt thu hoạch được cựu khúc c h ấ n ma t r ạ n g thái cử hà chi trọng ra thân tắc phách cựu khúc chi về phong linh c h ấ n hồn chú đây là thủy mạch trọng áp chi thuật thường pháp không thể giải cách vương tự sẽ tiêu cựu trung vang cựu khúc rơi tựa như ảo mộng cử hà hư ảnh cao phủ ở không rủ xuống chạy bạt thủy xung quanh thủy áp cấp tốc tăng gọn ép thiên h u n g la hầu chỉ có thể chạy c h ậ m c h ậ m không cách nào xê dịch cái này vẫn chưa xong tại phía xa lương quốc cánh bắc hành o giang lòng cung bên trong cũng không gió nổi lên đ ợ t vang lên trận trận trung minh một đạo giang hà tứ hải chi môn cấp tốc tụ tập lúc chu nguyên tím ly hóa thân cũng nhận được hệ thống nhắc nhở đốt thiên ma nhập cảnh phạm lòng cung cử hà long quân kêu gọi hành o giang lòng chúc hàng ma chất tả chú hành o giang thủy tộc đều có thể tham dự lần này hàng ma sự kiện sau đó ban thưởng do cử hà lòng cung theo công ngợi khen xảy ra chuyện gì chẳng lẽ tung h à n h nhân giang thiên hùng chi ma áp chế cử hà long quân? đặc biệt gọi chúng ta hoành giang thủy tộc tiến đến trợ rút hơn phân nửa như vậy nếu không long cung bên trong sẽ không đột nhiên xuất hiện giang hà tứ hải môn mấy vị thủy tộc thiếu quân mặc dù không có tin tức tiện lợi nhưng này đạo giang hà tứ hải môn hộ quá mức trói mắt không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm sự thật cũng xác thực như vậy không chờ bọn họ cho thấy tâm ý hoành giang long quân liền phát động thảo ma lệnh sau đó xuyên qua van ống nước tiến đến trợ rút mấy vị thiếu quân thấy vậy không khỏi cảm thán thiên ma thật hung, hung ác làm việc thật lỗ mãng thủy chi thiếu quân người mưu đồ đã thành không bằng ngươi đi theo nhìn xem bạn nhất cần thu liễm bảo dương cũng tốt phụ một tay giá chút lực lẽ ra như vậy bất quá ta trong phủ đột nhiên gặp tặc đợi ta đem nó đánh lui lại đến tương trợ long quân người kiểu nói này thật giống như ta trong phủ cũng gặp tặc cần kịp thời hồi phủ quản lý mấy vị thiếu quân hữu tâm tương trợ bất đắc di trong nhà đều là gặp cường đạo không thể không gọi hai cái t ạ n huyết long trúc để bọn hắn nằm ngoài giang hà tứ hải môn hai bên quan sát chiến cuộc bất quá bọn hắn coi chừng là thật là quá lo lắng thiên hung la hầu có thể sử dụng diệu thuật đối kháng một cái phát toàn tri lòng không có nghĩa là hắn có thể đồng thời ứng đối cử hà chi lực cùng hành giang chi、Bi. vì thế tại hoành giang long quân nhập cảnh trong n y mắt hắn liền phát động thiên ma vô t u n g pháp đi đầu một bước thoát thân mà đi đợi cho phục long tam kiệt tái tụ họp chuẩn bị lập lại c h i ề u cũ hai giỏ xét long cung lúc đã thấy kim áp thủy phủ chỉ có dao long c h ấ n thủ cử hà long quân thất ước chưa đến đốt ngươi đã phát động thiên ma s ầ m lấn nơi đây là cử hà p h ạ m v i cử hà long quân vẫn có tỷ lệ đối với ngươi triển khai khu trụ chú cử hà long quân l ẫ n có tỷ lệ đối với ngươi triển khai khu trụ chú la huynh đệ xem ra ba người chúng ta đã đánh ra một chút v y danh đủ để khiến cái kia long quân biết khó mà lui việc đã đến nước này nên phấn khởi dư dũng đuổi giặc cùng đường trực kích long cung lấy thư ơ n g phí dạ xoa vương không hổ là tham bên trong tri t h a m cho dù bị cừ hà long quân hảo hảo ướt lượng một phen đả kích xúc cảm cũng không có thể tiêu mất trong lòng tham n i ệ m ngược lại là âm tiền thần chuẩn bị thấy tốt thì lấy nói cái gì lòng quân đều đi chúng ta cũng chia phân tiền hàng tản đi đi lời vừa nói ra dẫn tới dạ xoa vương rất là tức giận nói thẳng ngoại nhân quả nhiên không thể tin còn tốt bản vương đã sớm chuẩn bị thu la h u y đệ nên chúng ta linh nguyễn song sứ phụng thiên lấy ma âm tiền thần nếu ngăn cản chúng ta phú dưỡng thiên h ạ liền nên ra chút ra tư đền bù hai nên đền ra ra ta chút thất. tư tổn bù dạ xoa vương ngươi có ý tứ gì tu la huynh đệ chính là bản thân hảo hữu trí dao sao lại cùng ngươi thông đồng làm vậy không có ngoại lực gắn bó đoàn kết phục long tam kiệt trong nháy mắt hóa thân nội đấu g i ặ cỏ c ba người ở giữa vậy mà phân ra hai cái thế lực còn tốt dạ xoa vương vào linh nguyễn trời nếu không chắc chắn sẽ liên hợp â m tiền thần cùng thảo phạt thiên hu ma làm tổ ba người kêu vụ bật lệ kẻ phân ra ba cái thế lực đủ lúc này há có thể nội đấu nếu để cho cử hà long quân nhìn thấy chắc chắn lại nói hai ngươi là vớ va vớ bẩn ta cho là dạ xoa vương nói có đạo lý làm việc không có khả năng bỏ dở ử a chừng nếu không có thể nào thực hiện trong lòng khát vọng hai ngươi về trước đi đợi ta thu giao long thủy phủ chúng ta lại đi đồng nữ phú quý thiên h u n g la hầu một phen điều tiết đằng sau phục long tăng kiệt miễn cưỡng đoàn kết mấy phần đưa tiến hai vị đồng đạo sau hắn lại vung ra một đạo tu la huyết diễm xử lý lần nữa thiết lập lại đổi mới kim áp giao long lần này không chỉ có thu được giao long tứ bảo còn từ thủy phủ trong bảo dương mở ra hỏa hoạn hưng ơ hợp pháp kim áp giao long đã biết sai còn cần cho hắn chuyển cái nhà hôm nay nhất định là cái không tầm thường thời gian đầu tiên là xích tinh t ừ ngày lại là xích tinh bốc lên súng dư huyện dân còn chưa từ trước đó xích tinh cao t h ă n g sự tình bên trong tỉnh táo lại đột nhiên lại gặp xích tinh ra biển từng ngày mà đi cái kia xích hồng hào quang tre khuất bầu trời giống như ngàn dằm thảm đỏ tới đón ăn mừng lại như nhân gian là cái kia sa băng hôm nay chính là tinh tình lúc lại tới trong đông hải chỉ định có tinh thần c h i cung gần đây thời tiết tốt liền muốn từng cái hồi thiên nói cẩn thận thiên tượng này chỉ định có thể hủ chết mấy cái xem sao phương sĩ chúng ta cái gì cũng không hiểu cũng đừng nói lung tùng miễn cho n ô n ngựa ô h ế gặp báo ứng nguyên lai、like、không phải minh châu ra biển mà là quần tinh lê lục thế nhưng là vì sao những ngôi sao này đều là huyết sắc tại tứ quốc chi dân kính ngưỡng e ngại mừng rỡ mê man g rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn ra xa bên dưới viên tia xích hồng đại tinh lần nữa thăng vào không t r u n g biến mất không thấy gì nữa nhưng lần này thiên địa dị tượng cùng hai lần trước hoàn toàn khác biệt đang lúc tứ quốc chi dân cho là lần này thiên biến bỏ dở lúc chợt thấy không c h u n g xuất hiện một viên lập lòe tinh thần cùng cái kêu huy hoàng đại nhật láng giềng mà ở cảnh này cực kỳ giống sao kim thần cùng đại nhật cùng thiên trí cảnh nhưng bây giờ cũng không phải là triều dương mọc lên ở phương đông thời điểm vì sao lại có tinh thần dám đến tranh nhau phát sáng trên thực tế đây không phải cái gì thiên tượng chí biến mà là la hầu tình chủ mở cống tỏa ánh sáng tiến hành s á p nhập thôn tính kim áp thủy phủ sau c h ú nguyên la hầu tinh cư lại nhiều một hạng công năng mới là vì tinh quang kim áp tinh quang kim áp la hầu tinh cư chi bình t h ư ớ n g mở thì tinh quang chiếu thiên hạ quan thì ẩn diệu giấu đi mũi n h ọ n mang la hầu tinh mệnh giả quan tưởng kính b á i có thể thu thập la hầu tinh quang ẩn diệu t h ư ờ n g minh là định tinh có thể tăng mức tinh tú thôi diễn pháp đo lường tính toán tốc độ cùng độ chính xác thiên hùng la hầu không tiết hào quang nhân gian p ư ơ n g sĩ、si、nhiều khóc nước mắt tổ sư a âm dương lịch chuyển ẩn diệu mình thế nhưng là chuyển thủ làm công lúc chương 862, vô lại chi chiến t r ư ờ n g 862, vô lại chi chiến kim áp thủy phủ lên không t i n h quang ẩn lộ ra tùy ý loại hiện tượng này để chu nguyên ý thức được kiến trúc loại đơn vị có khác diện dụng cũng là la hầu tinh cư vốn là kiến trúc đơn vị tự nhiên càng thích hợp s á c nhập thôn tính những kiến trúc khác kể từ đó hàn băng giam mạch minh tế vĩnh bình tháp bũ độc p h ú c lâu giấy linh như y phòng xích đồng quỷ môn các loại kiến trúc đặc thù liền không thích hợp phân tán thả ở nên đặt một chỗ lên không đức tinh mây vách tường đào viên bát phương t h ụ gió điện cũng có thể nghĩ cách dỡ bỏ rời đi khu vực khắc u y thuận tinh cư nghĩ đến đào viên thổ địa nhất quán đại khí sẽ không để ý một điện một phòng trì được mất nghĩ đến đây chỗ chu nguyên nhớ lại thiên lý giáo chủ nhậm chức vô biên bí cảnh trường ở thôn nơi đó có thể thông qua hưởng mạng ngủ c ô m dương cửa trực tiếp truyền tống đến hắn chuẩn bị đem một chút kiến trúc đặc thù an trí tại vô biên bí cảnh trường ở thôn lại lấy thiên ma xâm lấn chi pháp nhập vào tinh cư bất quá âm tiền thần cùng dạ xoa vương vẫn chờ tìm tòi l o n g cung phú quý lại không lạnh quá rơi bọn hắn lập nghiệp tri tâm bởi vậy thiên hung la hầu tạm thời chậm lại tinh cư kiến tạo lần nữa tập hợp đủ phục long tam kiệt cùng bàn đại nghiệp trong lúc đó âm tiền thần có nhiều lời bán nói cái gì là thường chi đạo nặng tại thấy tốt thì lấy nếu không sớm m u ộ n b u i không có gì cả đối với cái này thiên h u n g la hầu có chút hào sảng lấy ra đấu đấu chân châu bình bình linh đ a n cùng đại lượng binh giáp k ỳ phiên ủng hộ sĩ khí cũng lấy sáu mươi b ố chia chi pháp đều phân cho dạ xoa vương cùng âm tiền thần khiến cho hai giặc cỏ lòng tin phóng đại nói thẳng tiểu tiểu yêu long hôm nay t ấ t trói tu la huynh đệ người đem đoạt được đồ vật đều tặng cho hai ta ha không lãng phí thời giờ không có ít như vậy ta đại khái lưu lại ba thành linh vật đủ để an ủi tổn thương chu nguyên lưu lại tương đối chân quý linh vật t u y ể n cái khác số lượng nhiều đồ vật biểu hiện ra thành ý âm tiền thần cùng dạ xoa vương mặc dù không biết hắn thu lợi bao nhiêu nhưng một đấu đấu ngũ sắc linh châu cùng số lượng đông đảo long cung binh giáp đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn vì thế hai người bọn họ bốn cái đầu cười rộ đến vui sướng liên tục biểu thị phục long sự tình không thể lười biếng khi phấn khởi dư dũng khiến cho tinh phục đi mau chúng ta lại đi làm hắn một phiếu là cực bản thân hôm nay tính một quẻ, là vì đại cắt đại lợi dễ dàng cho nhập hàng phục long tam kiệt một lòng đoàn kết xuyên qua xích đồng q u môn thẳng vào cử hà long cung kinh hãi long cung thủ vệ bảy trận tới đón cử hà long quân Trung nghe nói trung vang thanh â m ra xoa vương giận tím mặt cái t h i a yêu long ngươi sao như vậy không nói võ đức chúng ta ba người vốn cũng không phải là đối thủ của ngươi vì sao còn muốn trung vang cầu viện t h ừ đối phó các ngươi những tà ma ngoại đạo này sẽ tận tâm tận lực không lưu dư thủ nếu không h á không lộ ra bản quân coi thường các ngươi cuộc ngạo chi long thay đổi trước đó hắn còn mừng rỡ bình luận ba tà ma xúc cảm ưu khuyết lúc này lại thu liễm ngạo khí chủ động cầu viện đến t r ị tà ma nhìn ra được long cũng bảo k h bị cấp sự tình làm hắn canh cánh trong lòng tiến tới kích phát lao giang hồ đặc thù hô bằng gọi hữu vây công thuật hoành giang long quân cũng là trượng nghĩa cựu khúc trung vang tiền thượng cửa cầm trong tay huyền dòng bố nước cờ cùng hát thủy ích trần kiếm mà tới trong lúc nhất thời cựu khúc c h ấ n ma thủy mạch trọng áp chi lực khiến cho phục long tam kiệt không được tự tại hai long quân một n a m một bắc lại thành tính g i ậ n lưỡng nghi chi thế đốt thu hoạch được tính g i ậ n lưỡng nghi trạng thái hoành giang tính c h ư pháp cử h à g i ậ n chư linh thuật pháp vi lực cùng quy mô hạ xuống đồng thời các loại tiêu hao sẽ đại lượng gia tăng chú ở đây trạng thái dưới bị hao tổn lúc không cách nào khôi phục khí huyết cùng thần ý bị đánh bại s a phục sinh thuật pháp cùng phục sinh linh vật sẽ không cách nào có hiệu lực trên thực tế lấy phục long tam kiệt thực lực mặc kệ là đối với trận một vị long quân hay là hai vị long quân hiệu quả đều không khác mấy khác biệt duy nhất bất quá là chiến bại thời gian là dài là ngắn thôi bất quá thiên h u n g la hầu lần này đến đây không có ý định bình yên trở về hắn có thiên hạ bình đẳng pháp có thể mang đi một vị long quân đổi lấy di lưu c h i vật đương nhiên sẽ không quá phận tiếp tân h không công mà lui sở dĩ kêu lên âm tiền thần cùng dạ xoa vương là thiên h u n g la hầu không có nhanh chóng tự tổn c h i pháp cần đồng đạo nội đấu mới tốt hại mình chế địch âm tiền thần dạ xoa vương ta đã vận dụng phúc họa cùng hưởng c h i thuật mau tới kích ta trước phá một rồng huynh đệ nếu người mang đại nghĩa vậy bản vương liền không k h á c h khí cũng được bản t h ầ n sẽ tận lực ra tay nặng chút không lãng phí ngươi nỗi khổ tâm phục long tam kiệt tuy là thế yếu nhưng tự có một bộ độc thuộc về tà ma kỳ vài đấu pháp tổn hại địch một nghìn tự tổn tám trăm c h i thuật theo bọn hắn nghĩ cực kỳ phổ biến cũng là không cần thương tiếc đồng đạo phải trăng cứng cỏi nhưng ở cư hà hoành giang hai vị long quân xem ra bậc này chiến thuật quá vô sỉ dẫn tới bọn hắn đã kinh vừa giận có chút đau đầu c ứ hà c h ú n g thủ vệ thì kém kiến thức một chút gặp ba tà ma mới vừa vào cảnh liền bắt đầu n ộ i đấu không khỏi liên tục lấy làm kỳ bọn hắn làm sao chính mình đánh nhau ai biết có lẽ là chia của không đồng đều lẫn nhau giận ta nghe nói rất nhiều tà ma đều như vậy rõ ràng tài vật còn chưa vào tay liền bởi vì thương nghị phân phối sự tình t r ư ớ c đấu cái n g ư ờ i chết ta sống vẫn là chúng ta long quân nhân thiện vậy mà tiến đến quê can c ứ hà long quân cùng hoành giang long quân nhịn không được bực này vô lại đấu pháp hai người q u à o một cái ở thiên hung la hầu khiến cho tỉnh á o một cái toàn lực gõ âm tiền thần cùng dạ xoa vương quất lớn bọn hắn thúc thủ chịu chói hai người các ngươi k h ở hàng tên thiên ma này là hung ác thiên ý hiển hóa bất tử bất diệt khó mà tiêu tán hai ngươi có thể không bực này bản sự làm gì cùng nó trêu đội điên long quân nói có đạo lý cho nên hai ta mới muốn đi đầu một bước giết chết cái kia nhập cảnh t i ê n ma long quân không cảm tạ hai ta ngàn dặm trợ giúp thì cũng thôi đi vì sao còn muốn đả kích nghĩa sĩ âm tiền thần ý luôn luôn rất nghiêm m ẹ n vẹn nghe nó nói chắc chắn sẽ cho là hắn là một cái ngẫu nhiên khách m ờ i hiệp khách lương tâm thương nhân nhưng hành o giang long quân không để mình bị đẩy bằng bỏng dẫn động quần quân hát thủy trùng kích dạ xoa vương đồng thời lại mở miệm kể ra lợi và hại trong lúc nhất thời chiến trường thế cục mặc dù một mảnh tốt đẹp nhưng thiên hùng la hầu cùng cử hà long quân trạng thái cũng đang không ngừng trượt đến tận đây nguy nan thời khắc hoành giang thi luật thiếu khanh phúc thụy tử ly chi long hưởng ứng long quân hiệu triệu phục ma mà đến hắn ngược lại là không có gì ở ý đồ xấu chỉ có một viên cần kiệm chỉ ra c h i tâm hắn dự định lăn lộn lấy mấy lần trợ công cũng thu hoạch được một chút công tích thuận tiện lại nhặt ngoài ý muốn xuất hiện rơi xuống bật vì ngăn ngừa bị hai vị long quân cùng phục long tam kiệt bộ thương hắn vừa ở vào trận liền hóa thân tím khí đại tinh cao huyền vũ không sau đó phát ra trận trận trăm phúc quang huy là hai vị long quân khôi phục thương thế t a g phúc thuật pháp ngang nhau tán các loại không tốt trạng thái có thể nói phúc thụy tử l i một con rồng liền có thể là một cái thế lực tiến hành tăng phúc cùng cứu chữa nhưng hắn dù sao chỉ có bảy mươi cấp trạng thái Tạm thời không c á c h nào tiêu mất bộ p h ậ n t r ạ n g t h á i đặc t h chỉ có thể hết có sức cứu t r ợ m ộ t đ á m long c u n g thủ vệ lấy số l ư ợ n công. g tích Dạ i o a vương t h ấ y vậy vui m ừ n g q u á đối, k h ô n rằn nổi hoành g giang đối với hoành giang long quân, chương ỉ tám trăm h thay sáu m ư ơ 863, tam t h u ậ t phục long phúc thụy tử l y không giống với bình thường long trúc hắn là các loại trên ý nghĩa toàn thân là bảo đánh giết lấy tài liệu có thể giàu có nhất thời ngôi dưỡng ở trong nhà cũng có thể tụ phúc nạp cắt phóng đại mặt múi dạ xoa vương nhìn thấy loại này hảo v ậ t lập tức tinh thần phân chấn tiện tay bỏ xuống phục lòng c h i nghĩa một lòng đem nó lựa gạt về vương cung trang trí bề ngoài tại phán định của hắn bên trong hy sinh cấp dưới bảo toàn quân vương là cực kỳ có lời sự t ì n h hai vị long quân hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc việc này nhưng ở tại hai vị long quân xem ra tà ma nói như vậy không thể tin thượng thừa biện pháp ứng đối là đem nó tiêu trừ tầm thường biện pháp ứng đối là đem nó đánh lui huống hồ phúc thụy tử ly hay là tự mang hảo cảm ra chỉ long tộc t ư ờ n g thụy hai vị long quân cho dù thật muốn lấy hay bỏ lợi và hại cũng không phải một cái tham dạ xoa có thể dung chuyển vì thế dạ xoa vương thấy lợi quên nghĩa một tấm chân tình bị không để ý tới lại bị hoành giang long quân nhấn vào quần quận hát thủy bên trong không ngừng một rửa âm tiền thần thấy vậy không chỉ có trễ phân ưu ngược lại còn cười nó tham ác làm tên bất lợi sinh ý long quân bản thần cùng kia dạ xoa không d i ố n g với ta luôn luôn công bằng giao dịch già trẻ không gạt ngươi nhìn khả năng đem cái kia phúc tinh đưa ta ta cam đoan sẽ lấy tiền làm việc lập tức giúp ngươi trấn áp tham dạ xoa lộc cộc lộc cộc quần quận trong hát thủy lại nhiều một vật lại là lưỡng tà ma bị đệ lại thân thể cùng uống nước xem ai có thể nhiều kiếm lời mấy ngụng đã ma hát nước dựa lòng tham rất hi cũng càng là tham lam nó không cách nào tránh né bên dưới vậy mà phát động tham pháp chi năng bạo uống hát thủy cả kinh âm tiền thần vội và ngăn lại chẳng phải sinh ý không làm thành thôi sau này có rất nhiều cơ hội thu hoạch dạ xoa minh cũng là không cần chết chìm chính mình y miệng còn nói ngươi cùng bản vương không giống với vì sao cũng tới rơi xuống nước thanh tình h ừ đó là yêu long không biết hàng không phải bản t h ầ n không thành tâm hai vị lòng tham đồng đạo mặc dù thua chiến trận nhưng y nguyên miệng lưỡi sắc bén không chút nào nhận thua đây cũng không phải hai người bọn họ thật mạnh miệng mà là hoành giang long quân không tin tà ma nói như vậy khiến cho bọn hắn bình thường thường dùng lựa tiền thủ đoạn không có đất rụng võ so sánh một lòng cầm chính hoành i a n g long quân cùng thiên h u n g la hầu đối chiến cử hà long quân liền có vẻ hơi biên h o ạ t nó không ngừng khuyến cáo thiên h u n g la hầu nhiều giao lương thiện rời xa tà ma như vậy mới có thể tiền đ ồ bằng phản định thiếu bạn nhiều tên tiên ma này bản quân n i ệ m tình n g ư ơ i là vi phạm lần đầu liền không truy cứu tội lỗi của ngươi chỉ cần ngươi thành tâm hối cải mau chóng rời đi bản quân có thể đem cái kia hai cái tà ma trói lại đưa cho ngươi đỡ h è m thế nhưng là long q â n ta đã không phải vi phạm lần đầu dựa thọ thủy phủ cùng kim áp thủy phụ sự tình ngươi cũng quân sao ấy một chút việc nhỏ không cần nhắc lại chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi cái kêu long cung bảo k h ổ sự tình đâu là ta vô ý đánh nát b ả o k h ổ còn muốn cảm ơn người giúp ta cứu giúp trong p h ụ linh trần những cái kêu linh trân liền xem như bản quân tạ lễ đi c ử hà long quân xa so với hoành giang long quân càng thẳng khái ô n tiền thần cùng dạ s o a vương hướng hoành giang long quân đòi hỏi phúc tinh không thành phản bị gõ thiên h u n g la hầu không cần mở miệng c ử hà long quân liền muốn đưa tặng hai cái p h á p toàn tả ma tiêu mất t n đoán nghe nói nó nói thiên hùng la hầu đỗng cảm giác cừ hà long quân không hổ là trần long khả năng k u ấ t có thể lớn có thể nhỏ so với tà ma càng dạo hoạn so đạo nhân kia càng linh hoạt vực này mẫn tiệp bản tính không biết bị hố qua bao nhiêu lần mới l u y ệ n thành cũng không biết hắn hố qua bao nhiêu nhân tài dùng như vậy thuần t h ụ không ổn không ổn hai người bọn họ là của ta hảo hữu trí g i a o ta luôn luôn trọng tình trọng nghĩa tuyệt sẽ không bạn xấu thu lợi đã hiểu quân tử thiện tâm không đành lòng riêng gì bạn q u â n cái này đi đem hai người họ đánh chết rút một thân bảo giáp linh chân vì người thực hiện lại đem tà ma thân thể t à n phế xử lý một phen vì người nhắm rượu ta không phải ý tứ này yêu long ngươi đừng làm luận a Cừ Hà hoạn, rào Long quân quá hoàng, lại lấy Quân quá tu à tà ma chi pháp phản trị tà ma. Nó nói vừa ra, tiền thần cùng dạ soa chi cùng tức pháp phản thần nói tiền lập Nó vương trị dạ đ ấ trí tổn, tâm bị hao tổn, khiến cho đồng tâm hiệp đồng la ự c tổ b người lập tức có ly tâm ly tức tâm đức có dấu hiệu. Tu la huynh i ệ Tu u la h đệ không cần thiết ham nhất thời c h i lợi bị cái kia yêu long an t o á n tu la huynh đệ lúc này tuyệt đối không thể thay lòng đ ổ i dạng chỉ có chúng ta đoàn kết nhất trí mới có thể cùng chống chọi với yêu long có lẽ là âm dương đ i ê n đ ả o lại gặp tà ma miệng đầy chính đạo ngữ long quân ác nôn loạn trung tâm quan kiện cử hà long quân còn không phải nói một chút đơn giản như vậy nó xác thực làm được nói là làm chỉ gặp hắn đột hóa r ồ n g thân thể lấy long vĩ cùng chào sau ngăn cản tiên hung la hậu lấy đầu r ồ n g cùng chân t r ư ớ c chào hỏi dạ xoa vương nghĩ đến cử hà long quân là một đầu giỏi về tổng kết kinh nghiệm r ồ n g đến mức hắn hay là quên không được đả kích xúc cảm tốt nhất dạ xoa vương hai người các ngươi chớ có tránh lại hào phóng một lần vung tha tụ vật phương tốt mau chóng lắng lại lần này phân tranh tại cử hà long quân cùng hoành giang long quân liên thủ chen ép bên dưới dạ xoa vương cùng âm tiền thần lại khó phản kích thành cặp tia dòng chỗ đùa dỡn chi châu vừa đi vừa về nhấp ô bình tĩnh mà xem xét hai người bọn họ cũng là pháp toàn hạng nhưng pháp toàn c h i trung cũng có khoảng cách hai người bọn họ rõ ràng là tà pháp tốc thành h ạ n g người không so được thiên ma lai lịch n g u y t kỳ cũng không sánh được phiên giang đ ả o hải chân long cường hành lúc này thời khắc nguy cơ thiên h u n g la hầu giãn ra vân dực nhào về phía long cung bà khố lấy dương đông kích tây c h i pháp dụ sứ cử hà long quân hồi tâm c h u y ể n ý lòng tham không đáy b ả n quân đã đồng ý với n g ư ơ i tà ma chi bảo an cảm tái phạm l o n g cung bà khố cử hà long quân khí thế h u n g hùng lại vô hụt bởi vì thiên h u n g la hầu đổi đấu pháp nó dỡ xuống thiên ma ngũ bảo chỉ còn lại nhưng tại tự thân đi qua tri điệu tiếp tục chuẩy bạn vật nghĩ hối l ậ n g à y làm cơ động đang chuyển chỗ đến dạ xoa vương cùng âm tiền thần bên người sau hắn lại lấy ra thiên hung d i ệ t sinh thương chuyên tâm gõ âm tiền thần khiến cho tích lũy âm mệnh nợ hai người các ngươi mau mau hành động nếu không ta liền muốn dưng dưng vì người hai thu liệm di hải tu la huynh đệ thật trưởng nghĩa yêu kia rồng quá gian trá chúng ta về sau hay là đứng đến đã như vậy còn không mau mau bại địch hạ giận không có thiên ma tứ bảo hộ thân thiên hung la hầu thân thể trong nháy mắt mềm mại không ít kể từ đó tại cửa hà, hà long quân phòng thiên ma nội đấu thương vừa đi vừa về hoán đổi bên dưới phục long tam kiệt rốt cục nắm giữ chiến trường thế c ụ khi âm tiền thần hp thấp hơn ba mươi tiến vào trạng thái một phát thu lấy âm mệnh tổng nợ lúc chiến trường thế cục lại có đổi mới nhưng hoàn toàn thay đổi chiến cuộc hay là giả xoa bương tại thiên h u n g la hầu khuyên bảo nó từ bỏ tham ăn c h i pháp chủ động tiến nhập tam kỳ c h i tham trạng thái các loại sinh mệnh về không lúc bắt đầu mượn la hầu c h i mệnh bổ ngay sau đó thiếu đến tận đây thiên hạ bình đẳng tam kỳ c h i tham âm mệnh tổng nợ tam thuật phối hợp lẫn nhau rốt cục phá vỡ hai vị long quân mô phỏng trong lúc nhất thời thiên hùng la hầu cùng cử hà long quân đồng thời lâm vào trả ngập nguy hiểm hoàn cảnh chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt cử hà long quân cuối cùng là kỳ xoa một chiều lão giang hồ cắm đến m ạ n g thiên ma trong tay bất quá hắn sau cùng b ộ c phát chi thuật cũng là lợi hại miệng ngập l o n g châu ép linh l u n phun ra một đạo hòa tan vạn vật chi căn thủy nguyên chi quang khiến cho phục long tam kiệt đều bị nhanh chóng hòa tan cũng may tiên h hung la hầu đã sớm chuẩn bị hai tay tương hợp phát động thiên vong quy linh thuật sau một khắc thiên đ ệ u chi vong trợn hiện l o n g c u n g một lưới nắm chặt chúng c á khó thoát to lớn l o n g khu cũng ở đây bên trong đốt thiên bóng bộ chóc phát toàn đơn vị linh nguyễn trời phản hồi kỷ lực đã thu h ạ c h được đặc tù thiên phú huyền hoàng、Ngọc、cốt、Chú. h u y ề n hoàng ngọc cốt người nhất tốt nuôi lực mạnh thân thể người phá hạn tinh thuộc tính gia tăng năm trước mắt là ba mươi chương tám trăm sáu mươi bốn trân long trọng bảo chương tám trăm sáu mươi bốn trân long trọng bảo cử hà long quân không phải bình thường p h ú quý tùy tiện tặng cho một phần tạo hóa liền có thể để thiên h u n g la hầu rất là được lợi đến nó tương trợ thiên h u n g la hầu thuộc tính cơ sở giá trị lần nữa gia tăng biến thành tinh ba mươi khí hai mươi lăm thần hai mươi lăm ma mười lăm mặc dù vẹn vẹn nhìn tinh khí thần tam bảo hay là không thể đổi kịp tím ly hóa thân nhưng vấn đề không lớn giống tím ly hóa thân loại kia chưa phát vào người v ị hắn một kích liền sẽ bị các loại thiên ma chi lực xâm nhiễm ngược lại vô cùng tốt đối phó trận chiến này trước đó chú nguyên biết tà ma đơn vị trọng tu hành tốc độ chính phái đơn vị nặng tiến hành theo chất lượng nhưng chân chính một phen liều chết tranh đấu sau hắn mới phát hiện tiền kỳ tiến bộ d ũ n g mánh tà ma chi phát tồn tại nhiều như vậy không đủ ổn bên trong cầu tiến hành quyết tu hành làm sao các loại toàn diện không chút khách khi nói tà ma là cái cao nguy nghề nghiệp đối người khác là cao nguy đối tự thân cũng là cao nguy nếu bọn họ không có khả năng để ý khí phong p h á t thuật pháp cấp tiến giai đoạn diệt sát đối thủ như vậy chờ đến song phương đều là luật cũ toàn lúc nó tỷ số thắng cũng có chút đáng lo bất quá đây cũng không phải là, là tà ma thế yếu ngược lại là nó ưu thế chỗ nhanh chóng cường thịnh đặc tính không chỉ có thể để bọn hắn tiền kỳ áp chế chính phái đơn vị còn có thể cam đoan nội đấu không tổn hại đại thế mới tà ma cường giả từ trong tranh đấu vụ xuất hiện đương nhiên trọng yếu nhất hay là hành quyết khó đại thành tà pháp dễ sinh uy chắc chắn sẽ có người sẽ trước cầu phát thành lại nói chính tả giống nhau bản giới trời khu vực tà ma chi pháp liền so chính đạo chi pháp càng có thể tụ thế bởi vì rất nhiều nhân căn bản đi không đến phá hạn giai đoạn cần gì phải lo lắng p h á p toàn lúc lợi và hại đối với cái này chu nguyên thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn như đi t à ma c h i lộ đã sớm p h á p toàn sao lại để thiên h u n g la hầu dẫn trước một bậc cùng sử dụng k ỳ lực trả lại tự thân đốt đánh bại cừ hà long quân tham danh thiên phú có hiệu lực ngươi thu hoạch được mới thanh danh cựu khúc ngọc lòng có dị quý nhẹ bại nó uy ngạo long cung thanh danh của ngươi bắt đầu ở chính tà thế lực truyền bá bộ phận phát toàn tà ma kính sợ chiến tích của ngươi đem đối với ngươi hiện ra thân mật thái độ chú đây là tên thực không phải hư danh nhiều lần cường hóa sau có thể uy hiếp tà ma tổ kiến liên minh cũng dẫn đầu bọn hắn khiêu chiến chính đạo tung hoành thiên hạ dạ xoa vương tham danh thiên phú hiệu quả không tầm thường khiến cho thiên h u n g la hầu lần đầu đánh vỡ tiếng xấu không nhiêu có một chút hy vọng có thể nói k h ô n g qua đêm xin vương thuộc về linh huyện trời đơn vị tuy bị một lưỡi bắt lại chưa phản hồi tân thiên phú ngược lại là âm tiền thần là cái ngon miệng người xứ khác bị thiên vong về linh pháp ngộ thương rút lui sau cống hiến một cái đặc thủ thiên phú chiêu tài nhưng vì tự thân nắm giữ linh vật điệp ra một viên chiêu tài tiêu ký có tỷ lệ đem nó từ các loại chữ vật trong cẩm nang truyền tống gọi trở về. Chú. hiệu quả thực tế bị khinh bị thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính cao thấp ảnh hưởng mỗi cái chiêu t à i tiêu ký chỉ có thể có hiệu lực một lần quá âm hiểm chu nguyên biết âm tiền thần là cái gian thương lại không nghĩ rằng hắn sẽ như thế gian trá tiền cũng thu hàng cũng ra tiền hàng thanh toán x o n g đ ằ n g sau lại đem hàng hóa gọi trở về tính là gì tính ngoại ý muốn di thất hay là tính tài bảo có linh không bỏ chủ cũ may mắn chu nguyên không thích chữ vật cầm nang nếu không âm tiền thần hơn phân nửa đã bị ép di chuyển linh với n g à y gian thương tên thật không lừa ta quả thật một chút hạn cuối cũng không có kiện linh vật liền có thể nhanh chóng lập nghiệp triều tài thiên phú phối hợp theo thứ tự hàng nhái chi pháp không chỉ có thể tự sản tự tiêu còn có thể thanh lý chứng cứ phạm tội khiến người khó mà phát hiện mua hàng giả nhất có thu chính là pháp này có thể cự ly xa thi triển không giống thải hí chi thuật như vậy trực tiếp đàm việt lao sư thanh danh sẽ không còn có âm tiền thần âm thầm trợ lực đi nghĩ đến hơn phân nửa là có hắn không có khả năng thừa nhận chính mình gọi trở về hàng hóa chắc chắn đem tội d a n h tia xếp vào đến trên thân người khác tại thiên h u n g la hầu xem xét thu một lúc hoành giang long quân cũng bay trở về hoành giang long cung đây cũng không phải hắn sợ thiên h u n g la hầu mà là thiên hạ bình đẳng pháp già trẻ không gạt áp chế cử hà long quân đồng thời cũng sẽ liên lụy thiên h u n g la hầu phúc họa cùng hưởng vì thế cử hà long quân ngã xuống thời điểm thiên h u n g la hầu cũng bị bách uy thiên t h ụ c sinh nhưng đây coi là không lên tổn thất gì làm linh huyễn trời tuần hoàn đơn vị hắn chỉ cần không bị chỉ toàn ma đ o ạ t đạo loại thuật pháp đánh rết liền sẽ không thực lực giảm xuống t h ú n g chi là bị tự thân thuật pháp liên lụy kể từ đó cử hà long cung bên trong còn sót lại phúc t h ụ tử li một dòng chủ trì đại c ụ cũng may mắn như vậy nếu không cử hà long cung một khi thiết lập lại đổi mới phục long hai kiệt coi như mất toi công lúc này thời khắc khẩn cấp phúc thủy tử l y bay thẳng lòng công ty thủy điện n h ặ t bí cảnh bảo dương sau đó hóa thân khổng lồ thân dòng thu liễm rất nhiều rơi xuống q u a n cầu đốt thu hoạch được i ể u khúc kim trung một cựu khúc đi mạch hình một cử hà long quân lớn một đốt thu hoạch được huyền nguyên màu vàng hơi đỏ bà một vạn thủy quy nguyên c ờ a một tứ phương huyền hoàng g i ả n một hỏa hoạn l ộ u triều dày một đi mạch c h ấ n đợt đeo một ngọc long linh chân quan một giang hà n h ậ p hải pháp một vạn vật thủy nguyên pháp một đi mạch sơ ý pháp một rời sông lấp biện thuật một chân long huyền ngọc thuật một sức nước tụ ép thuật một huyền hoàng ngọc long châu một huyền ho huyền hoàng ngọc long mạnh một huyền hoàng sinh lân ngọc một liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở làm cho chu nguyên không biết làm thế nào thậm chí có chút hoài nghi mình trúng thiên ma mê chân pháp không trách tâm ý của hắn không kiên thật sự là cử hà long quân quá giàu đến mức thứ nhất mai rơi xuống quang cầu liền mở ra mười tám kiện linh vật nhất làm hắn khiếp sợ hay là huyền nguyên lục bảo thủy nguyên ba pháp chân long tam t h u ậ t ngọc long sáu chân bên trong không một phạm v ậ t đều là quý bên trong c h i quý đáo vật trong đáo vận cùng so sánh linh nguyễn tiên ma đơn giản chính là trong núi thổ phỉ cử hà long quân mới là nơi phồn hoa gia đình giàu có như vậy cũng k h ó trách cử hà long quân t r ư ớ n g mắt phục long tam kiệt ba người bọn hắn tựa như xa xôi sơn phỉ hãng hại gian thương địa phương bọn cướp đường tụ nghĩa liên thủ lại đi tìm chư hầu tranh lợi nếu không có dựa vào vô lại thủ đoạn thắng một b ậ c lấy năng lực của bọn hắn thật đúng là không phá được chư hầu chi thành đương nhiên cử hà long quân sở dĩ như vậy khẳng khái hay là bởi vì hắn bị thiên h u n g la hầu một ma chỗ bại nay t u y ệ t không phải nói ngoa mà là lời nói thật tên có hệ thống nhắc nhở làm chứng là vì nhẹ bại nó bi n ạ o long cung thứ có thiên hạ bình đẳng pháp là bằng âm tiền thần cùng dạ xoa vương từ đầu đến cuối đánh đều là thiên hùng la、hầu. Cũng k h ô n g đ ố i với c ử hà l o n g quân tạo thành bao nhiêu tương. ổ n t h c u ố i c ù n g l à l o n g quân n h i ề u p h ú q u ý t á m a chi con đường kung phong. p h ú c t h u y t ử l y bận r ộ n tu h l i ễ m di liu trì vật l ú c thiên h u n g la hầu cũng k h ô n g n h à n dôi. h ắ n lần nữa phát động tiên h ma sâm len t r ở về c ử hà l o n g kung, lao thẳng tới l o n g kung b ả o khô chỉnh l ý tang quốc. n h ữ n g s ự t ì n h này c h ỉ có thể d o h ắ n tới l à m p h ú c t h u y t ử l y tân h vụ ti luật t i ế u khanh c h ứ c vụ, khó thực hiện c á i k i a ă n c ư ớ p l o n g kung s ự t ì n h đ á n g t i ế c đ a n g luôn luôn lê vật luôn kai đại thu đột nhiên đem hà một mộng đê lại. Qua đầu xem x é t không phải hoàng lòng quân lại là người nào. nguyên lạ n g ư ơ i cái này khách lạ không hồi phụ lưu ở nơi đ â y dọa người làm gì ngươi đừng hiểu lầm trải qua trận này ta đối với ngươi cực kỳ kính ngưỡng vì ngăn ngừa có tiêu tiểu thừa cơ cấp tiền cho nên c ố ý chạy đến là cử hà long quân đảm bảo tài vật ngươi yên tâm chờ ta lần sau gặp được cử hà long quân nhất định đem đảm bảo đồ vật trả lại hắn ta nhìn ngươi chính là cái kia thừa cơ cấp tiền tiêu tiểu bây giờ không có lưỡng tà ma cổ vũ tà pháp m ộ n quân ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chương tám t ử lý uy thịnh chương tám t ử lý uy thịnh hành giang long quân không nói đạo lý hắn cùng thiên hùng la hầu đều là khách lạ vẫn còn muốn phân ra một tốt hỏng chính tả dù là thiên hùng la hầu nói y theo tà ma truyền thống bây giờ hắn mới tính nửa cái chủ nhân có quyền quét dọn phủ đệ khu trục á c khách nhưng hành o giang long quân bất vi sở động nhất định phải lấy thủy tộc truyền thống áp chế tà ma truyền thống làm cho người cực kỳ phiên não đối với tồn tại bực này dị nghị người thiên hùng la hầu cũng có pháp ứng đối tỉ như trước đó cử hà long quân liền bởi vì cảm động l â y không còn khăng khăng tranh đấu an tâm đi nghỉ n ơ i long quân lại nhìn ta có nhất pháp có thể thanh trừ hiểu lầm độ hóa thù hận đây là thiên hạ đại đồng chi đạo nghĩ đến có thể làm cho long quân cùng ta hiểu nhau thiên ma c h ớ cuồng ta có nhất pháp tên là tứ hải đến long chi thuật có thể tin phục q u ầ n ma tiêu mất phân tranh đây là chân long bị hao tổn tứ hải động chi thuật nhất định có thể để cho ngươi thực tính lấp b i ể n ngày đêm ăn năn đốt bởi vì cự hà long quân chiến bại hành o giang long quân phát động tứ hải đến long chi thuật kêu gọi tứ hải long quân giáng lâm phục ma đông hải long quân sắp thống xoáy thủy quân đến đây trợ giúp chú đông hải long quân sắp thống xoáy thủy quân đến đây trợ giút chú đông hải long quân sắp thống xoáy thủy quân đến đây trợ hôm nay liền không tính toán với ngươi gấp cái gì tứ hải long cung phong phú h ơ t quý ngươi như vậy tham lam không đi một lần hà không đáng tiếc t r â n b ả o thành đáng ngưỡng mộ tình nghĩa giá cao hơn chờ đưa lần sau được nhản d ỗ i ngươi ta lại tụ họp hoành giang long quân cực lực giữ lại thiên hùng la hầu lòng tràn đầy lo lắng hắn đi hắn tạm thời đối với tứ hải long cung không có hứng thú cũng hy vọng tứ hải long quân cũng đừng tưởng nhầm hắn giờ này k h ắ c này hắn rốt cuộc cảm nhận được tà ma thế lực thông khoái mọi người lấy lực tranh chấp người thắng ăn sạch cũng là không cần liên lụy người khác không giống thế lực chính phái bọn hắn là thật dám mang theo chúng đến rút không thèm để ý chút nào lấy nhiều khi ít thắng mà không võ cuối cùng là chân long có hậu đ à i tùy tiện không động được hay là giao long tốt dọn nhà cũng không giận thiên h u n g la hầu rời đi trong n ấ y mắt một đạo giang hà tứ hải cửa đột nhiên xuất hiện lấp lòe mấy lần sau lại như sương mù mà tán ngầm trộm nghe nghe có người nói tính toán hắn thông minh biết chạy nếu không khi triệu nước bốn biển chạy ngược lúc nào tới chỗ tiêu tan thiên địa cân bằng gọi hắn từ đó liên lạc long quân bất giận vạn vật sinh linh sao mà vô tội chỉ cầm thứ nhất lấp biển liền tốt hoành giang long quân là cái người thành thật không giống đông hải long quân như vậy mở miệm liền muốn trị tận gốc thiên ma thai may mắn thiên h u n g la hầu đi sớm thuận tay đã đạt thành một lần cứu thế công lao sự nghiệp nếu không linh h u y ễ n thiên liền trêu c h ọ c đại phiền thái dù sao cũng là nó nuốt cử hà long quân thiên h u n g la hầu nhiều nhất là cái đồng l o a tính không được chủ mưu cho nên tiêu mất thiên địa cân bằng nói như vậy thật đúng là không phải nói dối chính là mười phần mười trị tận gốc chi pháp đi thôi người ta cũng trở về đi các loại cử hà long quân từ thủy mạch bên trong trở về sau lại nghị việc này hoành giang long quân lần này hẳn là thật phải đi nó đẩy ra thủy môn kêu gọi phúc thủy tử ly đồng hành thế vậy chu nguyên cũng không lưu thêm điều khiển tử l y hóa thân rời đi thiên ma làm giữ chi đ i ệ m lần này tranh đấu không thể bảo là không huyền bí thiên h u n g la hầu l ự c bại cử hà rồng thắng lợi dễ dàng cứu thế công còn sĩ ưu tập một chút long cung bảo vật nhưng lớn nhất người thu hoạch hay là phúc thụy tử l y n ó vậy mà thu được ngọc long lục chân huyền nguyên lục bảo nhiều như vậy chân long bảo vật đủ để khiến hắn tiến thêm một bước lấy lực phục người trở lại cầm phúc thủy phụ sau hắn liền lấy ra cử hà long quân tặng cho đ ồ vật từng cái xem xét trong đó ngọc long lục chân đều có thể làm cường hóa đổ vật tăng phúc phúc t h ụ tử li thực lực cũng kèm theo chân long thuật pháp cùng thiên phú đang tiêu hao tích lũy điểm kinh nghiệm hoàn thành cường hóa sau h ắ n thực lực lập tức phóng đại đặc thù hóa thân phúc thủy tử ly r ồ n g t r ủ n g tộc chân long phụ thuộc giới thiệu ly long tử cũng không có sừng mà tròn mắt cắt tưởng mà chiêu tài b ọ t long môn thiên hòa đốt tụ tinh luận hợp long linh sừng châu tâm cố b u ồ n huyết mạch vẩy mạnh thân thể tuy không phải chân l o n g cũng không xa rồi thiên phú thiên tinh tử ly long linh sắc phong đàng vân giá vũ phân thủy du l ị c biển kiên ngạo hát thủy tím khí tinh n g ụ tím khí long linh trăm phúc chi linh thiên nhất tím khí thiên hòa rung lôi vỡ lỏng tháng hợp h u y ề n hoàng long mạch h u y ề n hoàng ngọc u ố t h u y ề n hoàng ngọc huyết h u y ề n hoàng ngọc mạch tam thiên phú tương hợp m à thành thịnh tinh khí thần tam bảo cường long linh thân thể phá hạn tinh khí thần thuộc tính tất cả g i a tăng năm có thể tiếp tục khôi phục tự thân tinh khí thần chi lực cũng có thể chống cự đại đa số không tốt trạng thái h u y ề n hoàng ngọc lân trân long chi lân nhiễm tự ý suy yếu đột kích thuật pháp quy lực chống cự các loại binh khí công kích trên phạm vi lớn cường hóa lực phòng ngự n u y ê n ngọc s ừ đồng trân long chi giác sinh trang phúc miễn dịch đại đa số mê tâm tổn hại p h á c loại trạng thái cũng trên phạm vi lớn tăng phúc long trúc thuật pháp u y lực kỹ năng k ố n g thủy hóa b chu tà dông lôi thủy lòng dẫn hình thái chuyển hóa rời sông lấp biển thuật t r ú n g nước tụ lực rời sông lấp biển có thể hội tụ lượng lớn dòng nước trùng kích quần thể mục tiêu cũng có thể thống hợp t r ú n g thủy chi lực mục tiêu đà kích chú thuật này tại giang hà biển hồ loại trong hoàn cảnh có thể được đến cực lớn t ă n g phúc tiến có thể trùng kích thành trì thủ có thể sức nước loạn địch chân long huyền ngọc thuật chân long chi lực bảo vệ thân thể chuyển hóa làm thân dòng hình thái lúc các hạng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng cung tướng bộ phân tổn thương gánh vác đến chỗ thống thủy mạch giang hà nhập hải pháp hỏa hoạn hưng hồng pháp đến tiếp sau tri pháp có thể trải vớt phân loạn thủy mạch khiến cho thông thấu vào biển đi đạo này người cũng nuôi bản thân giang hà nhập hại nhưng phải đạo pháp chi toàn có thể khóa lại tự thân chỗ thống thủy mạch sau khi chiến bại tại thủy mạch bên trong phục sinh cũng thanh trừ tuyệt đại đa số không tốt trạng thái đánh giết mục tiêu sau có thể phát động về chạy hiệu quả khiến cho phục sinh chi pháp cùng cùng loại linh vật khó mà có hiệu lực ngọc long lục chân đem phúc thụy từ ly cường hóa đến bảy mươi b ố cấp trạng thái khiến cho thuộc tính cơ sở lần nữa tăng gọi lại thêm huyền hoàng long mạch giá trị bây giờ đã biến thành tinh ba mươi chín khí ba mươi chín thần ba mươi chín linh mười bốn nếu nói hiện tại tử l y hóa thân lúc này mạnh bao nhiêu giống nhau cử hà lòng quân c h i là cầm lấy một thanh kim giản liền có thể đo đạc một phen dạ xoa vương đả kích xúc cảm tiếc n ố i duy nhất là tử l y hóa thân đồng giảm tiến nhập đạo tuyệt trạng thái bất quá hắn đạo tuyệt trạng thái giải pháp đông đảo đạo tuyệt người đã tiến vào đạo tuyệt trạng thái chỉ được để ý phân loạn thủy mạch tự chứng công lao sự nghiệp tiến tới đắc đạo pháp c h i toàn cũng có thể tiến về tứ hải long cung tiến hành chân long tri thử từ đó minh ngộ chân long tri linh tự thánh pháp toàn hoặc khả năng đặc biệt tinh thần tri đạo thống ngự tím khí tinh linh thu mạch được chủ mệnh vị tr ba đầu pháp toàn c h i lộ không giống nhau cuối cùng đoạt được tất nhiên cũng có t r ê n l ệ n h trong đó tiến về tứ hải long c u n g tiến hành chân long chi thử tiện lợi nhất quản lý phân loạn thủy m ệ n h thì cần muốn hao phí thời gian cùng tâm lực về phần khả năng đặc biệt tinh thần c h i đạo ngược lại là có thể tìm tình tú bí cảnh giúp đỡ nếu là phù c ô n g hóa thân không e o k i ệ t nên cũng có thể đ ạ t thành mong muốn rất hiển nhiên chính đạo c h i lộ rộng lớn hơn không cần giống tà ma đơn vị như vậy cấp đoạt con đường nhưng ôn hòa an toàn đồng thời cũng sẽ mất đi tiến nhanh tri ý ta nhớ được lẫn trong núi sơn nước loạn không biết có thể hay không ba pháp song hành đã trị thủy mạch minh trân long cũng t hiện n g tím n Trương 866, Long quân tên trương 866, Long quân tên Phúc Thụy tử ly thay đổi. nguyên bản hắn là một đầu tròn mắt không có sừng, cắt tường chiêu tài chi long, dáng có chút hiền lành h Phúc Thụy thay chiêu chi chút h lộ. ly là lấy một tử mắt cắt tài giúp 866, 866, đầu vui. có có đổi, i tại hắn lại mọc ra hai cái kiệt ngạo ngọc long sừng tử ngọc v ả y rồng cũng phát ra trận trận huyền hoàng chi quang lộ ra càng thêm uy nghiêm tốc mục trừ cái đó ra thân rồng của hắn cũng phát triển đến hai mươi lăm trượng lớn nhỏ rốt cuộc không có lúc mới đầu thiếu quân bộ dáng hắn thân hình khổng lồ chẳng những không có trở nên trầm chạm ngược lại so lúc trước càng thêm mén n h ạ thậm chí có thể làm được đầu đuôi chiếu cấu ngự lực tùy tâm nhẹ nhàng k h ẽ động liền có bảng bạc đại lực trương dương nay toàn do huyền hoàng long m ạ c h chi công nhất m ạ c h nhập thể chúng lực thống hợp nanh u ố t sừng đôi đều là như thần minh l ờ i tuy như vậy nhưng chân long chi thuộc phú quý thông minh sao lại giống bình thường yêu thú giống như ỉ vào hình thể tranh đấu giống nhau hành giang cừ hà hai long quân đồng đều lấy ý giáp cầm bình khí không phải đến thời khắc tất yếu vẫn là dùng binh khí đả kích đối thủ tới thông k h á i bởi vậy vốn là lực phòng ngự cường hãn phúc t h ụ tử ly còn có thể trang bị một bộ vũ khí tăng phúc tự thân huyền nguyên màu vàng hơi vào vạn thủy quy nguyên cờ tứ phương huyền hoàng giản hỏa hoạn lộng chiều dày đi mạch chấn đập đeo ngọc long linh chân quan lục bảo ra thân ở giữa tím ly hóa thân đã có mấy phần cử hà lòng quân chi vi trong đó huyền nguyên màu vàng hơi đỏ bảo là ở giữa thống hợp chi bảo có thể miễn dịch hoặc giảm xuống sở thụ thuật pháp tổn thương cũng chống cự các loại binh khí công kích vạn thủy quy nguyên cờ thì có thể cùng một chỗ chỗ thống thủy mạch tương liên huy động như thiên hà treo ngược ngự thủy mạch chi lực h a i sơn nát đất phụ động giống như giang hà vỡ đê triệu chỗ thống thủy mạch chi thủy càng dễ hoàn cảnh tứ phương huyền hoàng giản chính là đông nam tây bắc tứ phương khí hậu đồ vật. có thể phong cấm mục tiêu truyền tống cùng chuẩn y bị loại thuật pháp cũng vì nó điệp ra tứ phương quy nguyên trạng thái khiến cho bị khóa chặt không cách nào tránh né huyền hoàng giản đà kích hòa hoạn lộng chiều dậy làm lộ lực c h i bảo gặp lúc công kích có thể đem sở thụ chi lực hóa thành triệu tịch cũng ngự sử kỳ lực trùng kích đối với thủ lệnh nó thụ lực lưu lại vật này tương đối dựa vào địa hình xung quanh nếu không có dòng nước hội tụ sẽ công hiệu suy giảm đi mạch chấn đợt beo là trị thủy đồ vật có thể di tiêu thủy hành thuật pháp chi lực khiến cho lực tán tử thanh tương đối k ắ c chế thủy tộc đơn vị ngọc long linh chân quan là phản thuật tri bảo có linh chân nhanh báo chi ý có thể phản kích mê hồn nước khiến cho tự an ác quả hồn linh bị thương nay lục bảo tương hợp lại được nhất phát tên là huyền nguyên về mạch nhưng tại trong nước không nhìn đại đa số phong cấm trạng thái trong nháy mắt trở về chỗ thống thủy mạch bên trong đến tận đây phúc thụy tử ly đã không còn là đơn thuần đơn bị phụ một thân thực lực có thể lực gáp đông đảo tà ma ở vào thủy phủ hoàn cảnh vì phong còn có thể lại dài nhưng cái này vẫn chưa xong cử hà long quân đủ khẳng khái cử hà long cung đồng dạng không keo kiệt cựu khúc kim trung cựu khúc đi mạnh hình cử hà long quân ấn tam bảo số lượng vĩ nhưng quy ở danh chính luôn thuận nhưng vì chính thống cựu khúc kim trung người chu nguyên sớm có linh đáo động thì cựu khúc chấn、ma. thủy mạch chi trọng ra thân tắc k h á c h c ử u khúc chi về phong linh c h ấ n hồn như thế thủy mạch trọng áp chi thuật thường pháp không thể giải ly thủy mới có thể tiêu cựu khúc đi mạch hình chính là đi mạch chi pháp có thể dung nhập hỗn loạn thủy mạch liên tiếp phá chín loạn thành c ử u khúc khiến cho khúc chạy như ý thông tấu vào biển cử hà long quân ấn thì là cử hà danh vị trang bị nhưng phải cử hà chi lực ra chỉ công thủ có thể uy hiếp thủy tộc hiệu lệnh giao l o n g thống ngự cử hà quân lâm tư phương là lấy lưng meo cựu khúc trung lại đeo long quân ấn nhìn là ai người xuất hành tất nhiên là cử hà tri quân theo cử hà long quân ấn rơi vào mệnh cung phúc thụy tử ly lại thêm ra một cái xương hà mới là v ị cử hà long quân bất quá hắn bị này cử hà long quân chỉ là hữu danh vô thực hạng người nếu dám đi tranh thủy mạch chính thống chắc chắn sẽ bị cử hà long quân giáo hấn một phen chu nguyên b ô ý lương meo in t r ụ p tên bị cái kia tứ hải long quân coi là nội đấu tranh vị hạng người vì thế hắn tạm thời tháo xuống cử hà long quân ấn đợi cho cùng người tranh đấu lúc lại đi trang bị dù vậy hắn bây giờ uy thế cũng khó có thể che cản may mắn mấy vị thủy tộc thiếu quân đều là đi quản lý phủ đệ nếu không chắc chắn trận mắt hốc mồm cả kinh gọi thẳng bãi kiến long quân Trải ì n h lý x qua thí nghiệm hắn phát hiện cái này hai đầu thủy mạch cũng không quá phù hợp trong đó sơn nước thất tự thủy mạch có thể khóa lại nhưng phục sinh tỷ lệ cực nhỏ. lại thêm bạn thủy quy nguyên cờ cùng cựu khúc kim trung hai bảo cũng cần thủy mạch chi lực gia trì vì thế hắn nhu cầu cấp bách một đầu cùng loại c ư hà hoành g i a n g lớn như vậy hình thủy mạch nghĩ đến đây chỗ hắn phát động truyền tống thuật đi đến lần trong núi sơn r u ộ n g nước bây giờ hắn có giang hà nhập hải pháp cựu khúc đi mạch hình c ử hà thông mạch tấn đã có năng lực quản lý thất tự thủy mạch ngược lại là có thể tìm tất thủy chi quân anh hoa thương nghị chuyện chính đối với phúc thủy tử ly đột nhiên đến thăm tất thủy chi quân có chút ngạc nhiên quân tìm việc đến nay không có chút nào làm ta còn tưởng là ngươi quên quản lý thủy mạch sự tỉnh không nghĩ là ta hiểu lầm Thu vi người nếu h t i n nhanh như vậy, nghĩ đến gần đây nhất định h vậy, đây gần là ta, ta c y có, ngươi. Ngươi có thể à n n h h trải vớt thủy mạch thất tự tự nhiên có thể được một thủy mạch thống ngự ta cũng không giảm tôn bị ngược lại thiếu đi rất nhiều phiền phức cùng thất trách sai lầm c h ú nguyên muốn cho tím l y hóa thân tạm thời khóa lại sân nước cũng mượn dùng kỳ lực có thể là dùng cho phục sinh có thể là dùng cho đối địch không muốn hắn chưa nói mượn tất thủy c h i quân liền chủ động nhường ra thất tự thủy mạch nhìn ra được tất thủy c h i quân bị vô tự thủy mạch dày vò hỏng sớm đã có tâm thoát khỏi thất tự không nhiễu thủy quân vì sao như vậy tí ta tự nhiên là người gần thành đạo cần quản lý thủy mạch chi loạn ta chỗ này vừa vặn lại có thủy mạch thất tự như vậy người ta theo như nhu cầu liền có thể hỗ trợ cả hai cùng có lợi còn nữa ngươi cái này một thân hành trang cùng cừ hà long quân không kém bao nhiêu nghĩ đến ngươi cùng hắn quan hệ phi phạm Quan quan ngươi người có thể được kỳ huyền nguyên lục bảo hẳn là hắn cực kỳ xem trọng hợp bối cũng không thể hai ngươi chưa quen thuộc ngươi từ trên người hắn cởi xuống huyền nguyên lục bảo đi nếu là như vậy bạn quân càng phải đem cái kia thất tự thủy mạch ném cho ngươi miễn cho ngươi vụn trộm theo đôi tìm cơ hội đem b ả n quân cũng lột sạch sành xanh, xanh thủy quân hiểu lầm ta h á có loại bản sự kia những n à y hành trang đều là ta tìm âm thổ du thương thu mua nghe nói bọn hắn phía sau màn đại trưởng quy âm tiền thần cùng hai tà ma đánh cướp cử hà long cung chương tám trăm sáu mươi bảy độc g á n h chịu tội t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy độc g á n h chịu tội thả i hí môn thanh danh không tốt trong môn đệ tử cũng không cách nào chỉ lo thân mình cho dù phúc thụy tử ly có được thiên tinh cùng tháng hợp hai loại tăng phúc cơ sở hảo cảm thiên phú cũng không thể tiêu chử tất cả thành kiến nhưng tất thủy chi quân thật hiểu lầm hắn lấy phúc thụy tử l y có thể xưng kinh khủng thuộc tính cơ sở chỗ nào cần tìm cơ hội đảo lấy hành trang hắn nếu thật muốn muốn lúc này liền có thể biểu hiện ra tiên lấy không g i ấ u vết chi pháp đưa tất thủy chi quân một trận trong sạch đáng tiếc tất thủy chi quân không phải ngu ngơ ngọc t h ỏ hắn có thể nhận ra cử hà long quân hành trang tự nhiên cũng sẽ nhận ra mình y g i á c kể từ đó ngược lại không tốt lấy nó vật lại đưa tiễn nhanh chóng x o á t lấy độ thiệt cảm t trong thiên hạ lại có bậc này của ma không hàng nó t h a n hẳn là đại hại thiếu quân có thể dùng đại tông giao dịch mà nói đem hắn dẫn vào cổng vị trấn bạn quân muốn đích thân xuất thủ đem nó tin cục c h ú nguyên vốn định dùng âm tiền thần thanh danh làm một thân đoạt được lấy cái lai lịch dù sao hắn là có chút danh vọng đại gian thương cũng xác thực đánh vào cử hà long c u n g quả thật tẩy trắng khoản thu nhập thêm lựa chọn tốt nhất không muốn tất thủy c h i quân đối với nó cảm thấy hứng thú thậm chí dự định cùng đỏ sức một phen t h ủ y quân âm tiền thần là pháp toàn chi ma ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn ta biết cho nên bản quân mới muốn mau chóng chuộc về thủy tộc chất bảo tránh cho long cung kỳ chân chạy vào tà ma trí thủ còn nữa ta cùng tứ sơn thần là bạn tốt sao lại sợ hắn loạn sinh sự chu nguyên đã hiểu tất thủy chi quân tin phục cầm tiền thần là giả thừa cơ thu mua long cùng chi bảo là thật thậm chí hắn cũng không tính xuất tiền rất có thể đánh lấy hàng phục tà ma t ê ế tuổi xin mời thứ sơn thần đem âm tiền thần c h ấ n vào trong núi như vậy có thể thấy được cử hà long quân chi bảo sao mà c h â n quý là người làm sao các loại hỏi nếu không tất thủy chi quân làm gì bỏ gần tìm xa trực tiếp xin mời phúc thụy tử ly tìm nó giao dịch liền có thể ta thử một chút đi bất quá tà ma xưa nay gian trá hơn phân nửa sẽ không dễ dàng rời đi quen thuộc chi n i ệ hết sức liền có thể bản quân chẳng qua là cảm thấy đó là cái cơ hội có thể thử một lần v ề phần ngươi cũng là không cần phải lo lắng cử hà long quân thu hồi vật bị mất hoành giang long quân là mội phu của hắn ngươi cái này t i luật thiếu khanh cũng coi như cùng hắn có mấy phần quan hệ nó tất nhiên sẽ không dạy mặt mo ăn không đòi hỏi tất thủy c h i quân nói rất đúng cho dù không tính trận doanh thuộc về vấn đề phúc thụy tử ly cũng là long nữ ngao thanh nửa cái đệ tử như vậy thông qua hoành giang long phi quan hệ hướng lên truy cứu cử hà long quân cùng phúc thụy tử ly thật là có quan hệ đây thật là lũ lụt vọt lên long v ư ơ n miếu chỉ cần hữu đ ô n đạo nhân mạch liền sẽ cành lá đ a n chen khó gỡ sâu như vậy cứu số giới phúc thụy tử ly còn cùng đàm Cũng chính c sung hóa không không h là âm tiền thần phát động tại có thể thông thần pháp lấy hai gốc kim lộ cây rụng tiền làm gốc tiền kêu gọi ngươi tiến về nó phủ tiến hành viện trợ địch quân mục tiêu là cử hà long quân nó có chút ảo não tam ma chi loạn tức giận phía dưới cố ý triển khai phản kích chú ngươi cùng giả xoa vương đều có dấu thiên tri pháp che đậy phương vị vì thế chỉ có âm tiền thần phát động long quân phản kích sự kiện đốt ngũ thông t à thần dự định thừa dịp âm tiền thần gặp phải cường đ ị c h triển khai trả thù đặc biệt giả diêm la giấy linh chủ nhà các loại giả tế địa tà ma tổ kiến phản kích đồng minh chú ngươi có được giả diêm la ấn cũng có thể kỳ danh h à o gia nhập phản kích đồng minh từ hà long quân đến cùng làm cái gì có thể khiến cho âm tiền thần hao phí tiền tài vận dụng tài có thể thông thần phát còn có ngũ thông tả thần cũng là gian trá trước đó không có chút nào động tác hôm nay đột nhiên một í c h nguyên lai không phải hắn quên cướp bóc mối thủ mà là lo lắng đánh không thắng âm tiền thần cuối cùng là âm tiền thần dưới lưng tất cả hắn không phải linh huyễn trời tuần hoàn đơn vị cũng không phải mới quy thuận cường lực tướng t à i dạ xoa vương bởi vậy hắn cũng không giấu thiên tri có thể thuộc về có thể bị ngọc thỏ dọn nhà có thể bị long quân gõ còn bị đồng đạo nhớ thương n h à ạ ư ơn g may mắn hắn có tài có thể thông thần pháp thiên h u n g la hầu cũng là người nói nghĩa khí bằng không hắn liền bị hai đạo chính tảy nhau chen ép khi thiên h u n g la hầu bước qua tiền tài lỗ bưng cửa đến âm tiền thần phủ lúc ngầm trộm nghe nghe cử hà lòng quân thoải mái nói người cái này béo con cóc không giống thiên ma cùng dạ xoa thân ở vùng đất xa xôi còn dám học bọn hắn làm loạn hôm nay bản quân dạy ngươi cánh oan hang khoản thu nhập thêm người sớm m u ộ n nghèo rất mộc nơi quá thảm rồi âm tiền thần phụ bị bạn thủy cờ mang theo cử hà chi lực chủng kích phá toái h cây rụt tiền như ý sam thanh ngọc s e n các loại linh thực càng là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa kể từ đó vấn đề liền lớn âm tiền thần trong tay rõ ràng không có cây rụt tiền hắn như thế nào vận dụng tài có thể thông thần pháp chẳng lẽ hắn còn có thể không muốn thi pháp gạt người đến rút không đợi thiên hung la hầu đặt câu hỏi âm tiền thần liền lớn tiếng kêu cứu tu la huynh đệ người bản t h ầ n hứa đưa cho ngươi linh thực đều bị yêu này rồng c ấ p đi ngươi nhất định phải giáo hấn hắn một phen truy hồi tiền nợ a thiên h u n g la hầu là đồng hành chi nghĩa mà đến cũng là không quan tâm có hay không hồi báo nhưng dạ xoa vương cũng bị tài có thể thông thần pháp h o à tới thấy một lần vô t à i nhưng phải còn muốn bị cự hà lòng quân đệ lại gõ đội vàng ba đầu cùng dung xoay người rời đi bản vương là tới làm khách đã ngươi không tiện đ á i khách bản vương liền đi trước ngươi trở về tự tiện xông vào lòng cung người cũng có ngươi hôm nay là bản thân gặp nạn ngày mai chính là ngươi bị gõ ngày mai sự tỉnh ngày mai lại nói không phải người yêu này rồng vì sao ngay cả bản vương cũng muốn đánh các huynh đệ mau mau liên thủ lại lần nữa phục long cử hà long quân là thật mang t h ủ thân hóa long khu tương dạ xin vương cầm vào trong tay hám i ệ n g chính là một đạo c ư ờ n g bạo rồng lôi đưa nó mấy phần quen biết t h ẳ n g đến tiên hung la hầu lần nữa thi triển thiên hạ bình đàn thuật cử hà long quân vừa rồi chủ động rút đi tiểu ban tử trông thật t ố t tây bản quân mấy ngày nơi trở lại t h ă m ngươi phải trang lười biếng tên thiên ma này cùng dạ xoa các loại bản quân tìm được các ngươi chỗ ở định xin mời tứ hải lai long trị tận gốc t h i h o ạ cử hà long quân đi nhưng sự tình còn không có kết thúc không đợi dạ xoa vương bởi vì trợ chiến chi tư khởi xướng nội đấu vũ thông tà thần loại sách tay chúng mà đến cử động lần này nghiêm trọng kích thích âm tiền thần nói cái gì vì sao mỗi lần bị hao tổn đều là hắn rõ ràng hắn chỉ là một cái tòng phạm không phải chủ mưu đối với cái này thiên hung la hầu đành phải an ủi âm tiền huynh nghĩ thoáng chút đã có người đến nhà tặng lễ sao không rộng lượng nhận lấy đền bù tôn thất có đạo lý hai vị huynh đệ đều không đ ế n không chớ có k h á c phí hôm nay trong phủ đ ồ bật đều có thể tùy ý lấy dùng vũ thông tà thần rất hoảng giấy linh chủ nhà muốn trốn giả diêm la cẳng là nói thẳng không liên còn hắn hắn chỉ là tu la huynh n a đệ bản thân suy nghĩ minh bạch thọ thai long hòa thực khó tránh huyết hại doanh địa tu la nhiều cho nên ngươi cũng cho ta chuyển cái nhà đi các loại né qua trận này đầu mỏ gió bản t h ầ n lại về u minh âm thổ kinh thương như vậy ba người chúng ta có thể linh nguyễn tam kiệt tên tung hoành thiên hạ trong lúc đó mặc dù sẽ tổn thương chút thanh danh nhưng cũng tốt hơn bản thân một người gánh trách nhiệm chương 868, t a a m b á o t i n vui u m ư ơ g 868, tama báo tin vui âm tiền thần không muốn một mình gánh chịu chịu tội một lòng học kia dạ xoa di chuyển c h ú nguyên hay là lần đầu nghe được bực này yêu cầu đủ thấy linh huyễn tiên cũng không phải không còn gì khác chí ít có thể làm thâm sơn trại cướp tranh né đuổi bắt đốt âm tiền thần thực tình gia nhập linh huyễn tiên có thể dẫn động linh huyễn tiên chi lực tiếp dẫn nó về chú mục tiêu chủ động bí thuật không cần bại địch liền có thể thay trời tiếp dẫn cũng sẽ không dẫn phát từ u minh âm ty thảo phạt còn muốn chạy người lưu không được cũng không cần cưỡng ép giữ lại huống chi âm tiền thần không phải người đứng đắn gì cũng không phải u minh mt i chỉ hạ âm ồ n nhiều nhất xem như u minh mt i người truy nã vì thế hắn muốn đi lúc không chỉ có không người trượng nghĩa tiến đưa thậm chí không có thể chờ đợi đến u minh mt i khẩn cấp bắt như vậy sao một cái chữ thảm thua thiệt hắn đã từng còn nói bỏ ra nhiều tiền như vậy nuôi nhiều người như vậy thời khắc mấu chốt bồi tiếp hắn hay là linh huyễn song sứ đương nhiên linh huyễn song sứ một trong dạ xoa vương chỉ là nhớ thương hắn dư tài cũng không trượng nghĩa tiến đưa tâm tư chậm đã bản vương phản đối việc này dựa vào cái gì n g ư ơ i n ó i gia nhập chúng ta liền muốn nhận lấy n g ư ơ i n g ư ơ i đem chúng ta linh h u y ễ n thiên xem như cái gì huynh đệ không cần thiết bị cái này bàn cắp mô lửa hắn c ử u ra đông đảo thanh danh bừa bộn một khi gia nhập chúng ta linh h u y ễ n thiên chắc chắn kéo thấp thiên địa quý tên nếu để cho người xứ khác cho là linh h u y ễ n thiên là tàng ô nạp cấu chỗ chúng ta linh h u y ễ n song x ứ há không thua t h i ệ t lớn dạ xoa vương nói như vậy chợt nghe chút có chút đạo lý hơi suy tư liền biết trăm ngàn chỗ hở những lời này ai tới nói đều được hết lần này tới lần khác không nên dạ xoa vương tới nói chỉ vì hắn mới là tham giận si ba độc ba cấu chi thuộc quả thật u minh to lớn hại linh h u y ễ n c h i tham độc danh tiếng kia xa so với âm tiền thần càng ác liệt hơn n g ư ơ i cái này tham giả xoa có ý tứ gì linh h u y ễ n thiên do tu la huynh đệ làm chủ có liên quan gì tới ngươi chớ quên thân phận của ngươi ngươi là bị trói đi qua tù phạm bản thân mới là được mời tiến về hiện tại bàn c á p môn muốn đánh bản vương chính là thương t i ê n phía dưới đệ nhị cường giả quyền cao chức trọng phụ thế c h i vương nói không cần ngươi cũng đừng có ngươi linh h u y ễ n tam kiệt còn chưa danh truyền thiên hạ t r ư ớ hết lâm vào nội đấu nguyên do trong đó cũng không phức tạp bản chất là giả xoa vương đã tham thiên tri quý tên lại tham đệ nhị cường giả quý danh vì thế mới cự tuyệt tâm tiền thần trở thành đồng l i ê u cũng may hắn nói không tính nếu không linh h u y ễ n tam kiệt rất có thể sẽ dần dần từng bước đi đến t ố t thiên hạ phú quý nếu có trắng đấu hai ngươi cộng lại cũng không nửa lượn g tranh cái gì tranh không bằng luồng xuống tranh chấp một lòng đoàn kết như vậy mới tốt thiên hạ cầu phú quý cân đối người xứ khác tu la huynh đệ anh minh tần võ giả xoa gian l ị c h lượng nhỏ k ỳ tham t ố t n g ư ơ i dám nói xấu bản vương việc này nếu không có mấy món linh vật làm bội là làm k ó dễ gặp thiên hùng la hầu không nghe lời hay khăng, khăng chiêu mộ thanh danh bừa bộn đại giản h ư ờ n g giả xoa vương liền đổi chủ ý nói cái gì gian thương trở lại quê hương chỉ có thể coi là thiên hạ đệ tam cừng giả không có khả năng thăm dò hắn thiên hạ đệ nhị danh hảo nhìn xem hai vị dựa vào lý lẽ biện luận đồng đạo chu nguyên đông cảm giác linh h u y ễ n thiên tiền đồ đáng lo ngày sau cho dù dương danh thang hương cũng sẽ không có cái gì tốt thanh danh cũng may vấn đề không lớn thiên hùng la hầu cũng là tiếng xấu cố định h à n g người thiên hùng ma ác cũng là xứ đôi theo hắn dẫn động linh h u y ễ n thiên chi lực dáng lâm âm tiền thần phủ thế lương lộn xộn chi địa lập tức sinh ra trận trận hạc quan có màn trời đen kỷ xuống làm lục hợp thiên nào cách trên dưới chia đồ vật chấn nam bắc cũng có vạn vật sinh huy sáng tối trợ đợi cho quang ám giao hòa vật cùng trời hợp thời hệ thống nhắc nhở lập tức mà đến đốt tiếp dẫn âm tiền đến tân đạo n g ư ơ i đã thu hoạch được gian thương chi đạo tại linh h u y ễ n thiên khu vực có thể mượn trợ thiên địa chi lực mỗi ngày giao phó ba người gian thương chức nghiệp p h ụ gian thương chức nghiệp p h ụ tổng cộng có tư pháp phân biệt là theo thứ tự hàng n g á i chỉ làm tốt hỏng thay tên hoán hình vật đi định vị chú gian thương nghề nghiệp tự mang tiếng xấu truyền đạo s á t suất thành công cùng mục tiêu phản kháng độ có quan hệ phản kháng càng nhỏ xác suất thành công càng lớn gian thương trí đạo muốn bị gian thương sinh lưỡng tâm một lòng tính toán là chiêu tài một lòng xảo trá là t i n bảo người đã thu hoạch được chiêu tài tiến bảo hai ngày phú chiêu tài người có tỷ lệ sẽ ra tay đồ vật từ hắn người trong cẩm nang gọi trở về tiến bảo người nhưng đối với bộ phận cỡ trung tiểu kiến trúc thực hiện tiến bảo tiêu ký có tỷ lệ đem nó hình thể thu nhỏ bỏ vào trong túi chú chiêu tài tiến bảo hai ngày phú hiệu quả thực tế đều là bị khinh bị thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính cao thấp ảnh hưởng âm tiền thần nhập hàng chi p h á p quả thực có chút m ô n đạo người khác đều là từng cái từng cái lấy hắn lại có thể trực tiếp dọn đi phong ước hiệu suất này cho dù nghề nghiệp giặc cỏ nhìn thấy cũng muốn mái phục lên án kỳ tài là chân chính tự tham không giống bọn hắn lấy vật đằng sau sẽ còn lưu lại cái phòng chống đang lúc chu nguyên cho là âm tiền thần lực yếu gia nhập linh h u y ễ n t i ê n phản hồi chỉ có gian thương chi đạo lúc hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa đốt thiên ma dẫn đất hai nạp phát toàn con đường tương hở ba tham tụ họ thu hoạch được linh h u y ễ n t i ê n phản hồi đặc thù xưng hảo phúc lộc thọ tam ma báo tin vui phúc người âm tiền thần thu nạp âm nợ l i ê m trời phúc lộc người dạ xoa b ư ơ n g từ bên ngoài đến chư pháp là trời lộc thọ người thiên hư ma vạn vật sinh cơ nuôi thiên thọ phúc lộc thọ tam ma báo tin vui phúc lộc thọ tam ma ở vào cùng một trận chiến trận lúc đồng đều sẽ thu hoạch được trời phúc thiên lộc thiên thọ trạng thái gia trì tức mục tiêu công kích lúc vừa gọn giảm nó linh khí tổng lượng cùng sinh mệnh tổng giá trị nhận thuật pháp công kích sau có thể tạm thời tăng phúc đối ứng k h á n g tính chúng tiếp tục một canh giờ chú phúc lộc thọ tam ma báo tin vui là thiên ý c h i trận tam ma cùng vào trận tự có ý mừng sinh tam ma tách rời sau cũng có thể bảo trì tự thân đối ứng trạng thái gia trì linh h u y ễ n tam kiệt vừa tụ họp liền thu được mới danh hảo mặc dù phúc lộc thọ tên cùng tam ma thân phận có chút không đắc phối nhưng cái này có chút phù hợp linh n u y ễ n thiên thụ tên phương thức giống nhau ngũ độc thánh mẫu huyết kết ma quân khô lâu bị vương hàn băng ma dao thật là tứ hùng nhưng lại có phúc thọ an khang nhã hảo bất quá phúc thọ an khang tứ hùng mỹ phong còn kém rất rất xa phúc lộc thọ tam ma báo tin vui khi linh h u y ễ n tam kiệt thu hoạch được phúc lộc thọ tên sau trên bầu trời đột có một viên to lớn p h ủ t r i ể n hội tụ nhất thời bệnh đ ầ u mùa như mưa linh e m chật chật dường như thiên địa đến báo tin vui thúc cái kia chủ g i a chớ có sầu linh h u y ễ n tiên mặc dù bần hàn nhưng khá lịch sự bản thân vừa tới liền được giỏi về tránh họa dấu thiên pháp còn có phúc khí tên cùng trọng thể nghi thức xem ra linh n u y ễ n tiên là cái biết hàng biết được bản thân là hiện tài đại đức đặc biệt hàng bệnh đậu mùa trải đường tấu vang thiên âm trợ uy Dạ s o a minh ta nhớ được ngươi uy thuận linh h u y ễ n tiên lúc q u ả n cu e r ấ t bây giờ dính bản t h ầ n phúc khí được lục tên ngày sau chớ quên lấy minh trưởng chi lễ kính trọng bản t h ầ n ngu xuẩn chúng ta là tà ma cùng bản chính liền phản phúc lộc thọ tên i tự nhiên cũng muốn trái lại nhìn như vậy chính là một thọ nhị lộc tam phúc ngươi vẫn là cái kia thiên hạ thứ ba tà linh h u y ễ n tam kiệt t uy được thiên đ ị a danh hảo có thiên ý chi trận gia thân nhưng y nguyên không trở ngại nội bộ bọn họ tranh đấu thú vị là uy thuận không trọng thể chi cảnh đắc lực lại không bằng t i ê n ma dạ xoa vương Đối với chương、so、u hôm hài nay n kỳ tám trăm sáu mươi chín báo tin vui giấy linh chương tám trăm sáu mươi chín báo tin vui giấy linh giàu mà không về quê giống như cẩm ý dạ hành chuyện cũ không thoải mái cũng phải người khác t í n h ngưỡng dạ xoa vương làm tham bên trong c h i tham đương nhiên sẽ không lãng phí trời c h u y ệ n báo tin vui diệu âm hoa vũ dị tượng âm tiền thần lại ngay cả liền lắc đầu nói cái gì hắn là thương đạo nhân vật khách hàng trải rộng u minh âm thổ há có thể cùng tham giả xoa á tu la cùng nhau rêu rao khắp nơi tốt ta âm tiền thần nói như vậy mặc dù không xuôi thai nhưng vẫn là có chút đạo lý hắn dù sao cũng là cái thương nhân đơn vị ở nơi khác làm chút mua bán không m u ố n thì cũng tôi h đi sao có thể lôi kéo cường đạo thổ phỉ hồi hương tuyên truyền h ắ c b i ế m thanh danh đối với cái này giả xoa vương cực kỳ bất mãn lên án mạnh mẽ gian thương không trung nghĩa trong lòng không có chút nào linh huyễn trời sau đó lại mời thiên hung la hầu cùng nhau xuất thủ tốt gọi âm tiền thần biết linh huyễn trời không phải cái gì đất lành thiên ý k ó g i thiên uy có thể thấy được béo con cóc sao dám xem thường linh h u y ễ n song sứ chi vi bản thân mặc kệ ngươi giống như như ngươi loại này lòng tham ma thế nào biết bản thân nhất trưởng nghĩa linh h u y ễ n tam kiệt cần ngoại địch nếu không một khi tụ họp liền sẽ minh tranh áng đấu thiên h u n g la hầu không thèm để ý hai tham tranh chấp hắn cất bước đi hướng cái kia đạo kim hồng song sắc vòng xoáy môn hộ phát hiện trên đó giới thiệu đã sinh biến đặc thù phó bản âm tiền thần p h ụ giới thiệu tài có thể thông thần tiền khả dễ mệnh thân về linh h u y ễ n khó biết phúc họa thương nhân đơn vị hoặc gia nhập âm tiền thần thương hội người nhiều đưa tài vật có tỷ lệ tìm âm tiền thần thu hoạch t r ư c nghiệp phụ gian thương đề nghị k h i ê u chiến đẳng cấp bảy mươi đề nghị k h i ê u chiến nhân số một năm mươi chú nơi đây mặc dù có thể tùy ý tiến bảo nhưng qua cửa cần đóng tiền đến nhà cần có lễ đi vào người đều là sẽ thiếu lưỡng trọng l ợ ậ n ẩn thiên ma dẫn đất đây là linh h u y ễ n thiên ma dẫn độ tri thổ nó có thể thông hôn khắc ma vô tung pháp tùy thời tiến bảo đặc thù phát động điều kiện linh h u y ễ n thiên ma có thể thiên tâm tuần hoàn điều chỉnh nơi đ â y ra vào danh lệch nhiều bất quá ngàn là không phong giới âm tiền thần phủ cùng dạ xoa c ố c một dạng đều là thành thiên ma dẫn độ tri thổ cũng nhiều thêm thiên ma phong giới công năng trải qua nếm thử hắn phát hiện phong giới công năng một khi mở ra bốn bề liền sẽ sắt trời ám trầm sáng lời tiêu tán trong lúc đó thiên ma vô tung pháp có thể tùy ý ra vào nhưng âm tiền thần cùng dạ xoa vương quân bị phong giới hiệu quả ảnh hưởng tạm thời biến thành trong phụ tù phạm nghĩ đến cũng là nếu là không cách nào phong tỏa vật t ừ bên ngoài đến lấy linh h u y ễ n trời yếu ớt cân bằng rất có thể bị có ý định phá hư linh h u y ễ n trời không trưởng nghĩa bản thần là chủ động quy thuật người vì sao không có chút ưu đ l i linh h u y ễ n trời không công chính bản vương là cao quý thiên hạ đệ nhị cường dạ vì sao ngay cả phá phong quyền lực đều không có âm tiền thần cùng dạ xoa vương ngoài ý muốn làm tù pháp sau lập tức cùng chung m ố i thủ lên án linh huyễn trời bất nghĩa bất công bọn hắn cuối cùng chỉ là kẻ ngoại lai mà không phải linh huyễn trời tuần hoàn đơn vị nếu không thể cùng linh huyễn trời cùng gánh phúc họa trung hương suy tự nhiên cũng sẽ không thu hoạch được thiên ma quyền lực chỉ là không biết phong giới chi pháp cực hạn là cái gì là pháp toàn trở xuống người đều có thể phong hay là chỉ có thể ảnh hưởng bộ phận pháp toàn đơn vị sát trời chuyển biến phong giới trừ hai tham ma cũng thay đổi trạng thái bình thường từ bỏ tranh chấp tu la huynh đệ hai chúng ta thương lượng xong bởi vì cái gọi là đến mà không trả lệ thì không hay giấy kia linh chủ nhà trước ô chúng ta thanh danh lại thừa dịp loạn khiêu khích thực sự tội ác cùng cực không thể không trị không bằng chúng ta linh nguyễn tam kiệt trận đầu dùng hắn dương ai nghĩ đến bằng vào chúng ta thủ đoạn nhất định có thể để nó thống cải t h i ệ n phi đã thành tâm nhận lỗi cũng vì chúng ta chính danh sau có giấy linh phái người ở giữa đệ tử tiến đánh hoại sóc hai châu chỉ chỗ nguyên bản chu nguyên đối với nó hứng thú không lớn bất quá la hầu tình cư đối với kiến trúc vật liệu có chút bắt bẻ mà giấy linh phái làm môn phái thế lực tất nhiên có chút chỗ thích hợp vì thế hắn dự định đi một chuyến giấy linh phái cũng thuận tiện xử lý một chút đại khang di dân sự t ì n h đến nó cho phép sau ông tiền thần lúc này gọi ra tiền tài lô bưng cửa hô to giấy linh chủ nhà mau mau đón khách chúng ta linh h u y ệ n tam kiệt đến đây báo tin vui ngay tại lúc đó tụ tại giấy linh trong phái đại khang cao tầng đều bị tiền tài chi q u à n kinh động không chờ bọn họ kịp phản ứng trở thấy một xích hồng viên đại tinh cao thăng nhập cao khang dặm vân che khuất bầu trời. Nhưng vẫn chưa xong, lại trời gặp trên hoàng i triển viên, tụ một phụ bệnh sinh h rơi đổ mùa, diệu âm, làm c đế thấy vậy bỗng cảm giác như rơi vào hầm băng hết lần này tới lần khác kích thích cảm giác lại như trong lửa đốt toàn thân run rẩy sau khi lại khí huyết sôi trào lòng sinh thoải mái hắn đổi tới ta liền biết hắn nhất định sẽ tới so với đại khang hoàng đế phức tạp thái độ đại khang quần thần rõ ràng liền bình thường nhiều bọn hắn kinh hoàng không gì sánh được nô ra hai tay một bên thi triển các loại truyền thống linh phủ ý đồ thoát thân một bên la lên lão sư cứu mạng nhưng giấy linh chủ nhà rời đi không lâu còn chưa trở về lúc này giấy linh trong phái chỉ có giấy linh môn chủ khoái t u y ê n một người có thể chịu được đại dụng có thể nào ngăn cản tama m báo tin vui chi uy trên thực tế giấy linh môn chủ khoái t u y ê n cũng không có ý định đối kháng tama m nó vung tay h áo đem một tòa giấy tháp thu hút trong tay quay người đẩy ra một đạo gấp giấy môn hộ liền chạy quý khách đến nhà báo tin vui chúng đệ tử nhanh đi nên đón buồn môn chủ nhớ tới giả tế chi địa còn có việc xử lý liền đi trước một bước môn chủ mau trở lại việc quan hệ môn phái c h u y ể n thừa há có thể không đánh mà chạy đại khang quần thần chưa bao giờ giống giờ phút này giống như cảm giác giấy linh phái không đáng tin cậy bọn hắn tiền bối đầu nhập nhiều như vậy t i n h lực bỏ ra nhiều như vậy linh vật cầu là cái gì vất quá là một phần hảo hữu trí giao tình nghĩa hộ vệ tôn thất đời đời c h u y ể n thừa thôi như vậy cho dù nửa đường mất nước bọn hắn cũng có thể dựa vào mấy đời tích lũy lần nữa p h ụ c quốc có thể sự đáo lâm đầu giấy linh môn chủ lại m u ố n trốn đồng thời còn không có ý định mang lên bọn hắn điều này làm cho bọn hắn có thể nào không khí trong tuyệt vọng bọn hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía trong bọn họ người mạnh nhất lão sư trước đó đi môn chủ chuyện xảy ra trốn vậy hạ chúng ta phải làm thế nào là tốt vậy hạ vậy hạ ngươi đi đâu ngươi sẽ không cũng vận dụng tôn thất bí bảo chạy đi cầu hoàng đế ngươi cả ngày sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy một bộ vui hiểm ghét g a n chỉ dùng làm sao vừa gặp nguy hiểm liền một mình chạy trốn loạn giấy linh trong phái toàn loạn trừ tương tự khôi l ô i giấy linh binh đem bên ngoài có thể làm chủ người vậy mà đều là chạy trốn quả nhiên g i ma đại đạo thủ trọng tốt đi nếu là gặp được cường địch không nghị tranh nén g ư ờ i ngược lại sẽ có vẻ học nghệ không tin đại khang q u ầ n thần kế t h ư ở tà ma hữu lương truyền thống đồng dạng h ư u tâm đào t ẩ u nhưng bọn hắn truyền thống linh phủ cũng không thể trong nháy mắt có hiệu lực bởi vậy t r ầ m một bậc bị dạ xoa vương một ngụm độc hỏa phun thành cho tàn ngược lại là âm tiền thần tương đối hiền lành đến giấy linh phái sau cũng không têu đánh têu giết ngược lại mở ra cẩm nang một lòng bắt giấy linh binh đem hai vị huynh đệ chớ làm loạn những người giấy này tại u minh âm thủ có thể bán bên trên giá không cần thiết lãng phí ngay tại lúc đó truyền thống đến sở quốc cảnh nội tượng bùn bí cảnh đại khang hoàng đế rốt cục nhân xuống không nổi n ả y lên trái tim ha, ha ta trốn ra được viên t i a s xích hồng đại tinh không có thể bắt ở ta sở quốc phong quân tượng bùn trách linh n g a y vậy đột nhiên cười đến càng thêm đã thoải mái khang hoàng đã đến nhất định phải sống thêm mấy ngày ta cái này thống chi bệ hạ n g vì ngươi b ả y tiệc mời khách chương 870, m a ảnh mê tung t r ư ơ n g 870, m a ảnh mê tung tượng bùn trách linh tên là kim kim cười sở quốc yêu ma phong quân một trong vương hào trưởng mới làm hưởng lạc tốt nghệ người, người mặc dù hung không c u ẩ n cũng không vui cao vị chi trách cho nên hắn cùng sở hoàng quan hệ tốt hơn xem như yêu ma phong quân bên trong bảo hoàng phái nhưng hắn còn có một thân phận khác đó chính là chỉ linh phái chính phó môn chủ sư lệ ba người bọn họ từng đồng môn học nghệ khoái thuyên khoái giới hai minh đệ đến minh tế c h i diệu tượng bùn trách linh đến tố linh c h i pháp bởi vì khoái thuyên khoái giới hai minh đệ làm người coi như đáng tin tượng bùn trách linh cũng là ít có tay người, người vì thế đồng x u ấ t nhất mạch hai phe thế lực quan hệ còn có thể về sau đại khang quốc phá ngụy quốc q u ậ t khởi sau chỉ linh phái cùng tượng bùn mộ quan hệ trong đó càng là cấp tốc kéo lên đương nhiên đây cũng không phải là là chỉ linh môn chủ cùng tượng bùn trách linh đột nhiên biến thành tình cảm thâm hậu hàng người mà là bởi vì đại khang di dân có mới giá trị sở hoàng có thể thông qua bọn hắn uy hiếp ngụy quốc nội bộ tượng bùn trách linh nhưng làm người trung gian tả hữu thu lấy x o n g chỗ t r u n g hợp đại khang di dân cũng cần sở quốc duy trì cho nên tượng bùn trách linh nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng gần như cùng đại khang di dân cùng nhau nhớ lại ngày xưa tình cảm nguyên bản giống hắn loại này có được chính trị giá trị yêu ma phong quân nên không có gì phiền não mới đ ố i nhưng thế sự khó liệu theo xích tinh từng ngày sự tình liên tiếp phát sinh khiến cho hắn không thể không tạm cách phồn hoa vương phủ tránh vệ bí cảnh trong xào huyệt tu thân dương tính cũng may chỉ linh phái cực kỳ hiệu chuyện nó môn chủ vậy mà cố ý tới chơi cùng hắn chuyện chỉ là rượu chưa bố trí đại khang hoàng đế lại tới cũng có vẻ quá long trọng ha ha ta trốn ra được viên tia s í c h hồng đại tinh không có thể bắt ở ta khang hoàng kinh hoàng thất thù nói tượng bùn mới biết đại hòa đến nhưng vấn đề không lớn hắn tượng bùn thân thể tốt liền tốt đang cười miệng cừng mở cho dù đ a u mài r ư ợ u n ệ n cũng khó có thể điều chỉnh thần thái vì thế hắn một bên giữ lại đại khang hoàng đế sống thêm mấy ngày một bên gọi rượu hương tượng bùn để sư minh sư chất phẩm vị kỳ r i ệ u hai ngươi tới thật sự là xảo nếu không có phong quân bữa tiệp ta hoàng bị vân hòa vương mê tâm đầy đầu đều là đổi lấy linh a n ta chắc chắn đ hiện tại tốt ta chỗ này còn có dư hai tôn rượu hương tượng bùn có thể mượn cho các ngươi sư đổ đủ nghịch vui sư thúc làm sao chỉ nói mượn thế nhưng là chân quý không thể đưa hh ắ c ắ chờ c các ngươi nếm đến trong đó rượu r ụ n g tự nhiên sẽ tìm ta mua sắm nếu là lúc này đưa các ngươi há sẽ còn mua tượng bùn trách linh lời nói có chút phù hợp tham lợi bản tính coi như đồng môn sư m i n h cùng sư chất tới chơi cũng muốn phí chút tâm tư trào hàng hưởng lạc đồ vật tay n g h ề của hắn cũng vô cùng tốt hai tôn rượu hương tượng bùn dáng người thất t h a dung mạo kiểu diễm sa mỏng nông lung n h i p nhân tâm phách nhất giả cất bước đạt ca mà đến nhất giả nhảy múa phiêu rượu mà tới quả thật không hổ rượu đ ơ n g tên mỹ rượu ẩn hiện ở giữa mùi thơm tràn ngập ca m u a tặng quà lúc xấu hổ mang e sợ thế gian tư vị muôn vàn tốt nhưng có một loại tốt thư thái đó chính là thoát thân h i ể m địa phục can tâm lại được rượu non g an thân đúng lúc gặp ý tốt an thần khang hoàng trung quy là nhân gian khách đến thăm tự nhiên không có khả năng ngoại lệ nhất thời cũng là tham vài chén rượu sắc an ủi sinh tử một đường cảm giác kích thích ngay tại lúc đó t ư bùn trách linh cũng không có nhàn rỗi khẩn cấp liên lạc sở hoàng thông báo việc này v ậ hạn g ư ơ i cũng biết nếu chỉ có k h a hoàng một người tới thăm thần, không không thần, thần cá nhân việc này do hắn mà ra sở hoàng hoàn toàn có lý do chờ hắn sau khi chết lại đi bộ trí nhưng hắn không biết hắn chỉ là một cái bị liên lụy người chân chính kẻ cầm đầu một người khác hoàn toàn việc này lớn không thể khinh động ngươi trước ổn định bọn hắn đợi ta nghĩ cách thử một lần chợt nghe khang hoàng mang theo một thân phiền phước chạy tới sở quốc sau sở hoàng hận không thể đem nó nghiền xương thành cho hắn không biết chỉ linh phái như thế nào cùng linh h u y ễ n thiên ma nhấc lên liên hệ thì như thế nào sẽ bị nó nhớ thương truy sát kế hoạch của hắn là đem linh h u y ễ n thiên ma dẫn vào cử hà long c u n g để hai vị long quân đi quản lý ma hoạn có thể linh h u y ễ n thiên ma rõ ràng đã thông qua giao long bí cảnh thu được tiến về cử hà long cùng con đường còn khiến cho cử hà long quân kêu gọi hoành giang thủy tộc trợ giút lại không biết nửa đường x ả ra điều gì sai lầm khiến cho nửa đường chuyển đường đi chỉ linh phái cái này không đối rất không đối đại khang quần thần vì sao lại có chọc giận linh nguyễn thiên ma năng lực n h ư hắn thực lực như vậy bình thường cử hà long quân cần gì phải tìm kiếm trợ giúp chẳng lẽ là ta xem thường bọn họ có lẽ là trong tay bọn họ có cực kỳ chân quý linh vật đưa tới linh nguyễn thiên ma chú ý biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sở hoàng trong lòng tạp niệm nổi lên một phía giờ phút này trong lòng của hắn trước hết nhất nghĩ tới người chính là, là cao quý thiên tinh chi long ti luận thiếu khanh không hắn chỉ vì linh nguyễn thiên ma không thể công phá cử hà long cùng phụ trách giám thị tạm h u ế t long trúc cũng nói hoàng gia n g long quân như thường trở về không quá mức t h ư ơ n g thế bởi vậy chỉ cần mời được long quân xuất thủ liền có thể lắng lại việc này gọi cái kia linh h u y ễ n thiên ma biết khó mà lui ta mặt mũi không đủ khi xin mời thiếu khanh ra mặt điều giải tốt nhất đem chỉ linh môn chủ cùng khang hoàng giải vào thủy lao như vậy mới có thể rũ sạch sở quốc cùng chỉ linh phái vốn cũng không nhiều liên hệ sở hoàng n g h ĩ rất tốt cũng không thiếu quyết lực chấp hành nhưng hoàng gia n g long cung bên trong không có t i luật thiếu khanh thân ảnh cầm phúc thủy phủ bên trong cũng không tung tích dấu vết thông qua phủ binh truyền tin công năng hỏi tham mới biết ty thi luật thiếu khanh đi lần núi sơn ruộng nước quản lý thất tự thủy mạnh kể từ đó hắn ngược lại không tốt cầu t i luật thiếu khanh vung xuống đi mạch trị thủy tiền đồ cố ý đến chiếu của hắn cũng được chỉ linh môn chủ cùng khang hoàng đến tận đây bất quá là cảm giác tượng bổn bí cảnh an toàn thôi đợi ta dùng bộ tộc công tích đổi lấy l ử a vụ bộ trợ lực một lần nên cũng có thể đem bọn hắn bước đi giải trừ nhất thời nguy hiểm nghĩ đến đây chỗ sở hoàng chuẩn bị xuống môn liếng giống nhau đại khang tôn thất từng tiếp tục thôi động chỉ linh phái chính phó môn chủ bối cảnh cố sự từ đó d à n h tình nghĩa cùng truyền thừa sở quốc tôn thất cũng tinh cày lựa vụ bộ c ũ g ó p nhặt không ít công tích có thể tìm ra cầu bộ tộc trợ rút mặc dù những n à y trợ giúp không cách nào đến trần thế nhân gian nhưng ở bí cảnh c h i địa vẫn có chút dùng tốt đáng tiếc l ử a vu bộ công tích tích lũy khó khăn không cách nào làm bình thường thủ đoạn sử dụng bằng không hắn cũng sẽ không gặp chuyện liền muốn ti luật thiếu khanh trượt tân vương ngươi chuẩn bị một chút đi chờ một lúc ta sẽ cường công người chô bí cảnh vì để tránh cho ngộ thương ngươi cần kịp thời c h u y ể n tống rời đi vậy hạ yên tâm ta đã chạy trốn ngươi vừa mới không phải nói không có khả năng đại nghĩa diệt thân cũng không thể đánh cỏ động rắn sao là lý này mà cho nên ta lưu lại một tôn tượng bùn chiếu khán bọn hắn đổi cái thân thể chạy đến chỗ hắn tị nạn nghe nói lời ấy sở hoàng không khỏi lấy tay che chán hắn những thần tử này quả nhiên từng cái đều không phải là đèn đ ã cạn dầu chứ có tích cùng con giả chết nhập tâm mục hiện có tượng bùn q u o a i kiến nguy lập tức trốn mấu chốt nhất là chuyện xảy ra sau bọn hắn còn biểu hiện ra một bộ trung nghĩa gương mặt đem cục diện r ồ i d á m toàn ném cho hắn quản lý việc đã đến nước này ngươi liền dùng cái kia bỏ qua tượng bùn thân thể gõ một phen khang hoàng đi như vậy thiếu một phần thái h o ạ cũng có thể thiếu một phần nguy cơ hẳn là không cần đến thần xuất thủ ta tượng bùn kia thân thể đột nhiên mất liên lạc xác nhận xích hồng đại tinh đổi tới nhà ngươi đến cùng là địa phương nào như thế nào là người làm a d ô có thể đi vào t r ư ờ n g 871, t r ọ n g nghĩa thương nhân có lòng nhân từ t r ư ờ n g 871, t r ọ n g nghĩa thương nhân có lòng nhân từ giấy linh phái tốt đ ộ n tựa bùn trách tốt tránh nhưng không có quan hệ bởi vì cái gọi là chạy hòa thượng chạy không được b i ế u bọn hắn quyền sở hữu cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau trốn đi vì thế âm tiền thần cùng dạ xoa vương rất vui sướng quét dọn lên giấy linh phái ý đồ làm đến không nhốn bụi trần sáng n g ờ i thấu triệt để cái kia chủ gia trở về lúc triệt để hết hy vọng thiên h u n g la hầu không có cơ tranh đoạn, đối với hắn mà nói thất linh bắt lạc giấy linh phái không có giá trị gì dứt khoát nếu như không để cho hai vị đồng đạo đến chút lợi ích thực tế quay đầu đổi mới thiết lập lại sau hắn lại đến cái chỉnh thể di chuyển tu la huynh đệ ngươi khi nào sửa lại tính tình sao không lấy chút linh vật trang trí ra biên âm tiền huynh nói như vậy liền k h á c h khí ta là người không có nhà thiên hạ to lớn lại đều là ta nhà trang trí phủ đệ của các ngươi chính là ta phủ đệ hai ngươi muốn lên chút tấm a ta hiện tại chuyển ra linh u y ễ n trời còn kịp sao đã chậm ta chỉ phụ trách tiếp dẫn không chịu trách nhiệm trả lại ngươi sớm cam chịu số phận đi nghe nói lời ấy âm tiền thần cùng dạ xoa vương nhiệt tình c ă n g đầy một lòng nhiều mưu lợi đền bù di chuyển tha hương t ổ thất thiên h u n g la hầu thì đại khái dò xét một phen giấy linh cử đi bên dưới cũng từ đó phát hiện hai nơi kỳ lạ kiến trúc nhất giả là thải chát từ đường bên trong có tử đàn cung phụng bài vị một bộ tế b ậ t chi đỉnh một tòa đ ố t hương đồng lô một tôn trên bài vị sách gần sư minh linh thượng nhân đảm t ô n g tốc vị trí lại nhìn bài vị phía trên có một thân lấy giấy áo trên mặt khuôn mặt tươi cười vốn mặt tranh nhân b ậ giống trên đó có chữ biết là bị sinh ra trần thế du lịch bỏ mình đu minh vệ tế linh ngay cả âm dương lặp đi lặp lại tất cả được lợi nhìn ra được giấy linh phái là có truyền thừa chỉ là không biết vị kêu minh linh thượng nhân là chết hay là vẫn còn tồn tại thế gian một chỗ khác kỳ lạ kiến trúc là gấp giấy cùng h ư ờ n g điện nó có hai đạo môn hộ một trong một ngoài lúc mở lúc đóng mở rộng chi môn không quá mức cả t thủ, khép kín chi môn bên trên lại có chút đi xa chi năng minh linh gấp giấy cửa thân có minh tế pháp cùng t ố linh p h á p giả có thể thông qua cửa này đến tượng b ù a mộ chú ngươi là thiên ma không đường không thông có thể thông qua cửa này phát động thiên ma xâm lấn cưỡng ép tiến vào tượng mùa mộ thiên ma không hộ tự tại tên cho đến ngày nay bộ phận thông hành hạn chế với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa bởi vì tiên h hung la hầu không chỉ có thể thời gian ngắn ngăn cản hắn trời đồng hóa còn có thể tùy thời quy ẩn tình cư bởi vậy chu nguyên không chút khách khí phát động thiên ma sầm lớn chuẩn bị nhìn xem phía sau cửa là v ậ t gì có thể có ghi chép phương vị tất yếu không muốn đẩy cửa mà qua trong nháy mắt hắn liền thấy được ba nam ba nữ uống rượu làm vui trí cảnh kỳ danh hào phân biệt là sáu không cấp tượng bùn trách linh giả thân bởi hai cấp giấy linh môn chủ k h o i t u y ê n năm k ô n g cấp rượu hương t ư bùn chú nguyên nhớ kỹ giấy linh chủ nhà khoái dưới trạng thái là bảy mươi ba cấp lại không biết vì sao giấy linh môn chủ thực lực còn không bằng giấy linh chủ nhà nhưng cái này không trọng yếu đến đều tới h a có thể không mời hắn trở về chủ trì lại cùng trần thế trở lại linh roi trong khi vung lên như dáng mây quá cảnh phân hóa trăm ngàn sợi tơ đem cái k i a đông đ ả o tượng bùn hộ vệ đều đánh tan tượng bùn giả thân cũng là như vậy nó thậm chí chưa kịp quay đầu liền bị dáng mây mơn t r ớ n vỡ vụ n một chỗ đợi cho hết thầy đều kết thúc lúc trần thế trở lại linh trên roi chỉ còn lại hai vật một là giấy linh môn chủ hai là đại khang hoàng đế người quả nhiên đổi tới ta liền biết tránh không khỏi cho nên mới đến phóng túng một thanh n g ư ơ i tại sao khăng khăng đổi bắt ta đại khang quân thần thật chẳng lẽ là bởi vì chúng ta mượn ngươi danh hào khởi thế cho nên chuyên tới để bảo ứng kỳ thật giữa chúng ta cũng không phải không có khả năng đàm l u ậ n ta nguyện lấy đại khang hoàng đế tên cam đoan chỉ cần người buông tha cho ta chúng ta liền sẽ hiệu c h ù n g với ngươi đại khang hoàng đế cả đời si mê kích thích cảm giác cũng không ít tự bị khuynh hướng nhưng sự đáo lâm đầu hắn lại hối hận đang khi nói chuyện bụng trộm phát động minh tế pháp chuẩn bị đem tự thân huyết n ụ c như thế đưa âm hồn kia thẳng vào u minh đáng tiếc t r i buộc hắn là trần thế trở lại linh hắn gái k i a xả thân tế hồn thuật há có thể tái sinh hiệu bất quá hắn sắc thực hiệu lầm thiên h u n g la hầu cũng không cố ý đổi bắt bọn hắn này toàn do sở hoàng bại lộ cử hà lòng c u n g thông đạo b ổ trí ta còn tưởng là ngươi là sở q u ố c người xem ra là ta bắt lộn lời ấy ý gì chẳng lẽ ngươi dự định v u ơ n g tha lời còn chưa dứt huyết chú ra thân đại khang hoàng đế từ đó yên lặng v u ơ n g tha tự nhiên là không thể bỏ qua không gặp được thì cũng thôi đi nếu gặp được nghi ngờ sóc chi loạn liền nên châm r ư ớ đốt thu hoạch được nhấp nháy ánh sáng di hình bột một t r o n hào cầu khấn thần linh giút đỡ một lồng chim hồi phục kế một, khang hoàng mặc dù đi gấp nhưng vẫn là đem mang theo người mấy món linh vật lưu lại đáng tiếc trần thế trở lại linh r o i quá hung hư hại hắn y để giáp bằng không hắn nên phong phú hơn đắt một chút m ớ i đối giấy linh môn chủ kiến này cuốn quít mở miệng nói thẳng hắn là sở quốc người tuyệt đối không có bắt sai may mắn sở hoàng không có nghe được lời nói này nếu không chắc chắn cho là sở quốc tại bí cảnh trời cũng có mấy phần danh khí tà ma đều muốn đánh lấy sở quốc danh hào làm loạn người coi như x o n g đi, ta nhận ra ngươi ngươi là giấy linh môn chủ k h o i t h u ê n thế nhưng là ta không biết ngươi a vì sao cố ý chạy đến bắt ta giấy linh môn chủ âm thầm tê hoan lại không thể lần nữa đổi lấy thiên ma đáp lại ngược lại bị đẩy vào minh linh gấp giấy cửa gặp được sắp rõ ràng môn phái kiến trúc dùng cái gì đến tận đây ta đã đem trong môn sự vụ đều giao cho các người vì sao còn muốn đau khổ dây dưa giấy linh môn chủ liên tục cầu xin tha thứ linh h u y ễ n tam kiệt xin mời nó dương danh dưới sự bất đắc dĩ h ắ n không thể không thi triển vạn chỉ minh tế pháp hết sức là linh h u y ễ n tam kiệt chính danh đốt giấy linh môn chủ thi triển vạn chỉ minh tế pháp khen ngợi danh hảo của người linh n u y ễ n tam kiệt trọng nghĩa thương nhân có lòng nhân từ tên bắt đầu ở u minh bách ủy bên trong truyền bá theo trọng nghĩa thương nhân có lòng nhân từ tên truyền bá có tỷ lệ thu hoạch được bách quỷ chi thuộc cứu trợ cũng có tỷ lệ phát động các loại bách quỷ sự kiện chú thân phận của ngươi lỗi nặng thanh danh một khi hiện thân hư danh tự phá t a ma chi đạo s á t thực có chỗ tiện lợi chính đạo nhân sĩ cần làm việc thiện gọi tên đ âm thanh bọn hắn lại có thể nhảy qua trong đó không thiện vì chính mình biên soạn danh khí ýa cái gì trọng nghĩa thương nhân có lòng nhân từ tên trong đêm xin vương đô nhìn không được nói t h ẳ n g âm tiền thần quá gian trá có thể lừa gạt một cái là một cái tham g i xoa đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u ố tử câu viện bách quỷ bất quá hai loại một là gặp được hiểm sự không thể không cầu hai là ham tiện nghi lừa gạt nhân thiện. như vậy gặp nạn người ra chút lợi ích chuộc thân có gì không thể kẻ lừa gạt phản thụ giáo huấn luyện cũng là nghĩa cử có đạo lý giấy kia linh môn chủ xem như loại nào giấy linh môn chủ năng làm sao bây giờ chỉ có thể thành thành thật thật làm gặp nạn người xin giúp đỡ giao ra một thân bảo vật mời được linh h u y ễ n tam kiệt đem hắn từ báo tin vui tam ma trong tay cứu thoát ra mà linh h u y ễ n tam kiệt cũng không phụ trọng nghĩa thương nhân có lòng nhân từ tên có thể xưng hữu cầu tất ứng ứng thì tất linh gần như trong nháy mắt liền xua tán đi báo tin vui tam ma khiến cho giấy linh môn chủ chuyển huy thành an v ề phần linh h u y ễ n tam kiệt chính là báo tin vui tam mà sự tình ai cũng không có nói giấy linh môn chủ là ra vẻ không biết t h o tiền thần cùng dạ xoa vương thì không có chút nào xấu hổ như thế nào làm ăn này tốt làm đi sau này chúng ta linh h u y ễ n tam kiệt chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ đối với bực này đ ồ vô sỉ thiên h u n g la hầu rốt cục nhìn không được giấy linh môn chủ ta khuyên ngươi sớm ngày dọn nhà nếu không ngày sau nhất định có gặp hai họa bách quỷ đến n á o sự thiên hạ phúc địa phần lớn có chủ coi như ta muốn di chuyển chỉ sợ cũng khó mà tìm được tỉnh thổ đúng d ị ta cực t i ệ n được này chương tám trăm bảy mươi hai không quên bạn cũ chương tám trăm bảy mươi hai không quên bạn cũ linh h u y ễ n tam kiệt mặc dù xuất thân không tốt cũng không là người tốt lành gì nhưng bọn hắn vẫn còn có chút tinh x à o tay nghề như âm tiền thần giỏi về đồ hàng dạ xoa vương giỏi về vơ vét của cải mà thiên h u n g la hầu thì giỏi về di chuyển chỉ bất quá danh tiếng kia không tốt thường bị thành kiến khốn nhiều khó được người khác tán thành cho dù là giấy linh môn chủ loại này người trong tà phái cũng không thể ngoại lệ nghe nói thiên ma muốn giúp lực cả kinh liên tục phất tay bận điệu nói phúc bạc muốn ta vốn là phúc bạc hàng người có thể được linh n u y ễ n tam kiệt cứu đã là kiếu thiên may mắn sao dám lòng tham quay phá mọi chuyện phiền phức chư vị giấy linh môn chủ trong lời nói có chuyện ý nghĩa không ở ngoài ba người các ngươi không sai biệt lắm được há có thể thật ăn xong l a o sạch một vật không lưu cũng may thiên h u n g la hầu là người thành thật nguyện ý xem nhẹ ý nghĩa lần nữa nhiệt tình đề cử đừng k h á c ký không phiền phức cứu nhất thời cùng cứu một thế bất quá một ý nghĩ a sai lầm ta đã tinh thông di chuyển chi thuật sao lại mặc cho người thân ở h i ể m địa càng lún càng sâu hai ta chỗ bảo địa có thể cung cấp ngươi lựa chọn lại đều không thu địa tô cũng không thuế phụ thu thứ nhất tên là linh n u y ễ n phúc địa rời vào nhưng phải thiên ý chúc phúc còn có phong giới chi lực giúp ngươi vĩnh viễn trừ hậu hoạn thứ hai gọi là tinh tú phúc địa rơi vào liền có thể cao ở trời có khác la hầu tinh lực giúp ngươi cảm mộ tinh thần chi đạo thiên h u n g la hầu trần vật hai địa phương chi diệu nghe âm tiền thần cùng dạ xoa vương có chút tiếp hận nói cái gì đã có tinh tú bảo địa vì sao còn dẫn bọn hắn nhập linh huyễn chi thổ đối với cái này thiên h u n g la hầu tự nhiên nói đúng sự thật đạo không phải ta bất công mà là lúc trước chỉ có linh huyễn trời thưởng thức tài năng của các ngươi n g u y ệ n ý mang ngươi hai hồi hương phát triển biết được mình bị ghét bỏ sau tâm tiền thần cùng dạ xoa vương lập tức phản nản tình tốt h ư ơ n g không biết hàng tốt cũng thịnh tán linh h u y ễ n thiên là thiên ý sáng tỏ tốt nạp hiện tại ai ngờ tại hai người bọn họ khuyên nhủ bên dưới giấy linh môn chủ vậy mà không nghĩ linh h u y ễ n chuyện tốt cũng không ao ư ớ c tinh tú chi quý ta có thể cái nào đều không chọn sao không nghĩ tới ngươi hay là một cái hàm xúc người cũng được đã ngươi không có ý tứ mở miệng liền để ba huynh đệ chúng ta thay n g ư ơ i tuyển đi tu la huynh đệ mau mau đem hắn chuyển nhập linh n u y ễ n trời miễn cho hắn do dự sau đó hoài niệm chậm đã ta nghĩ kỹ ta nguyện rời vào tinh tú phúc đ i ệ giấy linh môn chủ thành tâm gia nhập động chân tinh tốt gương có thể dẫn tinh tú chi lực s á t nhập thôn tính giấy linh phái chú mục tiêu chủ động quy t h u ậ n không cần bại địch liền có thể thay trời tiếp dẫn nhưng có tỷ lệ gây nên minh linh thượng nhân d á n g lâm phản kích vì tránh đi linh nguyễn tam kiệt giấy linh môn chủ lại sinh thành tâm không thể không nói linh nguyễn tam kiệt tên hay là dùng rất tốt có thể khiến tà ma hoàn toàn tỉnh ngộ có thể làm lòng quân hô bằng h ư u tới đón chỉ là vị tiêu minh linh thượng nhân khó tránh khỏi có chút cứng nhắc nó nếu là không tuân theo đệ tử tâm ý cưỡng ép tham gia việc này ngược lại là có thể vào linh nguyễn tiên nhất du lịch cảm ngộ đỉnh t i ê n lập địa lý lẽ trên thực tế đối với chu nguyên mà nói đem giấy linh phái rời vào linh huyễn trời cùng bản giới trời đồng đều có thể rời vào linh huyễn trời là thu liễm tà ma khai thông trần thế rời vào bản giới trời là la hầu chủ c h ư ác phú dưỡng tinh cư đất nhưng cân nhắc đến giấy linh môn chủ ý nguyện cùng môn phái thế lực chuyển p h á p đặc tính hắn liền quyết định đem giấy linh môn chủ đưa về t i n h cư sau sẽ hay không thừa cơ làm loạn thì thật đó cũng không phải vấn đề gì lấy thiên hung la hầu thực lực có thể chợ nó ăn tưởng tự nhiên cũng có thể đem nó ném vào mặt khắc phong giới tri đ i ệ giam giữ rất tốt đã ngươi nghĩ kỹ ta liền vì ngươi lưu lại cái ơn ký chờ cái ngày hoàng đạo liền đến vì ngươi di chuyển không muốn đại thiên ma hay là một cái coi trọng người như vậy ta liền trong phụ chậm đợi hồi âm đang khi nói chuyện thiên h u n g la hầu vận dụng chức nghiệp phụ chất tâm sư là giấy linh môn chủ ra chỉ một đạo định vị c h ắ c nghiệm giấy linh môn chủ nghĩ xấu thiên h u n g la hầu từ trước tới giờ không là đ ầ y lúc tính tiết coi trọng người hắn sở dĩ không lập tức tiến hành di chuyển là bởi vì lúc này giấy linh phái không có vật gì quá mức trong sạch không thích hợp la hầu tình cư phong cách vì thế hắn dự định để giấy linh phái thiết lập lại đổi mới một lần mang theo toàn thân r a sản phong quang di chuyển chấp n h ệ m kỳ thuật thông chấp ma người nếu như mất nước liền muốn làm tốt đi linh h u y ễ n trời tu hành chuẩn bị ta xưa nay thủ tín tuyệt sẽ không rơi vào linh h u y ễ n h u n g đ i ệ m linh h u y ễ n tam kiệt đi trong đó lượng kiệt thắng lợi trở về tự nhiên đi cực kỳ dứt khoát nhưng thiên h u n g la hầu đi mà quay lại kinh động đến vừa mới thiết lập lại giấy linh phái chính phó môn chủ đại thiên ma ý gì vừa mới đi ra ngoài ta tính một k h ỏ hôm nay chính là ngày hoàng đạo việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền bắt đầu di chuyển đi miễn cho l ầ m canh giờ bỏ lỡ giờ lành ma đạo lật lọc là trạng thái bình thường ta p h ả i nghĩ một đằng nói một mẹo là chuyện thường có thể thiên hung la hầu tiến vào giấy linh phái trong nháy mắt liền tiếp dẫn bản giới thiên tri lực giáng l â m không chút nào cho giấy linh môn chủ thay lòng đổi dạ cơ hội chỉ gặp xích hồng đại tinh tăng bọn đem chọn tòa giấy linh phái đặt vào trong đó ví cảnh bốn phía vô hình hàng rào giống như phá toái đồ sứ giống như từng mảnh da bị nẻ đốt người tiếp dẫn tinh tú tri lực sắp nhập thôn tính giấy linh phái minh linh thượng nhân có tỷ lệ giáng lâm phạt kích chú minh linh thượng nhân cho là làm người nên thủ tín vì thế không có ý định đặt mình vào nguy hiểm. minh linh thượng nhân là thủ tín hạng người giấy linh môn chủ cũng là trọng nghĩa hạng người nó phát hiện đã không cách nào thoát thân sau vội vàng lớn tiếng la lên đại thiên ma ta còn có một chuyện không yên lòng đó chính là ta cái kia thân ở vùng đất nghèo nàn đồng môn sư đệ hắn chính là cái người có nghề không có huynh đệ chúng ta bảo vệ chắc chắn ăn tận rất nhiều khổ sở không bằng ngài đem nê ngẫu chủng cũng chuyển nhập tinh tú phúc điệp kể từ đó chúng ta liền có thể lần nữa gặp nhau hắn cũng không cần một người tại giữa trần thế lẻ loi hữu quản dù là chu nguyên biết tà phái không đáng tin cậy nhưng cũng không nghĩ tới giấy linh môn chủ còn có một viên gặp nạn cùng hưởng c h i tâm khó trách hắn thực lực không bằng phó môn chủ k h o i giới liền hắn phần này bản tính tất nhiên không được hoan nghênh cũng dễ d à n g thân hãng tục vật lãnh đ ạ m tu hành đáng tiếc bí cảnh trời rất công chính môn chủ chính là môn chủ phó môn chủ chính là phó môn chủ không quản thực lực ta thấp đại biểu giấy linh phái người chỉ có thể là môn chủ vị trí đúng rồi ta cái kia sư đệ còn giỏi về tạo nên rượu hương tự bùn như thế thủ đoạn nhất định có thể vì ta tinh tú phúc địa làm g i ả n dỡ chính là thiên minh thiên tướng bộ g á n g tự bùn hắn cũng làm tuyệt đối không cần khinh thị hắn a các người sư minh đệ ở giữa thật đúng là tình thâm ý trọng giấy linh môn chủ khoái thuyên nhớ di chuyển đằng sau có vui có thể hưởng giấy linh chủ nhà khoái giới suy nghĩ kết minh t i ê n ma có thế có thể mượn chỉ là khổ tượng bùn trách linh kim nay cười hai vị sư minh tôi động tự thân sự kiện tăng thực lực lên lúc không nghĩ tới hắn bây giờ gặp rủi ro lại đối với hắn khó khăn chiết lịa may mắn hắn còn không biết việc này nếu không tất nhiên sẽ ai thán đồng môn bất nghĩa lớn như thế ước hai khắc nhiều phút sau giấy linh phái b i cảnh đột nhiên vỡ tan xuất hiện ở nhân gian sóc châu dương lận huyện nơi đây là một tòa thảm thực vật rậm dạp gọn ú i trong rừng nhiều biệt, biệt. là nhà giàu sang thải phong nghỉ m á t chỗ nhất thời xích hồng đại tinh trợ hiện n ụ u đỏ sơn lâm kinh đ ắ n g người không chờ bọn họ lên tiếng kinh hô viên kia xích hồng đại tinh liền lần nữa từng ngày mà đi nhưng cùng mấy lần trước xích tinh từng ngày c h i cảnh khác biệt chính là lần này nhân gian chi sĩ rốt cuộc thấy rõ xích hồng đại tinh thăng đến nơi nào nguyên lai、like、viên kia hình như khải minh thường lượng tinh thần mới là xích hồng đại tinh chân chính nơi hội tụ thế đạo này đến cùng thế nào vì sao thiên địa dị tượng không ngừng thật chẳng lẽ ứng ngày chắn cùng trời thuyết pháp kim hồng hai ngày muốn tranh cái cao t ấ p chương tám trăm bảy mươi ba tinh cư lộ g a pháp chương tám trăm bảy mươi ba tư i n h c lộ ra pháp lần đầu xích tinh từng ngày thiên tượng từng làm thiên hạ kinh hoàng sau đó hai lần cứ gọi người ngạc nhiên cùng mê mang đợi cho lần thứ tư lúc tứ quốc người đã dù sao cũng hơi khẳng tính mặc dù còn chưa đạt tới thành thói quen trình độ nhưng cũng có thể tại bồi dối sau khi l ầ m b ầ m một câu lại tới khoái này tượng lúc nào là kích cỡ a tại phía xa sở quốc dính đô tượng bùn trách linh thấy vậy lấy ra quẻ ống làm bộ bói một quẻ đừng một viên không dễ đi xa nhà ở l à i ăn quẻ bói bị lắp ra khỏi quẻ ống ngã xuống bàn phía trên tượng bùn trách linh mang tới quẻ bói là sự tình lập tên mặt mũi tràn đầy cười của nói sư minh sư chất không phải bản vương không coi nghĩa khí ra gì quả thật quẻ tượng có lý hai ngươi nhất định phải rời nhà há có thể không họa bản vương nếu là đi xa trợ lực chắc chắn sẽ gặp hung việc đã đến nước này các ngươi liền an tâm đi thôi đợi ngày sau được nhả rỗi ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ quẻ tượng tượng bùn trách linh còn nhớ bí cảnh yêu m à có thể thiết lập lại phục sinh đồng môn ở giữa không tốt viên nào quá cương nhưng giấy linh môn chủ liền không vực này cố kỵ thứ nhất nhập la hầu tình cư liền không nổi tán dương tĩnh hưởng hạ nguyện tri huy đ ộ g ặ p đại nhật tri quang bên trên dính quần tình tri diệu bên dưới đến la hầu tri quý nơi đây thật là thương tiên c h i linh bảo tam tài c h i vỡ đức có thể đến nơi này an cư sao mà tam sinh hữu hạnh tinh chủ ta cái kia ngu dốt sư đệ h ỉ nhạc tam trí ngươi nhất định phải độ hắn một độ a tốt à giấy linh môn chủ hay là quên không được chưa xa lưới tượng bùn trách linh một lòng mang k ỳ đồng nhập lao ngục đối với cái này chu nguyên cũng không duy trì cũng không phản đối hắn sở dĩ đem giấy linh phái đều đưa vào la hầu tinh cư không chỉ có là vì s á p nhập thôn tính kiến trúc đặc t h ủ còn cố ý giữ lại cao cấp đơn vị sự thật chứng minh pháp này có thể thực hiện giấy linh phái chính phó môn chủ bình yên vô sự hắn không cần tiêu hao thiên thời khí vận tiến hành k h ô i binh gây dựng lại lại nhìn la hầu tinh cư cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ la hầu tinh cư tinh tú linh h u y ễ n thiên ma nuốt hắn thiên c h i đất mà thành tự nhiên thiên địa tuần hoàn bản chất là dự khuyết la hầu tinh v ị hiệu quả có thể h i ể n hóa tinh quang chiếu dọi đại địa có thể dẫn độ la hầu tinh mệnh giả hoặc ban tên cho người tiến vào tinh cư công năng ban tên cho k h ô i binh t h ủ mệnh tinh quang kim áp xích hồng tinh lý chăm lý nhận điện hóa tinh cá tinh cư tri dân ở vào nhân gian các nơi lúc có thể tiêu hao la hầu tinh quang tác động tinh lý từ đó đến nó gánh chịu q a y lại tinh cư、Chú. trái lại cũng đi tinh cư c h i dân có thể gợi tinh lý tiến về nhân gian các nơi nhưng cần cảnh giác tinh quang không đủ cả tán truy không la hầu c h â n ác minh tế vĩnh bình hóa c h â n ác thân có la hầu tinh mệnh giả tế bái la hầu tinh cư lúc có thể c h ấ n áp trong lòng rất nhiều tặc nghiệm tạm thời tiến vào vĩnh bình không sợ trạng thái như ý tinh huy giấy linh như ý hóa tinh huy la hầu tinh huy nhưng tại nhân gian c á c nơi u y ệ n hóa như ý phòng hình thân có la hầu tinh mệnh giả đi vào như đến tinh cư nhưng vì nó đi ban tên cho thụ mệnh sự tỉnh cư lộ g a pháp vô linh cũng có thể lộ g a pháp ý thân có la hầu tinh mệnh lại tu hành giấy linh vật pháp giả c、so、ba loại kiến trúc đơn vị là la hầu tinh cư tăng thêm ba loại hiệu quả chuyến pháp t h i năng lại để cho la hầu tinh cư thu được lộ gia pháp hiệu quả dù là lúc này chỉ có thể hiện hiện giấy linh thuật pháp cũng coi như đã đạt thành một loại nội bộ tuần hoàn phổi đến tận đây tinh quang kim áp mở cống tòa ánh sáng tinh cư lộ r a pháp tăng phúc tinh quang liền có thể không tiêu hao linh khí c h hiện hiện lương quốc vụ ẩn sơn tinh túc tông văn tinh trong lâu có bốn vị đạo nhân lôi thôi tụ tại rất nhiều trong thư tịch không ngừng đo lường tính toán tiên tượng chì biến bọn hắn phát hiện từ khi ẩn diệu la hầu thường minh đến nay bọn hắn tinh tú đấu thuật liền nhiều một cái điệp tượng tiến tới trở nên tốt hơn thi triển độ chính xác cũng có chỗ tăng lên chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt vì thế bọn hắn gần như không ngủ không ngừng lật ra dĩ vãng chứa hàng rất nhiều nan đề lần nữa tiến hành suy tính la hầu đạo m i n h ngươi có thể tính ra ngụy quốc tính an hầu mình châu ra biện nghiên cứu tại sao lại cấp tốc cao t h ă n g không có chút nào rơi thế nào có dễ dàng như vậy ta lại chưa thấy qua tính an hầu chỉ có thể đọc tính minh châu ra biện nghiên cứu cùng gần đây đại sự thời tiết c h í n h tự tiến tới tìm kiếm trong đó quy luật như dạng này ta cũng có thể coi là ra chỉ sợ tổ sư tới cũng muốn tán dương ta là đấu số kỳ tài ngươi lại thử lại lần nữa sương minh la hầu chẳng biết lúc nào liền sẽ quay về ẩn rượu bỏ lỡ bực này thời tiết tốt chúng ta chỉ sợ lại khó giải hoặc bốn vị ẩn mạch đạo nhân nói chuyện phiếm vài câu sau lần nữa bắt đầu suy tính có người say mê minh châu ra biển có người đo lường tính toán la hầu phủ cần lúc cũng có người suy tính em dương chuyển đổi ẩn rượu chứng minh đối với thiên hạ có gì ảnh hưởng đó là cái gì ảo giác của ta sao bận r ộ t ở giữa la hầu đạo nhân nâng lên cứng ngắc cái cổ dự định giãn ra một chút thân thể mệt mỏi nhưng chính là như thế ngẩng đầu một cái hắn lại phát hiện quan tinh lâu ra ngoài hiện một tòa tình quang lập lõe cung điện hoa mỹ có hai đạo nhân ở trong đó nhất giả đầu đội thanh vân tiêu gia quan thân mang vàng xanh khảm tú bảo nhất giả đeo bạch ngọc quan người khoác hồng bằn khói trắng bảo một bầu trà xanh ngồi lương h ư ờ n g hai bộ chén ngọc thịnh nước trà có lẽ là nói đến hương phân chỗ hai đạo nhân quên trước người nước trà lẫn nhau tranh chấp bể bụng nhiều việc luận đạo tinh túc tông la hầu đạo nhân thấy vậy đ ộ i vàng xoa nắn cặp mắt của mình ý đổ từ cái k i a như n g u y ệ n giống như m ộ n g tinh quang diệu cảnh bên trong tỉnh lại nhưng khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra lại phát hiện tòa kia tinh quang cung điện y nguyên c ắ n ở tựa như không nửa phần hư giả nhưng lại không thấy mảy may tiếng vang la hầu đạo nhân mê mang sau khi không khỏi nhìn lại ba vị đồng đạo các ngươi mau nhìn ngoài lầu xuất hiện một tòa tinh quang đại điện ba đạo người nghe vậy lập tức đứng dậy nhìn ra xa mới phát hiện q u a n tinh lâu ngoài có huyền dị cái này cần phải thông chi mấy vị thiền sư đến đây xem xét không thể như này gặp nạn có thể n ô do đường không được nếu không chắc chắn sẽ trên giới sai chỗ làm cho người chắn ghét tinh tú ẩn mạch hiểu do vô cùng tự thân địa vị bọn hắn sở dĩ đến thụ kính trọng là bởi vì thiền sư l ư u nghĩa mà không phải bọn hắn có công vì thế bọn hắn không có mạ o m ộ i hướng mấy vị thiền sư cầu viện mà là gọi mấy vị đệ tử đến thử thăm dò nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là chúng đệ tử như mặc mê b ụ ba đạo người giống như nhập viễn ảnh đều không đọc được, được chỉ có la hầu đạo nhân bước lên tình quang t r i điện nhất thời bốn người nhìn nhau nhìn nhau trong lòng kích động sau khi bao nhiêu có một chút suy đoán la hầu đạo minh ẩn diện tinh điện lộ ra có lẽ việc này cùng la hầu ẩn diệu có quan hệ chớ lại gọi ta la hầu đây là bất kính tự đại chi hào từ hôm nay trở đi hô ta la đạo nhân liền có thể chư vị ta dự định nhập điện nhìn qua nhìn tinh quang này có gì huyền diệu chương 874, t h ừ a cá truy tinh chương 874, t h ừ a cá truy tinh thế có tinh quang hóa cung điện thường nhân có thể thấy được không thể sờ la hầu đạo nhân đứng tại trên ánh sao suy nghĩ được mất hắn lo lắng đây là một cái bay đi vào liền gặp nạn lo lắng hơn bỏ lỡ cơ hội lần này lại không lúc này có lẽ là nghĩ đến buồn cười chỗ hắn đột nhiên manh mối gián ra cười ra tiếng giống như ta nhân vật như vậy nhân gian không nổi bật bí cảnh khó thông hành có gì đáng ra tính toán la hầu đạo nhân cho mình một cái công đạo ý đồ dựa vào trong lòng lỗ mãng xông ra một đầu con đường phía trước ba đạo người nghe nói nó nói không khỏi quá sợ hãi la đạo huynh trầm đã lần này đi phúc h ọ a nạn liệu làm gì đặt mình vào nguy hiểm đa tạ ba vị đạo hữu quan tâm có thể ban sơ bí cảnh do ai thăm dò ban sơ thuật pháp do ai thi triển cũng nên có người đi gặp đi thử năm đó người kia gặp đúng thời bây giờ ta cũng gặp đúng thời đi chờ đưa la hầu đạo nhân quay người nhanh chân tiến lên tinh túc tông môn nhân đều là nín thở ngưng thần trận to hai mắt nhìn nó kinh lịch ba vị ẩn mạch đạo nhân biết la hầu đạo nhân là đúng như thế thần dị sự tình như không người đi dò xét thì hôm nay không rõ ngày mai không biết từ nay trở đi cũng không hiểu đến lúc đó bọn hắn là mất đi một cơ hội hay là mất đi một thời đại liền không nói được rồi nhưng biết về biết lại sợ tinh cung là hồ khâu cũng tốt lúc này đi dù sao cũng tốt hơn quãng đời còn lại thường hối hận tại một đám tinh túc tông môn nhân nhìn soi mói la hầu đạo nhân xuyên qua tinh quang tri môn tiến nhập tòa kia như mộng như ảo tinh quang cung điện trong điện người luận đạo đối với cái này nhìn như không thấy vừa đi vừa về tuần tra kim giáp lực sĩ cũng không có chút nào biểu thị t h ế vậy hắn coi chừng tránh đi lực sĩ tuần tra lộ tuyến một đường hướng về tình cung chỗ sâu đi đến ước chừng một khắc đồng hồ sau hắn phát hiện một tòa tinh quang tràn ngập các loại màu sắc tế đường trong đó có tử đàn bài vị tế vật chi đỉnh một tòa đốt ngưng đồng lộ những vật này trên bài vị sách thần thủ la hầu phụ trời đều đồng đều tám viên chữ lớn trên b á c h tường thì treo một bức thiên y vân khí thăng tinh đồ nơi đây không phải chỗ hắn chính là giấy linh p h i nguyên bản màu đâm từ đường sở dĩ kết cấu chửa biến chi tiết khác lạ toàn do giấy linh môn chủ c h i công nó quy t h u ậ n la hầu tinh cư sau lúc này lấy ra t ử lăng giấy ở ân sư danh hảo lại sách kim tuyến bút viết xuống thần thủ la hầu phụ trời đều đồng đều chữ có lẽ là lo lắng đồ văn k h ô n g xứng hắn lại đem minh linh thượng nhân đạo diện hình phạt tới để nhà mình sư phụ diện bích hối lỗi lấy màu đâm chi thuật lồng không một b ứ c thiên ý vân khí thăng tinh đồ phó môn chủ khoái giới sở dĩ cùng hắn tranh chấp chính là cho là cử động lần này quá mức vô lễ tốt xấu đổi trở lại bài vị cùng bức tranh cũng tốt hơn khét sư trưởng danh hảo giấy linh môn chủ k h á i t u y ê n t h nói tinh chủ cao ở sư trưởng phía trên mới tốt biểu đạt bọn hắn bình định lập lại trật tự c h i tâm bởi vậy la hầu đạo nhân mới vừa có hạnh nhìn thấy la hầu tên biết được nơi đây đúng là la hầu tinh cung ta sinh ra chiếu lên la hầu vừa học một thân tinh tú lý lẽ đã gặp la hầu cùng không thể không có kính b á i la hầu đạo nhân thở nhỏ học chính là tinh tú lý lẽ tự nhiên đối với từng cái tinh thần cực kỳ tín ngưỡng nó không để ý tinh cung ẩn hiện khi nào tiêu lấy ra tuyến hương liền kính b á i có thể khiến hắn ngoại ý muốn chính là trong tay hắn thương không cách nào cắm vào đốt hương đồng lô cũng không cách nào ném vào tế vật tri đình đây vốn là như ý tinh huy hiện tượng bình thường chỉ nhận bạn đường không trở p h à n trần bật nhưng la hầu đạo nhân lại có khác biệt cách nhìn hắn cho là xác nhận chính mình tâm ý không thành nóng lòng đốt xuống mấy cây tuyến hương liền đi thăm dò t i n h cung cho nên mới không được tinh thần tán thành thinh quân chớ trách ta có lòng thành lần nữa lấy ra tuyến hương nhóm lửa sau la hầu đạo nhân không mình hành lễ hai tay phụng hương tự nguyện làm cái kia đốt hương chi lô lấy đó tâm thành ý k í n h theo tuyến hương x i n h diễm hắn đông cảm giác trong lòng tạp nghiệm t i ê u hết giống như thiên nhân hợp nhất đạo tâm tươi sáng ngay tại lúc đó hắn đông nhiên nếu có điều đến ban tên cho tinh dân ca ở tinh thần sinh hồng tinh lý n à o dù thiên điện la hầu chấn á c vĩnh bình không sợ như ý tinh huy cùng đường người về thì ra là thế đa tạ la hầu tinh chủ ban thưởng ta tinh dân thân phận thần la hàm sơn kính bái tinh chủ tất tận trung nghĩa lấy phụ quân tuần lễ đứng dậy trong n ấ y mắt la hầu đạo nhân trong lòng sầu lo tiêu hết đã bao nhiêu năm trong tông môn lại có bao nhiêu người thay đổi tâm nhưng từ hôm nay trở đi những n à y đều không trọng yếu trọng yếu là hắn thấy được tinh thần lộ trọng yếu là tổ sư c h i pháp có tiền đồ thật tốt thiên hạ yêu ma thể lớn cuối cùng cũng có la hầu tinh hiện đang khi nói chuyện la hầu đạo nhân rời khỏi tinh quang t ế đường bước nhanh hướng quan tinh lâu đi đến hắn muốn đi tìm ba vị đồng đạo chia sẻ tin tức tốt này cũng thuận tiện nói cho bọn hắn đêm nay hắn liền muốn đi xa về phần muốn đi nơi nào tự nhiên là thừa lý lê n hùng truy tinh t r ủ n g nguyện bước qua tinh cung trần thế đường phân cách nhảy lên nhảy vào quan tinh lâu cũng nhịn không được nữa trong lòng thoải mái dứt khoát cười ha ha xin mời chúng cùng vui ha ha chư vị ta phát hiện một tốt chỗ đi đáng tiếc các ngươi khó mà t i ế n về tại la hầu đạo nhân giải thích xuống ba vị ẩn mạch đạo nhân rốt cuộc hiểu dọn h ư nguyễn tinh cung đến tột cùng thông hướng hà đ i ệ trong lúc nhất thời bọn hắn vi khó lấy tin nhưng vẫn là không tiếp chúc mừng chi từ khen ngợi tinh thần minh đức la đạo minh ngươi nói việc này cần phải thông chi mấy vị thiền sư không đạt được trong núi đệ tử không thiếu kính ngưỡng m ộ t đức tiền sư người coi như chúng ta không nói bọn hắn cũng sẽ để lộ bí mật còn nữa chúng ta mặc dù xuất thân khác biệt nhưng đi đều là tinh thần lộ nếu t r ă m sông đổ về một biển cần gì phải t ậ n lực d ấ u g i ế m l a lý này mà tinh thần đạo vì thiên địa chính đạo cùng đường người tự nhiên càng nhiều càng tốt u ố n bị ẩn mạch đạo nhân biết miệng lơi kho phỏng dứt khoát cũng liền không phỏng bọn hắn dự định quang minh chính đại để trong môn đệ tử thưởng thức một lần chuyện lạ tốt để bọn hắn biết tinh túc tông chi đạo cũng có thể thông tiên. tinh để đạo đạo bọn gọi hắn cũng nhân cũng quang hồng tinh chi hầu phối hợp, hầu xích có cực têu La lấy la lý. ra kỳ sau một khắc xích hồng tinh quang hội tụ như con người giống như tinh cá dương mắt cũng giống đỏ lý kiếm ăn một đầu xích hồng tinh lý đột nhiên nhảy ra hôn mê bóng đêm vung vẩy bôi dài tới lui mà đến đó là loại nào cảnh trí tựa như bóng đêm là nước hồ đám người là phụ trùng không biết dưới nước có gì thú chỉ biết thiên địa một bên cạnh giai ước chừng năm trượng vượt mà lấy vui to lớn tinh cá vừa hiện thân tinh túc tông nội liền loạn cả một đoàn thẳng đến la hầu đạo nhân nhảy lên l ư n g cá cố làm ra vẻ tiêu sái ngắm nhìn bầu trời lúc chúng đệ tử mới biết bọn hắn sư trưởng cũng là một vị đại nhân vật hơn nữa nhìn bộ dáng so kim đức t h i ề n sư còn muốn huyền diệu mấy phần c h ỉ ít tinh cá dáng dấp lấy vui xem xét chính là t i ê n gia kỳ vật chư vị trên trời tinh quân triệu ta và o cung xác nhận có chức tương thụ ta sau khi đi các ngươi muốn sống tốt tu hành chớ có lời biếng chúng m ô n nhân nghe vậy không biết đáp lại như thế nào chuyện này đột mật quá bọn hắn cũng coi như tinh túc tông lão nhân nhưng lại chưa bao giờ nghe qua mấy vị trưởng lão còn có loại này thông tin nhân mạch ba vị ẩn mạch đạo nhân cũng khỏe miệng co giật cái này quá trói mắt tuyệt không phù hợp trùng dung chi đạo bọn hắn cũng nghĩ tiến lên thể nghiệm một phen đi đừng suy nghĩ la hầu đạo nhân không đợi môn nhân gieo họ tiến đường liền kêu gọi tình cá trở về tình không phần kia tự tại tiêu sái tựa như vũ hóa phi thăng k ỳ cảnh nhìn một đám tinh tú môn nhân tâm ý sôi trào nhiệt liệt gieo họ nhưng lên không truy tinh mà đi la hầu đạo nhân không chút nào cảm giác được nhiệt liệt ngược lại chuyện vui là lo không còn tiêu sái không hắn sinh hồng tinh ly không thành thật vừa bay nhảy một cái điên bảo người đồng thời trên không trùng còn cực kỳ rét lạnh tính sai khó trách kim đức t h i ề n sư muốn ngự hòa hay không nguyên lai không trung hạn ý thật có thể đem người đầu cứng